không được ở xa tu di sơn chuẩn đề khi nhìn đến một màn này xuống lập tức kinh hô một tiếng không xong sư m i n h bàn vương thẳng này đoạn thời gian trước tìm chúng ta nói bởi vì vì muốn tốt cho đông vương công bạn vẫn lạc hắn là cầu tự vệ tìm chúng ta sư m i n h đệ muốn một đường p h á t quang cái gì p h á t quang đều là đồ bỏ đi rõ ràng là bàn vương cầm một món tiên thiên linh bảo tìm bọn hắn hai người đ ổ i ngày bình thường trừ lão tử bên ngoài c h ứ n g chạc nhất tiếp dẫn cú gấp đi sư lệ chúng ta nhanh đi giúp vu yêu hai tộc cầm xuống bàn vương lúc này bọn hắn mới xem như kịp phản ứng mười cái nhỏ kim ô thế nhưng là đều tại phù tam thụ vẫn là tại Thái Dương Tinh. đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lại không phải người ngu làm sao lại không thiết lập cấm chế đế tuấn đông hoàng thái nhất hai người thủ đoạn người bình thường căn bản không thể nào giấu ở cũng chính là rất có thể là thánh nhân thủ đoạn hồng vân đông hải một hòn đảo bên trên bàn vương vẫn nộ gào thét nếu không phải hồng vân đột nhiên xuất hiện hắn cẩn thận từng ly từng tí âm thầm có chút không kịp tiêu diệt khí thức làm sao lại bị tổ vu phát hiện thời gian tổ vu t r ú c cửu âm đáng chết ngay từ đầu bảy đại thánh nhân đều tại vui tươi hớn hở xem kịch côn Cô lôn tam thanh cơ hồ là trêu tức nhìn qua phía tây hai người có khả năng nhất xuất thủ chính là cái này hai hàng nhưng mà phía tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng âm thầm cười t r ộ n nghĩ đến khẳng định là tam thanh thấy ngứa mắt không nghe lời v u yêu hai tộc quả nhiên hạ thủ là thật đen a kết quả một đám ăn dưa còn chúng nào hào cười t h ầ m lúc phía tây hai người đột nhiên phát hiện lại còn có chính mình quan hệ lập tức con mẹ n ó một tiếng vội vàng hướng phía đông hải chạy đi ha ha đại ca tam đệ các ngươi mau nhìn vô cùng lo lắng tiếp dẫn cùng chuẩn đề a ngay tại nguyên thủy thiên tôn tràn đầy phấn khởi xem c á lúc l a o tử càng là nhìn xem tiếp dẫn đều xuất động khoe miệm chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười ngay tại lúc hai người bọn họ cao hơn lúc thông thiên sắc mặt khói ngay h ị Do tại lão tử tán dương nguyên thủy thiên tôn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu lúc thông thiên ủy khuất lúng túng trầm dai nói đại ca nhị ca bàn vương tìm ta cầu cứu bàn vương tìm ngươi cầu cứu làm gì ngươi còn hắn dù sao chúng ta vui vẻ xem náo nhiệt đi đợi chút nữa xem thật kỹ một chút vu yêu hai tộc thế nào đánh chuẩn đề cùng tiếp dẫn chính là thông thiên ngươi nhưng chớ có lại nhiều sen vào chuyện bao đồng nguyên thủy cùng lao tử h à o h à o tiếng cười phụ họa thông thiên h ủy khuất ba ba biết không đạt được đại ca nhị ca các ngươi mau cùng ta đi một chuyến đông hải tại nguyên thủy thiên tôn quay đầu hầu nghi ánh mắt phía dưới lão tử tự hầu nghĩ đến cái gì sắp mặt tái xanh run dậy chỉ vào thông thiên ngươi cùng bản vương có quan hệ gì chỉ gặp thông thiên h ủy khuất gật đầu đại ca nhị ca bản vương nói nguyện ý đem chớ chú chi đạo còn có hắn bản vương đại trận nói cho ta chỉ cần ta cho hắn một đường thượng thanh ánh sáng thông thiên nguyên thủy thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng lao tử càng là không dám tin nhìn mình lom lom thằng ngu này tam đệ ngươi được mất tâm điên rồi phải không liền những vật này ngươi liền bán đứng chính mình thượng thanh ánh sáng ý tứ chính là thánh nhân đối với thánh nhân cảnh giới càng lộ đối với chuẩn thánh đến nói có lớn lao lực hấp dẫn b a n vương chính là dùng phía tây phật quang ẩn nấp tự thân sau đó lại mượn thượng thanh ánh sáng tính tạm thời đem thái dương tinh phủ tăng thụ cấm chế cho phong ấn chương hai mươi lăm hồng vân kiếm tiện nghi ẩm ẩm đông hải một hòn đảo bên trên k h í tức kinh khủng bạo ngược phía dưới hòn đảo sớm đã bị đánh vỡ nát thê thảm đau đớn tiếng đều rên không ngừng quanh quẩn yêu tộc, tộc. các ngươi đều đáng chết lao tử phải vì đông、vương、công minh đệ báo thù thê thảm gào t h é t phía dưới mười một tổ vu liên thủ trực tiếp đánh nổi bản vương t ụ c thể đông hoàng thái nhất càng là trực tiếp tế ra chính mình hoàng bì hồ lô lập tức đ ầ y trời tinh huyết còn có bản vương nguyên thần bị thu nạp vào vào trong hồ lô thậm chí hoàng bì hồ lô đều bị chuẩn thánh đại năng tinh huyết xâm nhiễm thành màu đỏ sau đó đối phương thế nào chửi mắng đều không làm nên chuyện gì chờ đợi bản vương thì là đế tuấn cùng thái nhất bộ tộc kim ố vô tận l ử a giận bản vương c ù n g tử tiêu ba nghìn hồng trần khách bên trong một viên tinh tu chớ chú tri đạo càng là cùng đông vương công quan hệ cá nhân rất thân không nghĩ đến người này vậy mà âm thầm khiêu kh mười một tổ vu cùng đế tuấn còn có đông hoàng thái nhất ào ào bá khí ầm ầm cười lạnh nhìn qua chạy tới thánh nhân ha ha không nghĩ tới lại còn có ngươi tiếp dẫn chuẩn đề sự t ì n h chật chửa hồng vân trào phúng cười to phía dưới càng l à từ bàn vương vừa rồi trong động p h ủ đi tới một màn này đế tuấn cùng vô tộc ai cũng không có để ý vừa mới người ta mới giúp một đại ân bọn hắn làm sao có thể trở mặt đạo hữu ngay tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt khổ sở xấu hổ sau khi đột nhiên ba đạo ánh sáng xanh h i ra tam thanh sau khi xuất hiện lập tức hồng vân ngạc nhiên nhìn qua ngày thường đến ngạo khí tận trời thông tin ê hôm nay ngoan ngoan cúi đầu một bộ trầm mặc không nói bộ dáng liền cao ngạo nguyên thủy đều cúi đầu một bộ mất mặt bộ dáng giờ k h ắ c này tam thanh cùng tây phương nhị thánh gặp nhau đằng sau tướng mạo gió xét phân biệt từ đối phương trong mắt nhìn thấy xấu hổ lúc đầu đều muốn nhìn đối phương náo nhiệt không nghĩ tới kết quả bọn hắn đều tham dự quả thực chính là tức cười ha ha thông tin ê a thông tin ê thật không nghĩ tới a theo bàn vương bỏ mình bấm ngón tay tính toán nháy mắt hồng vân liền mình ngộ tới một người nhìn xem phạm sai lầm thông tin nhất là nhìn thấy tây phương nhị thánh s a hắn càng là cao hứng không thôi đạo hữu Cái có này mười vị tiểu hữu sớm ngày khôi phục còn có các vị tổ vu đạo hữu một chút xíu nước công đức tiếp dẫn miễn cưỡng rút khỏi một cái dáng tơi hưu cợi nhưng cái k i a vẻ mặt khổ tướng quả thực so với khóc còn khó coi hơn chuẩn đề thịt đau nhìn xem nhà mình sư huynh lấy ra b ả o bối lại là phẫn hận trừng mắt nhìn thông thiên đáng chết nếu không phải ngươi l ớ n b ả o thái thanh lão tử có thể lấy ra một hồ lô cựu c h u y ể n kim đan đ ể bọn h ắ n xuống đài không được à. mà thông thiên cũng là không cao hứng trừng mắt liếc chuẩn đề ngươi cái con ba ba đồ chơi nếu không phải ngươi l ớ n b ả o việc này có thể làm mọi người đều biết à. ả thư lệnh một tiếng về sau đế tuấn trực tiếp mang theo đông hoàng thái nhất đi mười một tổ vu cũng là từng cái rên lên một tiếng kêu gọi hồng vân cũng đi chuẩn đề đạo hữu tiếp dẫn đạo hữu ta liền đi trước phảng phất là khiêu khích hồng vân híp mắt tiếng cười phía dưới một cái tay còn lấy ra một món linh bảo dương dương đắc ý lập tức nhìn chuẩn để t r ừ n g mắt mắt to khá lắm làm nửa ngày bọn hắn cùng tam thanh làm cho cười ngươi hồng vân không chỉ có xem kịch còn thu vé vào cửa hồng vân thánh nhân cáo tử mười một tổ vu từng cái hưng ơ phấn cung kính cùng hồng vân hướng phía bất chu sơn phương hướng xuất phát nhìn thấy lông đều không có mỏ một cái kết quả còn toàn buổi đi vào tiếp dẫn cùng chuẩn để khóc không ra nước mắt đưa mắt nhìn nhau thông tin sau khi trở về lại thu thập ngươi nguyên thủy phẫn hận chừng mắt l i ế c thông tin về sau trực tiếp phất tay áo bị tức giận rời đi lão tử cũng là nhìn qua thông tin ê lắc đầu thở dài một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dán vẻ một trận náo kịch sau đó vừa lòng thỏa ý hồng vân hưng phấn trở lại hòa vận động ha ha không nghĩ tới ai nhìn một trận thần thoại mạng lớn còn có thể nhặt được bảo đinh đầu thất tiến thư ác độc phi thường chính là bàn vương vị này chuẩn thánh hậu kỳ đại năng luyện chế pháp bảo không chăm chú tiên t i ê nhưng n chỉ cần ẩ n thắng tốt đại la kim tiên đều có thể đơn giản bị chú sát lục hôn tiên đây là một món hồng vân n e o mắt lại nhìn xem trong lòng bàn tay món pháp bảo này đây là một món thiên điệu g bảo vậy mà lúc này lại không thành thủ. hoặc là nói cần hấp thu đủ nhiều sát khí mới có thể thành t h ủ nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong cái này đinh đầu thất tiến thư hẳn là bị đông hoàng thái nhất đọc được mà lục hồn phiên bị thông thiên âm thầm đọc được cái này lục hồn phiên là tại bàn vương đạo tràng lòng đất cất giấu nếu không phải đạo tràng bị vui yêu hai tộc cho vỡ nát hắn cũng không biết phát hiện không có bất kỳ cái gì linh quang lấp lóe nếu không phải hắn tận mắt thấy căn bản không cảm giác được cái này dị bảo tồn tại lục hồn phiên dưới mắt nhìn chính là một chớ chú dị bảo uy lực cũng liền làm làm đại la kim tiên có thể hồng vân cũng là biết rõ môn pháp bảo này trưởng thành đến hậu kỳ thế nhưng là khó t h ô một h i n thân h n g đ mực áo huyền minh lộ ra một đôi đôi chân dài màu đen roi dài treo lơ lửng lại bên hông lạnh lùng như băng đôi mắt khinh thường nhìn qua một mặt cười ngây nô g hồng vân như gánh ngọc nặn thành mỹ nhân trên người nàng có thể tản mát ra từng sợi vị ngọt như lan như xạ say lòng người hồn phách hương khí đối với nàng mà nói châu đ á o cùng son phấn đều là dư thừa thân thể của nàng thập toàn thập mỹ không chỗ thiếu hụt nào tựa như là một khối tỉ mỉ nặng tối say thành dương c h i mỹ ngọc không có chút nào t ạ p xác lại như vậy mềm dẻo thân hình phong thái h i ể u điệu một thân da thịt bóng loáng thanh khiết chân qua côn ngọc t r ă n g sáng ánh sáng trắng t h á n g tuyết yêu cái này kết hợp tiên tử cùng ác ma ưu điểm tiên ma thân thể hồng vân môi đỏ phun ra nhàn nhạt mùi thương ác lạnh lùng như băng đôi mắt càng là lóe qua một đường sắc mặt giận dữ huyền minh lại một lần nữa lạnh giọng quất lên lần này hồng vân Có người bên hông treo đầu kia khiến người sợ hãi màu đen roi dài tuyệt mỹ khuôn mặt lại lộ ra một c ố cự người ở ngoài nàng g i ả m lãnh l ạ o cựu trọng thiên khuôn mặt huyền minh tổ vu nhìn trước mắt như là băng x ư ơ n g nữ đế huyền minh hồng vân nhịn không được lắc đầu đáng tiếc lanh khóc như vậy ngự tỷ hồng vân ngươi c â n nhắc thế nào huyền minh không cao hứng chừng mắt liếc đối phương đây chính là thánh nhân sao một bộ tiêu giao tiên h địa không có làm việc đảng hoàng t h á n h nhân tính là gì đối mặt huyền minh trần chủ dụ hoặc hồng vân trông mà thèm càng lan vất mấy lần nước bọn cuối cùng vẫn là lắc đầu thợ g i i nói huyền minh ngự như thế làm thật không tốt ai là ngươi ta là huyền minh tổ vu n g ư ơ i là hồng vân thánh nhân thanh âm lạnh như băng phun ra về sau giống như đã sớm dự liệu được đối phương trả lời mà huyền minh cũng đã sớm chuẩn bị nạo nghệ cười lạnh một tiếng hồng vân thánh nhân n g ư ơ i giúp ta nhất thống vu yêu hai tộc đến lúc đó thiên địa tùy ý n g ư ơ i hồng vân thánh nhân truyền đạo không thể sao nhìn trước mắt mưa không hẳn là băng chi tổ vu một bộ lạnh như băng nạo nghệ bộ g á n g cũng là một cái dã tâm bừng bừng không chỉ có muốn làm vu t ộ vương còn muốn làm vu yêu hai tộc vương huyền minh hồng vân không khỏi mắt trợn bật thốt lên huyền minh đầu ó c ngươi không có sao chứ đừng nói vu yêu hai tộc vũ t ộ chương cũng k ô n g phải i mắt n h trước huyền minh quả thực là không còn gì để nói làm nửa ngày mười hai tổ vu bên trong mười hai cái hồng hoang man tử bên trong cái này nhỏ nhất mới là nhất hổ a cũng là dã tâm lớn nhất còn lại đế giang bọn hắn phong cách làm việc khó chịu lại còn nghĩ chính mình diện chính thấy cảnh này hồng vân không khỏi thật sâu thở g i ả i khí cũng là làm khó mười hai tổ vu lại còn có như thế một cái kéo chân sau hoặc là nói bị chiếu cố quá đúng chỗ căn bản không biết nhân gian hiệp ác hồng vân ta biết người đang chê cười ta huyền minh có tài đức gì đúng không lãnh đạo huyền minh tự dễu cười một tiếng một cánh tay ngọc xa xa d ú a ra thon dài đẹp mắt bàn tay như ngọc trắng chậm rãi vươn ra về sau lộ ra ẩ m ư ớ c cộc cộc bùn đất ân bùn đất chơi bùn nhưng mà sau một khắc hồng vân trận to trong mắt không dám tin nhìn qua trước mắt cái này lạnh lùng như băng huyền minh càng là nhịn không được chấn kinh càng là bật t ố t lên ngươi điên mà huyền minh cười lạnh đem trong lòng bàn tay bùn đất đặt ở hồng vân bên cạnh giống như lại nói cùng nhau chơi đùa không bùn đi chúng ta đông bắc cùng nhau chơi đùa bùn chơi bùn ách ách hồng vân lung lay ý thức nhìn xem trước người bùn hít một hơi thật sâu khí lạnh không dám tin nhìn qua đối phương cái đồ chơi này ngươi thế nào làm ra đến đế giang bọn hắn đều là mù loà hay sao l a o chán hồng vân nhức đầu nhìn qua cái này không bất việc tổ vu trước có hậu thổ liên thủ với nữ hoa đảo bất chu sơn tinh túy khá lắm cái này tổ vu là cùng bất chu sơn chơi lên lại tới một cái huyền minh cái này bất chu sơn có thể có bao nhiều tinh túy đủ tổ vu như thế h cũng không biết bất chu sơn cùng tổ vu có phải hay không trời sinh xung đột vẫn là khổ tám đời chỉ cho hậu thổ cùng đế giang bọn hắn âm thầm liên thủ nữ hoa cái kia tham lam x à yêu gây sự ta lại không được cả rất rõ ràng huyền minh đối với hậu thổ cùng nữ hoa có thật sâu bất mãn càng là hư lệnh nói nữ hoa tham lam hồng vân không nghĩ ra càng không hiểu rõ bọn hắn liên quan nhưng hắn biết một sự kiện sắc mặt nghiêm túc đối với huyền minh trầm giọng nói ta không biết đây là chính ngươi một người làm vẫn là các ngươi tổ vu nhưng có chuyện ta nhất định phải nói cho các ngươi biết bất chu sơn không có các ngươi nghĩ như vậy kiên cố một khi các ngươi phá đổ xảy ra chuyện đến lúc đó sau các ngươi v h u tộc toàn bộ b ổ i lên đều không đủ đối mặt hồng vân đe dọa cùng uy hiếp huyền minh con ngươi băng lánh lóe qua một đường ngưng sắc thần biết đối phương mặc dù là cảnh cáo nhưng nói cũng đúng sự thật có thể thần cũng có lý tưởng của mình hồng vân đế giang cùng yêu tộc như thế rông dài căn bản không thể nào trợ giúp hồng hoang thế giới ngươi giúp ta dưới mắt huyền minh chính là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc hổ một a hoàn toàn là không nghe người khác hồng vân quả nhiên là nhức đầu không thôi huyền minh thế nào giút ngươi vô tộc một mình ngươi định đoạt v ẫ ta, ta nói là tới mình n g ư chỗ c h ơ này lúc huyền minh lập tức lộ ra chính mình cùng nhiệt gia tâm ánh mắt lạnh lùng bên trong lập lòe kích động đến lúc đó ngươi hồng vân giúp ta nhất thống vui yêu hai tộc ta lại lấy để các ngươi thánh nhân truyền giáo làm điều kiện không lo tam thanh cùng phía tây hai người không động tâm về phần nữ hoa cái này tham lam thánh nhân thứ tạm thời không nói thần hồng vẫn ngạc nhiên phía dưới nếu như đế giang biết nhà mình mội tử đã chuẩn bị đưa bọn hắn bọn này t h ầ n ca ca đi vào không biết sẽ nghĩ như thế nào cái này huyền minh nói rõ chính là không coi trọng vũ tộc thậm chí cảm thấy v u yêu hai tộc cuối cùng chỉ biết cả hai đều t h i ệ t đây là chọn v u yêu hai tộc sống mái với nhau à, cùng yêu tộc đánh nhau về sau huyền minh là nói rõ muốn đem sự tình làm lớn chuyện để thiên đạo lộ diện v u yêu hai tộc làm thành như vậy thân phận của p h ú nhị đại là không đ á n nổi thiên đạo khả năng mượn cơ hội chỉnh đốn xuống cái này hai nhóm người huyền minh các ngươi tổ vũ à, nói thế nào quả thực chính là cái này r ồ i ra ngón tay cái hướng về phía huyền minh khoa tay phía dưới hồng vân nhịn không được chấn kinh quả thực chính là ngọa long phượng sổ à, cùng hậu thổ so sánh quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc mà huyền minh lại còn cười ngạo nghễ hướng về phía hồng vân dụ dô nói ngươi giúp ta đến lúc đó vu tộc thế ngu h ư n là linh còn có không ít linh bảo. Ai nói ít Ai bảo. v tộc ngu xuẩn từng cái theo hậu tinh liền đơn thuần nhất huyền minh đều biết thể hiện lôi kéo thánh nhân đến lúc đó song phương xảy ra chuyện dù sao cũng phải có người đi ra thu thập tản cục đi vòng thân phận lời nói huyền minh tuyệt đối đủ tư cách lại có hồng vân một vị thánh nhân hộ thần tại cho những người khác một vài điều kiện chật chật đút lót thanh nhân cái này vô tộc thật sự là có đầu não có văn hóa man tự á ngươi nói ta còn thực sự có điểm tâm động hồng vân cũng là nhịn không được thở dài không thể không nói hắn khinh thường cái này nhìn như không có đầu góc huyền minh không phải người ta không có đầu góc mà là người ta ủy vào chính mình thân phận bản cổ hậu duệ thân phận của phú nhị đại đã sớm bản tính đánh lốp búp tiếng vang bất quá ta không cho rằng ngươi có thể thành công hồng vân một câu trực tiếp làm cho huyền minh sửng sốt cố nén lựa giận nói vì cái gì không thể nào dẫn đầu chính là đế giang Trúc còn có Kiều Âm yếu ê u tộc ta cái ba chân chim hai ba lửa, y n hồng ấ nhất, t tình thế thể làm là nào nào. sự cũng nhỏ không h Yếu. vân không để lại dấu vết len lén mắt nhìn cái này có một đôi đôi chân dài tổ vu huyền minh yếu cái gì tổ vu bên trong ai chẳng biết chiến lược mạnh nhất chính là đế giang trúc kiểu âm hậu thổ huyền minh cộng công cùng trúc d u n g sáu người đế giang lão đại trúc kiểu âm lão nhị hai người cơ hồ quan hệ m ậ t tiết h xảy ra chuyện chạy không được hậu thổ bị giam tại u minh địa giới chấn áp lục đạo luân hồi u minh địa giới không ổn định hậu thổ là g i không được còn lại cộng công cùng trúc dung một cái nước một cái lửa hết lần này tới lần khác bị huyền minh băng khắt chế còn lại tổ vu mặc dù bất p h à m nhưng ở chiến lược cái này một khối thật đúng là không bằng huyền minh nhất là mười hai tổ vu bên trong hậu thổ cùng huyền minh tồn tại cảm nhỏ nhất cơ hồ đều là thập đại tên cơ bắc kim cương từng cái hưng ơ phấn đang nháo sự tỉnh nhìn xem tính toán nhỏ nhặt đánh đinh đương vang lên huyền minh hồng v â n lắc đầu thở d à i nói vu yêu bị loại thánh nhân đích thật là không thích hợp nhưng ngươi đừng quên đạo tổ đạo tổ nghe nói như thế huyền minh càng là cười lạnh không thôi đông vương công đều bị loại tử tiêu cung ba nghìn hồng trần khách còn có ai luận lai lịch luận thất vận người nào còn có thể so sánh được ta huy chương âm một tinh hai vị kia tính n hai là gì, i đ hai mươi bảy hồng vân xói diệt thử tiêu cung đạo tổ thân bên người đây hồng vân nhẹ nhàng một câu nhất thời làm huyền minh sửng sốt thử tiêu cùng còn có người cơ hồ không có đi nghe qua đạo có chui lên lớp huyền minh làm sao biết hắn chẳng qua là nghe được hồng vân lời nói về sau lập tức chấn kinh hồng quân bên người còn có người thái ô n tinh hai vị không sánh bằng hắn tây côn sơn vị kia càng là bởi vì đông vương công không quản sự bị liên lụy hồng quân không có tìm nàng tính sổ sách đã đủ có thể côn bằng hàng ngũ từng cái đồ nhạc quê có thể cùng thần phú nhị đại so thế nhưng hồng quân bên người như còn có người huyền minh trầm m ặ t xuống hai người này cho dù không phải phú nhị đại nhưng có hồng quân chỗ rửa cũng coi là có bối cảnh có hậu đài người rõ ràng chú tính lâu như vậy dâng lên dã tâm nháy mắt r ộ i tắt huyền minh sâu kín thở dài khí lãnh l g ạ o trên gương mặt lộ ra nhàn nhạt đổi phế v ẻ bàn tay như ngọc trắng vừa định lấy cái gì lúc đột nhiên huyền minh sửng sốt chỉ gặp vừa rồi bàn kia hắn lấy ra bảo vật một đôi ánh mắt lạnh lùng dâng lên băng xương hàn khí yên lặng nhìn chằm chằm đối phương mà hồng vân thần sắc lạnh nhạt nhìn xem trong lòng bàn tay bảo vật huyền minh như thế một cái tin tức trọng yếu c h ị giá món bảo vật này đi như thế tình huống dưới huyền minh cái kia băng xương dưới gương mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười hồng vân t h á n h nhân như thế khiêu khích có phải hay không qua khiêu khích tại hồng vân đầy trong đầu h ầ nghi ánh mắt xuống ngầm đầu chỉ gặp huyền minh rét lạnh gương mặt tràn ngập bình thản dáng tươi cười huyền minh đạo hữu vật này cùng ta có duyên mà lại tin tức này khó được không đáng sao hít một hơi thật sâu h nhạt nhạt. Ba ba. thân m ảnh thật biến g mất phía dưới ngay tại hồng vân âm thầm lầm bẩm tổ vũ lúc nào tốt như vậy nói chuyện rồi vốn còn nghĩ linh giáo trả giá phía dưới nháy mắt hai đạo tiếng roi quanh quần phía dưới huyền minh cái kia vóc người cao gậy cấp tốc hướng phía bất chu sơn bay đi mà hồng vân ngạc nhiên nhìn xem chính mình đạo tràng hỏa vận động hai đạo vết roi thật sâu đem hắn đạo tràng đánh ra ba cái đỉnh núi rét lạnh sợ hãi khi tức càng là tại trong khe núi vờn quanh kéo dài không suy hồng vân cũng âm thầm thở dài một hơi cái này nhân quả cũng coi như qua lại đánh tiêu tan đi hắn đến bảo vật này cũng coi là yên tâm thoải mái hồng vân mười cái lớn cơ bá hồng hoang đại ca nổi giận đùng đùng đem hỏa v â n động vây chặt đến không lọt một giọt nước hào hào gầm thét phía dưới càng là làm cho hồng vân ngốc trệ kẹt lại trong tay linh bảo cũng rời tay rơi xuống thì phản ứng hồng vân lúc này mới minh nộ g tới chỉ gặp trốn ở mười tổ vu phía sau huyền mình khỏe miệng chậm rãi câu lên rất rõ ràng có cô ra n kế nụ cười như ý lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển lòng của nữ nhân lỗ kim nhỏ câu nói này hắn rốt cuộc để ý gi n g ư ơ i nói n g ư ơ i đều bị đi nhà của ta khí cũng ra thế nào trở về còn cáo ra trường lúc này mới an phận mấy năm hắn thật không nghĩ tới đối phương lại còn đem người trong nhà đều mang đến có lẽ đây là một trận hiệu lầm nhìn xem sát khí tận trời tổ vu tự hồ muốn một lời không hợp liền muốn gọi ra trường mời bàn cổ hồng vân thở dài một tiếng ai còn dám lại nói vu tộc là ma tử trong đầu đều là cơ bắp rất rõ ràng đám người này rất xảo trá huyền minh đây là chân trước nhìn mưu kế của mình không có cách nào đạt được lập tức trong lòng lại thang một kế rất rõ ràng coi đây là lấy cớ mê hoặc thiên hạ đại năng cái này muốn thăm dò xuống hắn hoặc là hy vọng có thể từ trong miệng hắn lấy được càng hữu dụng tin tức trong lúc nhất thời hồng hoang vô số đại năng ả o h o hiếu kỳ nhìn về phía hỏa vận động cái này hồng vân thành thánh không phải cùng vô tộc đánh lửa nóng sao thế nào dưới mắt một bộ môn u sống mái với nhau dáng vẻ tu di sơn chuẩn để khi nhìn đến một màn này sau càng là hương phấn vỗ tay nói tốt thật tốt giao hơn cái này hồng vân núi côn lôn tam thanh cũng là quăng tới ánh mắt tò mò nhất là thông tin ê càng là lộ ra vẻ khâm phục cùng là bàn cổ hậu duệ nhưng cũng là thân sơ có khác cả bọn hắn tam thanh là con ruột người ta tổ vu càng là con ruột nếu nói cho tam thanh lưu lại lượng lớn khai thiên công đức lời nói như vậy tổ vu là mười hai phần chia đều những thứ này công đức sau còn có một cái thủ đoạn cuối cùng chính là để cho g i a t r ư ở n g thiên đạo hồng quân đều chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cái này vu tộc động một chút lại triệu hoán bản cổ chân thân hắn quả nhiên là đánh không được chửi không được làm quá mức còn chỉ có thể b i ệ t khuất d ư ơ n g mắt nhìn hồng vân ngươi khi dễ nhà ta muội tử tốt ngươi cái hồng vân cũng dám khi dễ nhà ta huyền minh muội tử hồng vân có phải hay không là ngươi làm mười tổ vu thế nhưng là có cái gì dám nói cái gì từng cái t r ậ n mắt nhìn sau một khắc đ ầ y trời chú ý đại năng ảo ảo chừng lớn mắt chó đây là cái gì kinh tiên h dưa lớn a l i ê n núi côn lôn tam thanh cùng tây phương nhị thánh càng là t r ừ n g mắt mắt to con mẹ nó vẫn là hồng vân manh n g ư ờ ta không chỉ có dám kiểm tra r a lận liền tổ vu cũng dám đùa g i ỡ n thiên đình phía trên đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất còn vui tươi hớn hở muốn nhìn tổ vu cùng hồng vân mở làm kết quả nghe được hồng vân to gan lớn mật cũng dám đùa dỡn huyền minh so hung á c còn nhiều hơn một điểm dám lên tổ vu có thể nói là hồng hoang mở ra đến nay người số một hoàng giả phong phạm đế tuấn nghe xong cũng là âm thầm gật đầu nhịn không được tán thưởng thở dài tử tiêu ba nghìn hồng trần khách không bằng hồng vân a tử tiêu ba nghìn hồng trần khách danh sư n g hồng hoang thiên địa mạnh nhất một đống tinh anh cũng là thế giới hồng hoang đỉnh chuỗi thực vật nhân sĩ núi q u â n lôn thông thiên nghe xong càng là ngạc như nói mạnh mẽ hồng vân mới là ẩn tàng cường giả a nguyên thủy cùng lao tử âm thầm gật đầu không có phản bác tu di sơn chuẩn đề nhìn sau cũng là vẻ mặt lựa giận tốt hồng vân mới là vô xỉ nhất lao sư quả nhiên là nhìn nhầm vậy mà đem đạo thứ bảy hồng mông tử khí cho cái này không muốn mặc người hòa vân động hồng vân nhìn thấy tổ vu từng cái lấy dạng này lấy cơ phía dưới trong lòng thầm than một tiếng trực tiếp vung tay h áo ở giữa thiên cơ hỗn loạn vô số đại năng cũng không còn cách nào xem thấu hòa vân động chư vị tổ vu mời các tổ vu từng cái nết miệng lộ ra cái kia hàm răng t r ắ n g đoán xoa tay dáng tươi cười cũng là làm cho hồng vân một hồi đề phòng tổ vu dùng thô lô nhất trực tiếp nhất biện pháp mê hoặc vô số người a thánh nhân đích thật là có thể đè ép t r u y n thánh làm nhưng cũng không phải vô được a như quả thật t r u y n thánh đều tại thánh nhân trước mặt là sâu kiến ngươi nói khổng t ư ê n ngũ sắc thần quang thu thánh nhân liền giống với sâu kiến một ngụm nuốt nhân loại khả năng sao chuẩn thánh đánh không lại thánh nhân là khẳng định nhưng cường đại chuẩn thánh nếu một lòng muốn phải chạy trốn thánh nhân không có trí bảo thần thông vây khôn phía dưới thật đúng là khó mà nói lấy minh hà làm thí dụ hậu thế phật giáo vẫn muốn thu phục biển máu tu la nhất tộc thậm chí muốn hút nạp minh hà vì sao minh hà vẫn luôn khiêng đến tây du thời đại cũng chỉ bất quá là điệu thấp rất nhiều thôi mà tổ vu khác biệt chính là người ta có một chiêu gọi ra trường hồng vân dù cho là thánh nhân thật đúng là cần phải trêu chọc vu yêu hai tộc ch thiên cơ che lấp lại vô số đại năng đã không cách nào nhìn thấy hỏa vận động sau thánh càng là từng cái hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào bị mê vụ che giấu hỏa vận động đây là hồng vân lấy đại pháp lực đồng thời mượn tiên thiên trí bảo năng lực che lấp thiên cơ làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ mê vụ chính là cái gọi là t r ư ớ n g nhan pháp đây đủ nửa ngày sau đó lục đại thánh nhân từng cái chừng mắt mắt to ô m hiếu kỳ xem trò vui thần thái nhìn thấy đế giang cầm đầu tổ vu hào đi ra ha ha hồng vân thánh nhân chính là chúng ta vũ tộc bằng hưu không cần khách khí như thế đúng đấy hồng vân thánh nhân quả nhiên ngộ tính là mạnh nhất lợi hại quá khách khí hồng vân thánh nhân từng cái thô lỗ cơ bá đại hán cao hứng bừng bừng đối với hồng vân ôm q u y ề n phát tay mà hồng vân c ư ờ i tươi như hoa không biết là nên c ư ờ i hay là khóc nhất là nhìn qua cuối cùng đi ra huyền minh hắn đôi mắt bên trong cảng là dâng lên một cô đề phòng kiêm kỵ chỉ gặp lạnh lùng như băng huyền minh đi tới về sau ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn phía dưới hồng vân dùng mình một cái cáo từ hồng vân đạo hữu đa t ạ tựa hồ huynh đệ từng cái tổ vu thân thiết chào hỏi tiếng c ư ờ i to phía dưới ào ào hướng phía bất chu sơn bay đi tổ vu huyền minh trước khi đi nhìn qua hồng vân chòng mắt lạnh như băng bên trong lộ ra một tia áy náy nhưng vì che giấu hai mắt người cũng là bất đắc dĩ hồng vân lạnh nhạt dáng tơi ư cười xuống nhìn qua đi xa biến mất tổ vu thiệt thòi lớn huyền minh quả nhiên hắn lại bị lửa cái gì ngốc trắng ngọt cất chó đây quả thực là tổ vu cùng nhau liên thủ cho hắn đ ậ b ấy huyền minh chính là cái này mồi nhử tới thăm dò hắn đoàn kia bùn chính là t ă n g vật vừa v ẫ n có cớ t hừ con ngôi ư đảo một vòng hồng vân t r ừ n g mắt mắt to hắn nhìn thấy tu di sơn chuẩn đ ể chế dễ ớt không khỏi hư lạnh một tiếng trực tiếp đánh gãy sáu tháng nhìn trộn bàn cộ điện đại ca cái này hồng vân nói cũng có chút đạo lý chính là không biết cái này phần thắng các minh đệ hồng vân nói cũng cũng là có mấy phần đạo lý được hay không được nhìn thiên địa khí vật đi nhìn xem từng cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu mười người các a huyền minh hừ lạnh một tiếng vẻ mặt vẻ không vui nhất thời làm mười tổ vu h o h o ngạc nhiên quay đầu nhìn xem nhà mình cái này t i ệ t muội trên mặt cái kia không cam tâm bộ dáng lập tức ngày bình thường táo bạo nhất trúc dung cùng cộng công cũng co g ụ t lại đầu chỉ có đế giang có chút nhức đầu nhìn xem nhà mình cái này không sợ trời không sợ đất tiểu mội huyền minh ngươi gần nhất thật tốt tu luyện n g h e đại ca đế giang giao hấn huyền minh hừ lạnh một tiếng nhìn chung quanh mười cái thô giáp đại hán hai tay vây quanh lánh nạn nói hậu thổ cũng không biết nghĩ như thế nào lúc này đi hóa lục đạo mặc dù là phụ thần ý chí có thể thành không thể c h ở các loại n g ư ơ i thành đại sự há có thể lo lắng nhiều như vậy chưa thắng trước bưu bại b u ồ n cười chúng ta mười hai tổ vu liên thủ không thắng liền hủy thiên địa này lại như thế nào ai cũng đừng nghĩ tốt qua đang đằng sát khí huyền minh lập tức nhìn chúng tổ vu từng cái rụt lại đầu đế giang cũng nhức đầu không thôi tổ vũ bên trong muốn nói người nào l à gan lớn nhất tuyệt đối là nhỏ nhất huyền minh phản p h ấ t tại nói chúng ta mười hai huynh đệ tỷ bội như xương bá không được hồng hoang vậy chúng ta liền hủy cái này hồng hoang t h i ê n địa, nhìn hồng quân cái này đổ chó hoang còn thế nào cản bọn hắn tiểu muội chúng ta không phải một mực thi hành kế hoạch này hả trúc dung nhỏ giọng cẩn thận nói một bên từ trước đến nay không vừa mắt cộng công cũng là gật đầu đúng vậy à tiểu muội chúng ta không phải đều là như thế này kế hoạch sao nhìn xem trúc dung cùng cộng công lên tiếng huyền minh không cao hứng chừng mắt nhìn cái này hai các a vậy các người mới vừa rồi còn cảm giác hồng vân có lý không thắng các ngươi lại muốn đổi chúng ta ngay từ đầu kế hoạch hẻ nhát n sợ cái gì chỉ bằng bọn hắn thánh nhân không được bị c ờ mang phía dưới cộng công cùng chúc dung hai người đưa mắt nhìn nhau yếu đ ớt nói tiểu muội chúng ta đánh không lại thánh nhân n g ư ơ i huyền minh khí chỉ vào cộng công cùng chúc dung hai người một đôi ánh mắt lạnh lùng càng là ít có lộ ra vẻ giận dữ hai người các ngươi thật sự là ta hảo ca ca vậy mà không giúp người một nhà giúp người ngoài quát lạnh một tiếng về sau huyền minh trực tiếp bàn tay như ngọc trắng một quyền nện ở cứng rắn trên bàn đá giam giác nháy mắt nước toác ra từng đạo vết d ạ giờ k h ắ c này bị h ù đám người càng là hào hào co rụt lại đầu t r ú c dung cùng cộng công càng là t r ừ n g mắt mắt to ta dọn cái ngoan ngoan à cái này thế nhưng là tiên tiên đá kim cương luyện chế ma thành tiểu mội của bọn hắn thực lực lại tăng mạnh mẽ tức giận huyền minh trực tiếp bị tức giận quay người rời đi nhìn xem rời đi tiểu mội về sau chúng tổ vô lập tức h ảo hào thở dài một hơi t r ú c cựu âm bất đắc dĩ thở dài một tiếng chậm rãi đi đến huyền minh vị trí phía trước tay cầm chậm rãi khẽ g trong chốc lát thời gian trôi qua phía dưới d ạ n nước đường vân vệ mà chậm rãi biến mất giống như trở lại đã từng bộ dáng đế giang lần này tr hồng vân nói không sai yêu tộc thực lực chúng ta cũng là dõi như ban ngày chúng ta cũng không thể thật mang theo tiểu bội đi hướng chỗ vạn k i ế p bất phục đi còn có hậu thổ bội tự chẳng phải không công hao phí tâm huyết không được không t ệ đại ca các minh đệ tất cả nghe theo ngươi đúng đấy vẫn là hồng vân cái này đầu dễ dùng c h á c không được được xưng là hồng hoàng nộ tính cao nhất người chúng tổ vu từng cái vũ bộ ngực cam đ o a n nói đồng thời hồng hoàng lưu truyền hồng vân nộ tính cao nhất cũng là đám người dùng mắt cùng nhìn đạo tổ hồng quân ba giảng tử tiêu ba nghìn hồng trần khách đều nghe kết quả t ă n thanh nữ hoa cùng phía tây hai người rõ ràng chính là người bên trong mà hồng vân chính là nhạc tiện lợi đối mặt thành thánh dụ hoặc minh hà có quyền lên tiếng nhất hoàn toàn chính là cái thứ nhất nếm thử đạo văn ngươi nhìn nữ hoa tạo ra con người hắn cũng tạo ra con người tu la nhất tộc tam thanh phía tây hai người lập giáo thành thánh hắn cũng lập giáo tu la giáo kết quả đây thiên đạo cũng liền miễn cưỡng cho một chút ban thưởng rất rõ ràng trông mẹo vẽ hổ không làm được tất cả mọi người đã tại lập giáo cùng tạo hóa bên trên không ôm hy vọng lúc hồng vân không chỉ có đạo văn còn đem đối phương đáp án cho hoàn mỹ bù đắp không biết bao nhiêu nếu không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề dẫn đầu nộp bài thi thật đúng là không thể nói người nào chép người nào đạo văn không xấu hổ lúng túng là chính bản chất lượng không bằng đạo bản chất lượng đây mới là khó xử nhất thiên đ ỉ n h ba mươi ba trọng t i ề n một tòa kim điện bên trong một thanh bá khí trường kiếm ngay tại hấp thu vô tận sắc khí đang không ngừng trưởng thành thái nhất sắc khí còn chưa đủ chúng ta lần tiếp theo muốn đối mặt chính là tổ vu chân thân thậm chí bản cổ chân thân nhìn xem chính mình tự tay luyện chế đ ồ vô kiếm đế tuấn ít có lộ ra hài lòng dáng tươi cười thiên thiên vàng cô đọng mà thành lại thêm đủ loại chân quý tiên thiên vật liệu cuối cùng hấp thu thiên địa sắc khí cho dù còn chưa xuất thế đế tuấn đã cảm nhận được kiếm này trình độ sắc bén phẩm chất đã không kém k ỏ i ê n thiên, thiên linh báo cấp bậc. Không đủ. xa xa còn chưa đủ thanh kiếm này trình độ sắc bén còn chưa đủ còn phải mạnh hơn một bước mới có thể có hiệu nhằm vào tổ vu thân thể tổ vu thân thể thế nhưng là danh s ư n g có thể là tiên thiên linh bảo trình độ cứng cắp sánh ngang tồn tại đại ca vu tộc cũng tại xoắn suýt đại quân thiên địa vô số đại năng ảo ảo đều t r ố n đi tựa hồ khi nhìn đến hồng ngông tử khí thành thánh vô vọng s a u đều trong bóng tối thôi diễn cái khắc thành thánh c h i đạo đông hoàng thái nhất sâu kín một câu trực tiếp làm cho đế tuấn cười khúc khích thành thánh ha ha thật làm coi là mỗi cái đều là hồng quân hồng quân thành thánh là người ta đi ra con đường của mình tam thanh tây phương nhị thánh hoàn toàn chính là phân biệt kế thừa hồng quân đạo tổ đường ví dụ như hồng quân ba dạng lúc chính là vì đem lý niệm của mình quán thâu hồng hoang thế giới lấy lý niệm của mình trải vớt hồng hoang tiên đạo văn minh có thể hưng định hồng quân đạo bên trong có hay không là đại đạo t h u ậ n thiên c h i đạo lấy ra một tuyến c h i đạo cẳng có tạo hóa giá hóa c h i đạo nữ hoa tam thanh còn có tây phương nhị thánh phân biệt đi chính là đạo tổ truyền thừa xuống đại đạo con đường liền xem như hồng vân cái này không ấn xáo lộ ra bài không phải cũng là học hồng quân đạo đạo văn tây phương nhị thánh độ hóa thế nhân lý niệm chỉ bất quá so sánh hoàn toàn đương thời lại tăng thêm lục đạo luân hồi ra ư u minh địa giới lại mở ra đến tiện lợi sao nếu không hồng vân có thể dễ dàng như vậy thành thánh chỉ riêng lục đạo cùng ư u minh địa giới ra công đức phân cho hồng vân liền không ít lại thêm đại thừa phật giáo công đức hậu thế lao tử hóa hồ là phật có thể có cực lớn công đức tạo ra được kim cương chặc cái này công đức linh bảo còn có đa bảo như lai vị này c h u ẩ n thánh c ư ơ n g giả cũng có thể thấy được trong này công đức không ít dựa theo phong thần thời kỳ đa bảo đạo nhân suy đoán hẳn là cũng chính là tại đại la kim tiên cảnh giới rất rõ ràng lập giáo công đức trực tiếp cái này một cái đại la kim tiên hoặc là nửa bước truẩn thánh đa bảo đấy, thậm chương í Á t h cảnh t hai i n ệ mươi ờ i thành thánh về sau, c hồ đại biểu, biểu chín lục áp không có có lát vu ma tử lông cạp chim hồng hoang vương đông núi cô lôn đột nhiên hai tiếng tiếng hét phẫn nộ quanh quẩn ở trong thiên địa nháy mắt vô số ngay tại tiềm tu bế quan hoặc là ngộ đạo đại năng ảo ả o bừng tỉnh h o à n g sợ vừa bất đắc dĩ nhìn về phía núi côn lôn trên bầu trời đ ế tuấn thái nhất c ă m tức nhìn phía dưới cái kia mười một đạo người khoác á o giáp tay cầm bình khí tổ vu thấy cảnh này vô số đại năng ảo ả o t r ừ n g mắt mắt to cái này hai nhóm người xương sao lại làm núi côn lôn bên trong đại năng cũng không ít ví dụ như tây côn lôn tây vương mẫu còn có đông côn lôn tam thanh lúc này tam thanh mặt đều xanh chừng mắt mắt to nhìn qua vui hai tộc hai nhóm người thế nào làm dựng đều chạy đến cử nguyên thủy thiên tôn nhịn không được khí lông mày n í u lại lộ ra một cố vẻ giận dữ mà thông thiên lại t r ứ n g mắt mắt to đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận chiến ý nhị ca dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhìn xem vu yêu hai tộc gần nhất lại phòng năng lực gì thông thiên ngươi nguyên thủy nhìn mình lom lom cái này cùng chính mình đánh lấy đến tam đệ mà lao tử cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng hai người các ngươi đều chớ cái giày xem thật kỹ một chút vu yêu hai tộc là bởi vì cái gì tranh đấu đứng lên đi quả nhiên thuận lời của lão tử nguyên thủy cùng thông thiên ảo h o nhìn chăm chú một nhịn lập tức giật mình ta dọt cái ai ra c h ắ c không được vu yêu hai tộc muốn làm đâu ba vị linh thông thiên kinh hô phía dưới nguyên thủy cũng là những mày âm thầm gật đầu mà lao tử cũng là bất đắc dĩ nhìn xem cái này hai anh em để các ngươi lên lớp không thật tốt nghe hiện tại xấu mặt đi các ngươi lại nhìn kỹ một chút ngắm lại có thể ẩn nấp tại núi côn lôn ba vị linh thậm chí ngay cả ngươi ta cũng không từng phát hiện lao tử mấy câu nói nhất thời là nguyên thủy s ư n g sở thông thiên càng là ngạc nhiên nói không phải là lao sư nói vị kia ly hỏa đạo nhân đi từ tiêu cung ba giảng bên trong hồng quân đã từng phân biệt nói qua hồng hoa nghịch sử nhất là cùng hắn cùng một đám thời điểm đại năng ly hỏa đạo nhân bàn cổ khai thiết lúc thanh khí lên cao chọc khí hạ xuống lúc này hốn hốn độn độn tiên địa còn chưa thành hình nhóm đầu tiên tiên tiên tri linh liền sinh hình ra ví dụ như hồng quân ly hỏa đạo nhân âm dương đạo nhân cản k h ô n đạo nhân la hầu các loại những thứ này cơ hồ đều là khai thiên tích địa lúc sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh sau đó rõ ràng đục nhị khí thành hình từng bước hướng phía thiên địa diễn hóa sau đó bản cổ đại thần thân hóa vạn vật cái này nhóm thứ hai tiên tiên linh sinh linh mới sinh ra ví dụ như tam thanh tổ vu yêu hoàng các loại thiên địa là bản cổ thân hóa vạn vật sau mới hoàn toàn thành hình bởi vậy bọn hắn bọn này tiên tiên sinh linh đều có thể xưng là tại tiên địa trước đó v trong, trong lửa vật quý cách mặt đất tri tinh tăng ngội linh ly hỏa đạo nhân ở trên một trận lượm kiếp vấn lạc đây là còn sót lại chân linh bản nguyên đản sinh ra mới sinh linh nhưng người ta tiên thiên liền kế thừa ly hỏa đạo nhân bộ phận truyền thừa ai cũng không dám nói cái này tân sinh sinh linh đến cùng kế thừa bao nhiêu nếu là nhiều lời nói truyền thánh chẳng phải chắc chắn rồi đây là ba vị linh các ngươi vô tộc có thể dạy cái gì không muốn quá phận a côn bằng giận dữ mắng mỏ vô tộc cái này ba vị linh mang về như truyền thừa không nhiều nội tình không đủ lời nói cho dù không thể cho bọn hắn yêu tộc tăng thêm một vị đại năng nhưng dầu g ì cũng là tiên thiên đồ vật luyện hóa cái bảo vật còn được mà tổ vu cái này một khối trúc dung trực tiếp cười lạnh trong lòng bàn tay cầm một cán lập loẹ hỏa diễm tam xoa kích quát to lao tử là đ ù a lửa tiểu tử này rất hợp lao tử khẩu vị theo chúng ta vô tộc chúng ta tổ vu không hiểu nguyên thần chẳng lẽ liền không có người hiểu rồi đúng trúc dung thủ lĩnh lao đạo dù không kịp côn bằng lao tổ trần thanh cảnh giới nhưng dầu dị cũng là đại la đình phong đ vô tộc một phương không ít đạo nhân từng cái gầm lên bọn hắn đều là đi theo hoặc là đầu nhập vô tộc nguyên thần tu sĩ chỉ gặp trên mặt đất người của vô tộc từng cái người mặc chiến giáp tay cầm binh khí khát máu hiếu chiến lửa nóng nhìn chằm chằm đối diện trên bầu trời từng cái vô tộc tướng sĩ đứng ở hư không trên mặt đất còn có không ít vô tộc tướng sĩ khát máu nắm từng con cuồng bạo to như núi hung thú đồng thời bọn này vô tộc tướng sĩ bên trong còn có không ít người mặc đạo bạo từng cái tại vô tộc đại vô hiểm hộ phía dưới h o h o đứng ở hư không bấm ngón tay triệu hồi ra chính mình linh bảo chính lấy uy hiếp lộ ra sát khi á yêu tộc một phương đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đứng ở đám mây vốn phía đen nghịt lít nha lít nhít thiên đình tu sĩ đồng dạng không kém cỏi lục thể cường đại thiên đình tướng sĩ từng cái đồng dạng là người khoác sáng tỏ c h ó i mắt chiến tướng tay cầm binh khí từng cái b à y trận ở phía trước phía sau từng cái tu sĩ đứng ở hư không hoặc là chân đạp tại triệu hoán ra bản thân linh bảo phát bảo phía trên còn có từng c h i ế c từng c h i ế c lập lòe minh văn lớn thuyền trên mặt đất cũng tương tự có không ít thiên đình binh sĩ cùng tu sĩ khát máu chừng mắt đối diện giữ tợn dương anh múa vớt linh thú cẳng là gấm t h t liên tục đại chiến hết sức căng th Đế t một một u ba vị tri tinh ai cũng không, không biết kế thừa ly hỏa đạo nhân bao nhiêu truyền thừa nếu là nhiều lời nói dễ dàng liền có thể trong thời gian cực ngắn trưởng thành đến trần thanh cảnh giới vu yêu hai tộc ai cũng không nghĩ làm cho đối phương đỗng dưng thêm một cái giúp đỡ vu yêu hai tộc tản ra chiến hỏa khí thức mà lúc này dãy núi côn lôn bên trong cái kia đó bị tranh nhau cướp đoạn hỏa diễm lập l o à ánh sáng dần dần huyên hoa ra một cái hình người gương mặt hỏa diễm tạo thành hình người chỉ gặp ba vị linh khiếp đảm nhìn qua bởi vì hắn chuẩn bị mở ra vu yêu đại chiến nhỏ giọng nói lục á p gặp qua thiên đế các vị tổ vu cung kính chắp tay thi lễ phía dưới đám người thấy không rõ lắm nhưng lục á p cũng là khóc không ra nước mắt ta hắn còn chưa hóa hình xuất thế liền bị thiên địa vu yêu bá chủ tranh đoạt đây là chuyện tốt có thể người trong nhà biết mình sự tỉnh hắn cũng chỉ có một chút xíu tiền thân truyền thừa cái này nếu là bởi vì vu yêu hai bá khai chiến cuối cùng b t i ê n thân c h u y ể n thừa cơ hồ đều không có lục á p chỉ muốn làm một cái côn lôn tán tiên còn mời thiên đế tổ vu dơ cao đánh khẽ tư thế trưng bày rất thấp ngay tại lúc lục á p vừa mới ngẩng đầu nháy mắt trông lớn màu vàng óng từ trên trời r á n g xuống nháy mắt đem hắn thu lấy thái nhất chỉ gặp chúc dung nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng bàn tay tam xoa kích đột nhiên cao cao dơ lên hết lớn đại ca yêu tộc quá c u n g vọng d i ệ t rồi thiên đ ỉ n h giống giống một vệ ánh sáng vàng lấp lóe bay vào trong lòng bàn tay về sau đứng ở trời cao phía trên đông hoàng thái nhất một tay nâng hỗ nộ trống trứng mắt ba khí nhìn qua vu tộc đại ca còn nói lời vô dụng làm gì? vu yêu bất lưỡng lợp giống giống vu yêu hai tộc cơ hồ là không có kế hoạch xuống liền gặp nhau lần này chạy tới dưới tay cơ hồ đều là thiên đình đại la tu sĩ cùng vũ tộc bên trong đại vu đại la kim tiên là binh c h u ẩ n thánh làm tướng l ụ c á p phong thần bên trong thần bí núi côn lôn tu sĩ tiểu nói này trước có hồng quân sau có trời l ụ c á p còn tại hồng quân phía trước người ta còn thật không có khoác l á c ly hỏa đạo nhân có lẽ thật là có khả năng tại hồng quân trước sinh ra một cách tự nhiên kế thừa còn xuất lại g a sản còn có bản nguyên lukap tiểu nói này thật đúng là không tính khoác lắc truy cập trang ép tàu y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi vu tộc còn có đô thiên thần sát đại trận sao vu tộc yêu tộc song phương từng trận gầm t é t phía dưới thiên địa nghe mà biến sắc thiên hạ đại năng từng cái t r ư ờ n g mắt mắt to núi côn lôn đại năng từng cái biệt khuất chỉ có thể mở ra đại trận hộ sơn đáng chết vu yêu hai tộc đi nơi nào mở làm không được nhất định phải đến bọn hắn cửa nhà tam thanh thánh nhân đều biệt khuất mở ra đại trận hộ sơn thánh nhân như bức là không giả nhưng bọn hắn cũng không thể g i à n h d ỗ i không có việc gì đi t r e o chọc vu yêu hai tộc đi lại nói cái này vu yêu hai tộc từng cái đều có bối cảnh vũ tộc có thể triệu hoán bản cổ chân t h ầ n yêu tộc người ta cũng tìm hiểu thấu đáo ra chu thiên tinh đấu đại t r ậ n giống giống lông tạp chim cho ra ra tới bạo tì khí trúc dung cùng cộng công hai người phân biệt nổi giận gầm lên một tiếng hai người đều là cầm trong tay một cán tam xoa kích x u ố n g tới khác nhau ở chỗ một cái làm màu lửa đỏ một cái khác làm màu thủy lam dầm dầm dầm nháy mắt song phương khai chiến trúc dung liên thủ với cộng công xuống phân biệt phẫn nộ hướng phía đông hoàng thái nhất phóng đi giống như nước lửa hai đầu dao long nháy mắt dết tới、Bá. vũ tộc ma tử chỉ gặp côn bằng phẫn nộ hét lớn một tiếng một đôi hưng t r ả o phân biệt bắt lấy nước lửa tam xoa kích mà t r ú c dung cùng cộng công càng là hưng phấn gào thét lớn t r ú c dung cùng cộng công giả thoáng một thương nhìn như muốn đi cùng đông hoàng thái nhất làm kết quả đột nhiên liền đánh út về phía côn bằng tại đối phương biệt khuất phẫn nộ tiếng giống to phía dưới tổ vu cùng yêu tộc đại năng ảo hảo làm đến cùng một chỗ ầm ầm đông hoàng thái nhất năm đại tổ vu trực tiếp một mạch vây lại đế giang càng là cùng huyền minh hai người vây lên đế tuấn còn lại hai cái tổ vu trực tiếp cùng phục hy chơi lên ầm ầm vu yêu song phương từng cái hưng phấn gào thét trùng sát lại với nhau dẫn đầu làm đến cùng một chỗ là tu luyện nhục Từng thịt tộc cái da dày thịt béo yêu béo đại la tu hết, thiên tượng sĩ hào hào giận dữ hết, pháp giận điệp. dữ Đại vu chân, chân thân cùng yêu tộc pháp thiên tượng điệp mỗi cái đều là cao vạn trượng núi to nhưng mà trên côn lôn sơn không cùng trên mặt đất khắp nơi đều là đen nghịt núi cao đang chém giết lẫn nhau rời sông lấp biển sóng lớn múc trời di sơn đảo hải liên hòa phân thiên thiên đình đại la kim tiên cấp bậc yêu tướng từng cái hào hào thi phát hiện lộ ra chính mình từng cái thông tin ê thần thông đối mặt yêu t ộ c vu tộc thì là có chút cố dã giống giống đại vu chân thân phía dưới từng cái điên cùng sông đi lên quả ngươi ba tháng bảy năm hai không ngươi dùng lửa lớn như vậy vu bên trong chơi nước liền lên ngươi chơi đất đại vu bên trong chơi nước vẫn là bên trên dù sao một câu vu tộc không phải người ngu từng cái chỉ chọn khắc chế đối thủ bất quá đại bộ phận đại vu vẫn là không có nắm giữ phát tắc từng cái đối mặt giống như bỏ chết yêu tướng cũng không hóa thành vạn trượng thân thể một tay đỉnh lấy tấm thuận chính là thô bạo sông đi lên tiếp thân chiến giống giống điên A. một tay cầm búa một tay cầm thuẫn đại vu b i u hán dị thường toàn thân máu tươi xuống càng là hưng phấn c ở i lớn nhanh chân chạy vội trực tiếp chính là xông vào yêu tộc bên trong mùa tung hình thiên cựu anh đến c h i ế n ngươi giống giống cựu anh cựu phượng vẫn chờ ngươi song phương là thù hận gặp mặt mỗi cái đều là đỏ mắt không thôi à nhất là trông thấy người quen biết cũ về sau càng là t r ừ n g mắt mắt to mang theo da hỏa liền muốn xông đi lên k e n keng hỗn độn trung hộ thể đông hoàng thái nhất biệt khuất không thôi phẫn nộ cùng năm vị tổ vu làm lên may mắn có tiên thiên trí bảo hỗn độ n chung nếu không xong quyền khó chống đơ bốn tay đối mặt năm cái cùng cảnh giới địa nhân vẫn là tổ vu b i ế t khuất đồng thời hắn càng là thông suất say tràn trề tổ vu phương thức chiến đấu rất đơn giản cũng rất thô bạo nhưng là hữu hiệu, hiệu nhất binh k h í trực tiếp chính là điên cuồng gọi đông hoàng thái nhất là không dám chút nào đại ý, hỗn độ n chung hộ thể xuống hắn càng là thỉnh thoảng gầm thét một tiếng thái dương chân hỏa múa tung xuống càng là không ngừng vung quyền đệ tuấn ba ba một thân mực áo huyền minh trực tiếp ở ngoại vi không ngừng vung vầy do dài không chỉ là đệ tuấn chỉ cần tại phạm vi bên trong đông hoàng thái nhất cùng yêu tướng mỗi cái đều là mục tiêu của hắn. Đế đế đánh Giang cùng vương vương càng nóng hai dưới, phía lửa Tuấn phần. tộc chủ, thấy Vưu yêu và bá là ẩm ẩm tam thanh biệt khuất nhìn xem gió lốc không ngừng thổi qua núi cô lôn khắp nơi đều là c h i m kinh hãi cây gãy cho dù cách xa nhau mấy vạn giảm xa nhưng chiến đấu dư ba y nguyên không giảm trên bầu trời mây đen sớm đã bị càng quét sóng khí cho thổi tan xoắn nát trên mặt đất sóng khí mang theo quần c u ộ n b ụ i mù thậm chí còn có từng tòa bị nhấc lên núi lớn bay muốn loạn thổi mạnh thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn có lẽ chính là cảnh tượng như vậy đi giống giống không có cái gọi là máu chạy thành sông có rất nhiều cùng phong bạo vũ tận thế trang cảnh một cái vạn trượng yêu thánh bị bốn năm cái đại vu hưng phấn giống to xuống xé thành bằng nhỏ đầy trời mưa máu d ư ớ i có thể qua trong dây lát vị này yêu thánh điên cuồng tự bạo nhục thân cực lớn bạo tạc s ó n g khí nháy mắt đem chiến trường quét dọn sạch sẽ thậm chí xuất hiện từng cái hố sâu to lớn giống giống vu tộc đến a p h ẫ n n ộ giống to phía dưới thiên đình yêu tộc huyết tính cái này một khối không kém cõi chút nào vu tộc từng cái điên cuồng gào thét lớn tự bạo đến a k h o á t trên vai lông mang sừng thế hệ ẩ mất sinh chứng biến hóa đồ cùng chết đến một vị thiêu đốt tinh huyết điên cuồng đại vu trực tiếp hóa thành một đạo t i ề m điện hai tướng ẩm ẩm đại vu tự bạo so sánh hậu thế đại la kim t i ê n cơ hồ đã là đỉnh tiêm chiến lược mà nói tại thế giới hồng hoang đại la làm tướng từng cái nhiệt huyết điên cuồng cười lớn cho dù bỏ mình cũng muốn mang đi một hai cái căn bản không có cái gì chạy trốn không chạy trốn bọn hắn là đem nhưng dưới mắt cũng là binh không có lựa chọn cũng không biết đi làm ra lựa chọn yêu tộc đại la từng cái phẫn nộ giống giận đỏ ngầu hai con ngươi từng cái hung hăng nhìn chằm chằm v ũ tộc cùng thời kỳ cảnh giới bên trong thường thường đều là một cái đại vu đánh hai ba cái cùng thời kỳ yêu tộc năm sáu cái mới có thể đánh hòa nhau chỉ có cực thiểu số lai lịch thâm hậu yêu tộc mới có thể đơn đấu cùng thời kỳ đại vu chiến cái ngang tay giống giống ẩm ẩm chém giết căng thẳng nhất về sau từng cái yêu tộc cùng vu tộc điên cùng chỉ cần thụ thương nặng động một chút thì là xông đi vào tự bạo yêu tộc không ít người càng làm máy liệt trực tiếp tính cả linh bảo nguyên thần cùng một chỗ tự bạo đại ca đông hoàng thái nhất nhìn xem thương vong thảm trọng binh sĩ không khỏi ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng nháy mắt hóa thành một vệ ánh sáng vàng đồng thời đế tuấn cũng phẫn nộ ngắm nhìn đế giang đồng dạng đế giang để ta nhìn xem các ngươi v u tộc không còn hậu thổ như thế nào tụ đô thiên thần sát đại trận giống giống đông ánh sáng vàng lấp lóe đông hoàng thái nhất đứng ở trời cao phía trên hung hăng vỗ một cái hôn đột trùng lập tức tiếng trôn g văng lên lay động lên từng cơn sóng gợn v u tộc đế giang thấy thế trực tiếp ngửa mặt lên trời cười ha h a ha ha, ha v u tộc các linh đệ để yêu tộc nhìn xem chúng ta v u tộc nằm đấm giống giống nháy mắt trên chiến trường v u yêu hai tộc hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lánh phân biệt hướng phía riêng phần mình vương dạ bay đi chu thiên tinh đấu đ ạ i trận lên trời cao trên trời cao tóc vô thượng uy nghi hà đồ lạc thư hai kiện c ự c phẩm tiên tiên linh bảo nháy mắt biến thành trận nhãn tản ra từng trận ánh sao giống giống đầy trời đại la yêu tướng từng cái ngửa mặt lên trời gào to phía dưới ào ào xuề bàn tay ra đông hoàng thái nhất v u n g cánh tay lên một cái nháy mắt ngàn vạn ánh sao lấp lóe rơi vào chúng yêu tộc đại la trong lòng bàn tay trong khoảnh khắc núi côn lôn u bầu trời tại tam thanh thánh nhân cùng vô số đại năng còn có hàng tỷ sinh linh trong mắt hoảng sợ phát hiện bầu trời trong khoảnh khắc biến thành đầy trời ngôi sao tráng kiện đỏ lên sát khí bay thẳng trời cao bên ngoài lit nha lit nít đại v u hào hào ngửa mặt lên trời hú dài mười hai tấm đô thiên thần sát đại kỳ lập lòe từng trận h u n g quang lập tức đại địa không ngừng tụ lên đã bắt đầu ngưng thực biến thành màu đen sát khí cuối cùng một tấm màu vàng n h ạ t hậu thổ tổ v u đô thiên thần sát đại kỳ đón gió tung bay mở ra phía dưới từng cái đại vua hào, hào thét giải hội tụ tại phía dưới ầm ầm thiên địa biến sắc đại trận hộ sơn bên trong tam thanh càng là khiếp sợ nhìn qua trong khoảnh khắc bầu trời hóa thành đầy trời ngôi sao trên mặt đất một cái cự nhân ngay tại ngư núi côn lôn lớn biết bao vậy mà ở đầy trời ngôi sao phía dưới như là giọt nước trong b i ể n cả nhìn chăm chú bản cổ chân thân lần nữa hiện thế càng là rung động vô số sinh linh làm sao có thể vu tộc không còn hậu t h ổ vậy mà còn có thể triệu hoán bản cổ chân thân không hề yếu đã từng bản cổ chân thân mà khoảng cách gần quan sát tam thanh càng là sắc mặt tái xanh một mảnh bọn hắn thấy rõ ràng vô số đại vũ hội tụ cùng một chỗ chống lên cuối cùng này một đường thiếu thốn hậu thổ tổ vũ cờ giống b ả n cổ chân thân ngưng thực nháy mắt ngựa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng như là cồn phong bạo vũ song khí nháy mắt từ núi côn lôn làm trung tâm ph hàn g tỷ bên trong bên trong thiên địa trong chốc lát một hồi trong sáng bàn cổ chân thân vai lực không phải bàn cãi đế giang đầy trời ngôi sao bên trong đế tuấn vô thượng thanh em uy nghiêm quanh quẩn phảng phất là ngôi sao trời xanh đang nói chuyện sáng trói tinh thần đại hải bên trong đế tuấn người hoàng giả kia uy nghiêm thân ảnh hiện lên ở hồng h o a n g thế giới vô số sinh linh trong mắt phảng phất là chúa t ể thiên địa đôi mắt đạo mạc nhìn qua sừng sững đại địa cự nhân uy nghiêm nói không nghĩ tới các ngươi vô tộc còn có thể triệu hoán bàn cổ chân thân ngay sau đó một cái có thể so với dãy núi côn lôn cánh tay trắng kiện chậm dãi nâng lên che khuất bầu trời bàn tay tại dưới trời sao chậm dãi vâng ư ra chỉ gặp bàn cổ chân thân phát ra âm thanh phản phất là thiên địa thanh âm tràn ngập uy nghiêm vô thượng nói đúa t ử hư không đến vũ thọ biết khai thiên tam đại tiên thiên trí bảo sẽ không đến bởi vậy h é t lớn một tiếng xuống thiên địa vô tận sát khí không ngừng ngưng kết trong khoảnh khắc trong lòng bàn tay đã ngưng kết ra một thanh thực thể c ự phủ hồng hoàng thế giới bên trên bàn cổ chân thân uy nghiêm ngựa mặt lên trời nhìn đầy trời ngôi sao đào nắm lấy một thanh khai thiên thần đế tuấn cùng thái nhất sắc mặt nghiêm túc q u á to nhật n g u y ệ t cùng chiều sáng sao băng đại điệu ầm ầm thái dương tinh cùng thái âm tinh đồng thời dâng lên lập tức hồng hoang thiên địa một phân thành hai một nửa ban ngày một nửa ngôi sao bầu trời đêm ầm ầm đầy trời ngôi sao ầm ầm kéo lấy đuôi ánh sáng cấp tốc hướng phía hồng hoang thế giới bay tới lít nha lít nhít như là hủy thiên diệt đ ị a tiến công đánh tới trên mặt đất bàn cổ chân thân đột nhiên nửa g mặt lên trời gào thét một tiếng tiếng giống giận này tản mát ra song khí như là một đường mạnh nhất tiến công trực tiếp làm cho đầy trời vẫn là ngôi sao hủy mấy hồng hoang hàng t ỷ sinh linh rung động nhìn qua một màn này như là nhìn thấy đã từng bản cổ đại thần chính là như vậy khai thiên tích điện ầm ầm đào cầm khai thiên thần phủ đột nhiên vung lên lập tức b ú a mũi nhọn s ẹ t qua thiên địa bầu trời t r ờ i bị một phân thành h a i hồng hoang thế giới từ nam đến bắc hàng t ỷ sinh linh rung động nhìn qua một màn này một búa trực tiếp xe rách bầu trời hoặc là nói một búa cho hồng hoang bầu trời trải một cái bên trong p h â n mà lại thật sâu dưới dấu vết còn có không gian vỡ vụn vết tích tác động đến g i n g quả thực chưa từng nghe thấy giống giống quần tinh vẫn l ạ thiết nộ một tiếng gầm thép phía dưới một nửa ngôi sao bên dưới vòng trời lít nha lít nhít vô số viên ngôi sao kéo lấy chói mắt đuôi ánh sáng hạ xuống một nửa khác dưới mặt trời chói trăng vô số tiêu h đốt lên lửa lớn rừng rực ngôi sao hội tụ hướng về một phương hướng đánh tới ầm ầm rung động một màn phía dưới tựa hồ đ ầ y trời ngôi sao hào hào rơi xuống một màn này như là diện thế hạo kiếp thiên đ ị a thất sắc khai thiên c ử u thức bàn cổ chân thân tản ra uy nghiêm vô thượng đối mặt ngày lựa giận đào nắm lấy khai thiên thần phủ đột nhiên thét dài phía dưới liên tiếp ba bữa hoành t o thiên quân búa mũi nhọn quét núi côn lôn thông thiên càng là tức miệng mắng to đáng chết vu ê u hai tộc liền không thể chuyển sang nơi khác hô hố ngâm miệng thông thiên ngươi thành thật điểm duy trì đại trận hộ sơn nguyên thủy thiên tôn bất mãn chừng mắt liếc thông thiên về sau lại nhìn lấy vu ê u hai tộc đôi mắt bên trong tràn ngập nồng đậm trắng ghét chỉ gặp đã từng tu luyện thánh địa núi côn lôn từ đông đến tây tiên sơn tiên mạch bây giờ còn phong bạ o vũ c ỏ r i a phía dưới khắp nơi đều là khắp nơi trùi lùi nhìn xem chính mình đã từng hài lòng quê hương bị tác động đến thành như thế nguyên thủy thiên tôn lúc này phát hiện chính mình hận xuyên qua vu ưu hai t đ á nguyên chết vũ thủy thiên tôn nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng lúc đầu hắn còn không có gì nhưng hôm nay vu yêu hai tộc quyết chiến triệt để để hắn chắn ghét ai vô lượng tiên h tôn lao tử nhìn xem bị tác động đến như thế núi côn lôn lập tức thở dài một tiếng bóp lấy ngón tay kiếm đột nhiên hướng lên trời một đ ỉ n h lập tức tam thanh thánh địa đại trận hộ sơn như là một cái trong suốt bọn khí bắt đầu vô hạn mở rộng trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ núi côn lôn bảo vệ thông tiên còn không mau giút đại minh nguyên thủy thiên tôn thấy thế sau đồng dạng mượn nhờ thánh nhân thiên địa lực lượng ra trì chấp pháp phút cuối cùng vẫn không quên giáo hấn thông thiên đa tạ tam thanh thánh nhân tam thanh thánh nhân nhân tử núi côn lôn hàng tỷ sinh linh nhìn thấy tam thanh thánh nhân bảo vệ phía dưới hào hào cảm kích dập đầu tây côn lôn trong đạo tràng tây vương mẫu mồ hôi đầm địa chống đỡ lấy chính mình hộ thân đại trận đột nhiên đỗng nhẹ đi nhìn thấy tam thanh thánh nhân bảo vệ phía dưới lập tức một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ cảm kích hướng phía tam thanh phương hướng cảm kích chắc tay đa tạ thánh nhân tương trợ từng đều là tử tiêu ba nghìn hồng trần khách ngang hàng mà giao xuống dù là tam thanh thánh, thánh tây vương mẫu cũng chỉ cần nhẹ nhàng không người biểu thị lòng biết ơn liền có thể. Nếu nàng quả thật đi đ ừ n giống n ó tam thanh tổ hay dám dám ngẫm không, hắn phải hướng bọn cũng quân. có g lại i đạo giống ba đạo đ ú a mũi nhọn lóe qua vô số ngôi sao bị quét ngang không còn phía dưới bốn phương tám hướng ngôi sao chen chúc tới lúc bản cổ chân thân ngửa mặt lên trời thét dài phía dưới lần này không có để ý bốn phương tám hướng chuẩn bị đánh tới ngôi sao một đôi uy nghiêm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vừa rồi hắn quét dọn không còn đường qua lại giống giống cuối cùng ba đạo đ ú a mũi nhọn lấp lóe sau đó n à y thụ thương trên bầu trời một đường thê thảm âm thanh phía dưới rầm rầm mưa xối xả khoảnh khắc xuống là máu đầy trời mưa máu vung vẩy tại hồng hoang thế giới bên trên đồng thời vô số bốn phương t á m hướng mà đến ngôi sao ẩm ẩm chặt chẽ vững vàng nện ở bản cổ chân thân cái kia thân thể khổng lồ bên trên ẩm ẩm từng viên ngôi sao lớn nhỏ c ỡ nắm tay từng khỏa liên tục không ngừng đập xuống dưới vụ nổ lập tức dày đặc tiếng nổ không ngừng vang lên bản cổ chân thân nhịn không được đeo trên phía dưới thân thể dần dần quỳ một chân trên đất cuối cùng bao phủ tại đầy trời ngôi sao trong sương khói giống giống vũ tộc yêu tộc song p ư ơ n g một tiếng gầm thép phía dưới đùi mù tắn đi bàn cổ chân thân vết thương trồng chất sừng sững ở trên mặt đất g ắ t gao nhìn chằm chằm bầu trời một cái tay y nguyên đảo nắm lấy cự phủ chuẩn bị tiến công đầy trời ngôi sao lấp lóe dưới trời sao đ ế tuấn tại chu thiên tinh đấu đại trận hội tụ ra chỉ phía dưới nháy mắt biến thành chỉ so với bàn cổ chân thân thấp một cái đầu cự nhân lúc này hai tay nắm một thanh kim kiếm một nửa khắc vòm trời dưới mặt trời t r ó i trang đồng dạng hóa thành cự nhân đông hoàng thái nhất một tiếng ẩm vang rơi xuống đất hỗn độn chung đứng ở đỉnh đầu tản mát ra từng trận ánh sáng vàng bảo vệ thân thể như là một chiếp một hồng h o a n g thế giới vì chiến trạng tại ba tôn cự nhân thân hình phía dưới dù cho là núi côn lôn đều lộ vẻ có chút tiểu xảo đáng yêu bây giờ hồng h o a n g thế giới bên trong ngọn tiên sơn chỉ có bất chu sơn c ó thể so sánh qua cái này ba tôn cự nhân chương ba mươi hai yêu trưởng tiên vu trưởng địa giống giống hồng h o a n g thế giới ầm ầm run r ậ y phía dưới ba cái có thể so với một nửa bất chu sơn cao cự nhân điên cuồng xoay đánh tới cùng một chỗ bàn cổ chân thân phẫn nộ giống to phía dưới hai tay nắm một cây búa to điên cuồng chém vào đế tuấn tay cầm trưởng kiếm đông hoàng thái nhất thì hóa thành khí t h ị dựa vào hỗn độn trung gia chỉ đi Ba cái cự n hồng â n lần mỗi một lần va chạm phía dưới, va một một phía h hoang hàng tỷ sinh linh nhìn qua cái này rung động một màn càng nhiều sinh linh căn bản không biết xảy ra chuyện gì chỉ có thể run lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất chờ đợi diệt thế đến từ tiêu hồng trần ba nghìn khách từng cái khiếp sợ không thôi t ê cả ra đầu xuống bọn hắn lúc này mới hoảng sợ phát hiện tuy không hồng nông từ khí tuy không thánh nhân vị trí nhưng vu yêu hai tộc chạy tới bọn hắn tất cả mọi người phía trước có thể so với thánh nhân không núi côn lôn lão tử sắc mặt nghiêm túc nhìn qua ba tôn lay trời tự nhân thánh nhân bọn hắn tạm thời không sánh bằng thánh nhân bọn hắn có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng nhưng tương tự vu yêu hai tộc từ ngàn xưa đại trận cũng là mượn nhờ thiên địa lực lượng hơn nữa còn là điên c u ồ n g mượn cái chủng loại kia lại thêm vu yêu hai tộc dưới tay hào hào ra chỉ phía dưới thực lực đã vượt qua thánh nhân trùng cảnh giới cao nhất thái thanh thái thanh nếu là thánh nhân nhất trọng tiên h đình phong như vậy đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đã bước vào h u n nguyên tam trọng tiên h bản cổ chân thân thì thôi trải qua đi vào h u n nguyên t ư trọng tiên h cảnh giới chu thiên tinh đấu đại trận mượn nhờ hàng tỷ ngôi sao chi lực gia t r ỉ đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hoàn toàn có thể cùng thánh nhân bài nhất bài cổ tay thập nhị đô thiên thần sát đại trận mượn đại địa chi lực hội tụ bản cổ chân thân có thể nói một cái là mượn thiên chi lực một cái khác mượn đại địa chi lực thánh nhân mà là thông qua câu thông thiên đạo mượn nhờ một bộ phận tiên địa lực lượng cơ hồ đều không khác mấy khác nhau ở chỗ một cái là tính bùng nổ m ư n nhờ thực lực tăng vọt nhưng theo sau đó thực lực sẽ gặp trượt mà thánh nhân thắng ở kéo dài ổn định mượn thiên địa lực lượng liên tục không ngừng bổ sung chính mình một cái là kiểu bạo phát một cái khác là thể lực vô hạn hình ầm ầm ngắn ngủi trong chốc lát hồng hoang thế giới vạn vật tàn lụi hàng tỷ sinh linh tại đây cuộc chiến đấu trong dư âm vẫn lạc ngàn vạn núi lớn linh mạch bị hủy ba tôn cự nhân vẫn nổ giống to phía dưới đã không thể so ngay từ đầu đế tuấn cùng thái nhất thực lực đã hạ xuống đến hôn nguyên nhị trọng tiên cảnh bản cổ chân thân cũng rơi xuống hôn nguyên ba tầm cảnh đại ca đông hoàng thái nhất thở hổn hẹn đối với mình đại ca hét lớn một tiếng đông ế t u hoàng sắc mặt thái nhất ung dung thản nhiên ngăn tại đế tuấn trước người mặt lộ hưng phấn giáng tươi cười liếm láp chảy máu bờ môi nhịn không được kiệt ngạo tùy tiện cười ha hả ha. Ha, ha đây chính là hôn nguyên cảnh a ha ha tại cho ta đông hoàng thái nhất một nguyên hội ta nhất định bước vào hôn nguyên cảnh một cái là đi mưu lợi phương pháp tiến vào trong phòng sau nhanh chóng hấp thu chất dinh dưỡng tiến vào thành niên kỳ một cái khác là tại ngoài phòng đã đạt tới thành niên kỳ ngươi không có cơ hội bước vào hôn nguyên cảnh giới bàn cổ chân thân một tiếng gầm thét phía dưới đông hoàng thái nhất ngăn tại đế tuấn trước người đồng dạng là lớn tiếng gầm thét nhưng âm thầm lại nguyên thần truyền âm cho đế tuấn đại ca đi mau chu thiên tinh đấu nhịn không được bước vào hôn nguyên cảnh mới có cơ hội nhưng mà đế tuấn cười lạnh phía dưới trực tiếp hai tay nắm hoàng kim kiếm nổi giận gầm lên một tiếng vứt bỏ huynh đệ làm sao có thể giống giống song phương ba người đã g i ế t đỏ cả mắt điên cùng lần nữa liền muốn chém g i ế t cùng một chỗ ầm ầm đ ỗ n g nhiên trong bầu trời một cỗ áp lực lớn lao đánh tới mênh mông như vô cùng vô t ậ n giả rích như nước chảy lúc này chỉ gặp uy thế ngập trời từ trên trời giang xuống từ khí đông lai ba mươi ngàn vạn giảm thiên hoa loạn rơi mặt đất nợ sen vàng tiên âm từng trận thần quang từng đạo giao chiến vui yêu ba cái c ự nhân nháy mắt không thể động đậy đã thấy một đạo nhân như ảo như thật cất bước ở trong hư không chính là tử tiêu cung đạo tổ hồng quân hồng quân mặt mũi biểu tình không vui không buồn nhìn qua tàn tạ khắp nơi hồng hoang thế giới than nhẹ một tiếng bình thản đầu ngón tay bắn ra phía dưới lập tức trên trời rơi xuống cam lộ hồng hoang thế giới hàng tỷ tại đây trường hạo kiếp bên trong còn có khẩu khí sinh mệnh từng cái run dày tại cam lộ xuống tỏa ra mới sinh cơ bị phá hủy núi sông đại địa theo cam lộ giáng lâm đại địa vạn vật khôi phục mấp mô khe g á n h hội tụ nước sông hình thành từng cái hồ nước đồng thời còn có cái kia hàng tỷ tử vong hoan hồn tại cam lộ xuống lộ ra si mê thần sắc ào ào hướng phía lục đạo luân hồi bay đi giang giác đúng lúc này đế tuấn đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi sắc mặt suy yếu xuống trên bầu trời chu thiên tinh đấu đại trận nháy mắt vỡ vụn vô số thở hồng hộ hồ cơ hồ đã đến cao nhất thập đại yêu thánh cùng ngàn vạn đại la ào ào thở hồn hển đại ca cự nhân nháy mắt rút lại đông hoàng thái nhất lo lắng nhìn qua đại ca của hắn đồng thời cũng không có mảy may bung lòng cảnh giác hỗn độn chung bảo vệ hai người hồng quân bàn cổ chân thân p ẫ n nộ chỉ vào hư không bên trên hồng quân chính là đối mặt bàn cổ chân thân phẫn nộ hồng quân lạnh n h ạ t nói vu yêu đại chiến sinh linh đ ổ t h á n hàng tỷ sinh linh hóa thành hư vô hồng hoang thế giới tàn tạ khắp nơi ha ha hồng quân ngươi ít nói những đạo lý lớn này d i ệ t rồi yêu tộc này g sau chúng ta vô tộc biết trải vớt hồng hoang thế giới cứu vớt sinh linh chỉ biết càng nhiều phẫn nộ hét lớn một tiếng cảnh giới đã rơi vào hôn nguyên nhị trọng thiên bản cổ chân thân phẫn nộ vung vẫy bắt đầu bên trong khai thiên thần p h ụ đối mặt đã là n ỏ mạnh hết đà bàn cổ chân thân hồng quân thăm t h ẳ n thở dài vươn một đoạn khô già ngón tay hơi điểm nhẹ lập tức bay ra một đường ánh sáng xanh、Ken. ánh sáng xanh xuyên thấu khai thiên thần phủ lập tức cự phủ hóa thành đầy trời sát khí phiêu tán dư duy không giảm ánh sáng xanh càng là rơi vào bản cổ chân thân giữa lông mày như là một giọt nước rơi xuống giữa lông mày có thể ngay sau đó ngưng thực bản cổ chân thân mở đi sát khí ngất trời hóa thành sương mù chậm rãi tán đi lộ ra mười một tổ vu mọi mệnh thân thể còn có ngàn vạn đại vu từng cái thở hồng hộp dáng vẻ thấy cảnh này về sau đế g i a n g mấy tổ vu n g o á i nhìn nhìn qua từng cái mọi mệnh thở hồn hẹn nhưng sống sót đại vu lập tức mười một tổ vu đưa mắt nhìn nhau xuống sắc mặt có chút khói liền tính tình táo bạo cuối cùng đế giang hít một hơi thật sâu hướng về phía hư không hồng quân có chút không người đa tạ đạo tổ bàn cổ chân thân là mạnh nhưng tại không có hậu thổ phía dưới ngàn vạn đại vu giang chống đỡ lấy lên cuối cùng một đường thổ chi thần sát đại kỳ muốn không chỉ là bọn này đại vu lực lượng còn muốn hấp thụ sinh mệnh lực lần này hồng quân một đường linh quang loại qua mặc dù phá bọn hắn bàn cổ chân thân nhưng cũng cứu vãn vu tộc vô số sinh mệnh đồng thời còn có mười một tổ vu b ả n nguyên không có hậu thổ thập nhị đô thiên thần sát đại trận muốn phải bổ sung giá phải trả cũng không phải là hồng hoang đại năng có thể tưởng tượng đến vu yêu hai tộc t r ầ mặc trên chín tầng trời đạo tổ hồng quân than nhẹ một tiếng vạn vật có thứ tự từ nay về sau yêu trưởng tiên h vu trưởng địa vạn năm năm tháng không được lại nổi lên chiến sự đạo tổ hồng quân thân ảnh nhàn nhạt, nhạt biến mất nhưng lại tại biến mất trong chốc lát hai mắt phát ra ánh sáng xanh trên mặt đất vu yêu hai tộc cũng ảo ả o biến mất ảo ả o trở lại riêng phần mình địa bàn hồng hoang thế giới lần nữa hồi phục đến bình tĩnh của ngày xưa tường hòa thời kỳ nhưng tất cả mọi người biết đây là báo tố tiến đến đoạn mở đầu vũ yêu hai tộc sớm muộn còn có đánh một trận hồng quân là ngăn không được nữ hoa y nguyên mỗi ngày nhàm chán lười biếng nằm tại tiên tiên linh bảo linh vật trên giường mây đi ngủ rảnh rỗi liền nhìn xem hồng hoang vạn vật sinh linh đang làm gì hoặc là cảm ngộ xuống thiên đạo tam thanh tây phương nhị thánh còn có hồng vân đều là tại r i ê n g phần m ì n h đạo tràng bế quan tiềm tu thậm chí đã từng còn có chút sinh động tử tiêu cùng ba nghìn hồng trần khách cả đám đều bắt đầu tiềm tu nhưng những thứ này đại năng thông qua vu yêu quyết chiến âm thầm phát hiện cái gì nhưng lại cần chờ đợi một lần mới có thể xác nhận xác nhận trong lòng bọn họ suy nghĩ giữa thiên địa không có hoàn mỹ không tì vết trận pháp dù cho là tứ đại tiên thiên trận pháp tì vết hoặc là nói trận pháp được điểm tựa hồ có chút người âm thầm đã thấy chỉ bất quá còn chưa xác định thôi nhưng tương tự đối với đại đa số đại năng đ ạ kích q u á lớn vu yêu hai tộc quá ngang từng cái chỗ đi dù sao chúng ta cũng không đi t r e o chọc các người các ngươi tranh địa bàn của các người chúng ta nghiên cứu chúng ta học vấn hòa vận động dài rằng giặc vạn năm năm tháng thoáng một cái đã qua hồng v â n hít một hơi thật sâu chậm rãi mở ra sâu đôi mắt hồng mông tử khí quả nhiên không hổ là hồng quân ban thượng thiên đạo thánh nhân chính quả a quả thực chính là trực tiếp mượn hồng mông tử khí như là thể hồ quán đỉnh quán thâu thánh nhân cảnh giới c ả n g nộ thánh nhân chính là thiên địa đạo tổ dùng để trải vớt hồng hoang tồn tại bởi vậy đạo tổ nói có mấy vị liền cũng chỉ có mấy vị cùng hôn nguyên đại la là khác biệt ừ chính là thánh nhân cảnh giới c ả n g nộ dài r ằ n g dặc vạn năm năm tháng mặc dù hắn không có đột phá nhưng lại cảm giác được cảnh giới của mình tăng lên liền giống với bọn hắn là trần thánh dựa vào hồng m ô n g tử khí cái này chìa khóa kéo ra thiên đạo cho bọn hắn lưu lại cửa sổ trở ra liền có thể thu hoạch được thánh nhân cảnh giới tất cả c ả n g nộ thế nhưng là trên bản chất bọn hắn vẫn là c h u ẩ n thánh thánh nhân c ả n g nộ như phía trước bọn hắn làm ư ợ n nhờ công đức pháp lực trực tiếp rút đến thánh nhân cảnh giới nhưng cảnh giới còn chưa không đủ nhưng mà vạn năm năm tháng dốc lòng c ả n g nộ bọn hắn cảnh giới vững chắc cuối cùng vững chắc thánh nhân cảnh giới nguyên lai là như thế à xem ra cái này thánh nhân thật không phải dễ làm trách không được hậu thế đều tranh không ngừng hồng vân thăm thảm thở g i i khí hắn xem như triệt để rõ ràng cái gì l thế nào trải b ớ t đương nhiên là mấy người bọn hắn kế thừa đạo tổ hồng quân lý niệm thánh nhân tới quản lý t h ư ờ không đến có lập giáo chính là để bọn hắn giáo hóa thế nhân cũng chính là học đạo tổ giáo hóa vạn vật lý niệm của mình mà lý niệm chính là chương trình học bọn hắn thánh nhân đến từng cái chính mình tinh tế suy nghĩ t r ì n h lý từ lớn đến nhỏ rõ ràng giành mạch t r ì n h lý ra bản thân một bộ hoàn chỉnh lý niệm xin lỗi vì hoàn thành đạo tổ dạy bảo vì giáo hóa vạn vật chúng sinh chỉ gặp hồng vân một bộ trách trời thương dân thân sắc tham thảm thở dài khí tay vung tay lên lập tức ngọc giản bay tới phất tay thiên địa linh khí ngưng tụ thành một nhánh b v ù vù huy hào bắt mặc hạ bút như có thần bút đi du long như đi mây huy sái tự nhiên như nước chảy ngắn ngủi trong chốc lát đạo đức kinh diệu pháp liên hoa kinh kim cương kinh bàn n h ư ợ c ba la mật đa tâm kinh bốn bộ đạo kinh viết song s o n g hồng vân lại càng hài lòng gật đầu lao tử vô vi mà quản lý đạo kinh còn có phật giáo ba quyển kinh phật mặc dù kiếp trước hắn không có đọc song nhưng tốt xấu có cái đại khái ý tự a vừa vặn thừa dịp thừa dịp thánh nhân vẫn có thể cảm ngộ cảm ngộ thiên đạo từ không đến có khó nhưng có phương hướng sao dựa vào chính mình nghị lực lớn bù đắp liền đơn giản nhiều đồng thời còn có hậu thế nghe nhiều nên thuộc công pháp nếu nói tam thanh cùng tây phương nhị thánh là từ không đến có sáng tạo như vậy hồng vân liền đơn giản nhiều tối thiểu nhất hẳn có phương hướng cũng biết đại khái ý tứ thậm chí thế nào làm cũng biết chỉ cần chỉnh lý bù đắp kỹ càng là được căn bản cũng không phải là một cái khó khăn tam thanh cùng tây phương nhị thánh đi làm mộng bức bên trong cái gì đều không có toàn bộ nhờ chính mình vắt hết vóc suy nghĩ địa ngục độ khó mà hồng vân chính là b ậ t học đơn giản độ khó đại cưng ơ có chủ t u y ế n cũng có thậm chí hình tượng đều có ừ còn lại chính là bù đắp ta chính là đại thừa phật giáo hồng vân lao tổ nay cảng ộ thiên địa sự hảo diệu có cảm sáng lập t ngàn năm sau dạng đạo vạn vật sinh linh đều có thể tới nghe thiên âm bồng b ề n thiên hoa vạn vạn đóa điêm lành ngàn ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận lập tức hồng hoang thế giới vô số sinh linh nhìn qua hỏa v â n động phương hướng ảo hảo lộ ra vẽ kích động ảo hảo b á i tạ nói hồng vân thánh nhân nhân tử hồng vân tin tức này q u e n quẩn tại hồng hoang thế giới bên trên nhưng mà thiên đình cùng vô tộc lại ảo hảo cười lạnh một tiếng đường không giống không thể cùng nhu đ ổ ngươi là học sinh tốt nói chính là đ ộ hóa vạn vật đạo bọn hắn đi là xã hội đen không bá đạo đường đi đương nhiên mặc dù đường đi khác biệt nhưng song p ư ơ n g cũng đều là nhân tinh bên ngoài nói song khinh、thường. có thể vụng trộm lại lặng lẽ phái người thậm chí thả ra âm thanh đi học thêm chút bản thân không quá đáng muốn đi có thể đi ừ một câu bọn hắn làm đại ca thế nào cũng phải chiếu cố cho bọn thủ h ạ n ú i côn lôn tam thanh đột nhiên nghe được truyền âm về sau lập tức cào hào bất đắc dĩ mở mắt ra đưa mắt nhìn nhau phía dưới lao tử dài dàng giặc thở dài khí ta không bằng hồng vân vậy bọn hắn đều còn tại phát sầu tìm kiếm đầu mối như thế nào chỉnh biên chính mình lý niệm công pháp lúc kết quả người ta hồng vân đã sửa sang lại còn muốn nói thiên hạ biết người đại ca cái này hồng vân đầu góc là thế nào dài trước kia tại tử tiêu c u n g nghe đạo lúc mặc dù nộ tính không tệ thế nhưng không có khủng bố như vậy à thông thiên nhịn không được sợ hãi than nuốt nước miếng hắn còn không có hiểu rõ thế nào lúc bắt đầu người ta vậy mà đã sửa sang lại l i ê n nguyên thủy thiên tôn lần này đều không có cùng thông thiên cãi nhau ngược lại túi đầu khỏe miệng tự lẩm bẩm đại ca chúng ta đi nghe đạo sao nguyên thủy thiên tôn không phục một câu để thông thiên cũng lộ ra tính b ư ớ n g mình lão tử thấy thế sau khẽ gật đầu trên mặt nhẹ nhõm nụ cười nói đã hồng vân đi đến chúng ta đằng trước vậy chúng ta liền đi nhìn xem tam thanh lúc này lập giáo chỉ có một cái trí lớn phương hướng chính là nói ta giáo vô vi trí đạo ngơi giáo thuật l hàn giáo lấy ra một chút hy vọng sống còn lại làm như thế nào dạy còn không có làm ra cái đại khái đầu nối tới hoặc là nói thánh nhân lý niệm là đại đạo mà giáo hóa vạn vật sinh linh liền được từ cấp thấp nhất sinh linh bắt đầu ngươi để thánh nhân dạy thế nào một cái bình thường sinh linh đây chính là cần đem chính mình đại đạo phân giải ấn bộ liền ban bắt đầu từ số 0, sau đó từng bước một truyền thụ bởi vậy đây mới là khó khăn nhất bao quát tây phương nhị thánh cả đám đều mộng bức chừng mắt mắt to sư minh cái này hồng vân sẽ không lại chuẩn đế lo âu nói mà tiếp dẫn nghe xong vẻ mặt khó khăn thở dài nói sư đệ vì phía tây đại hưng chúng ta đi một chuyến đi chuẩn đ ề lo lắng chính là bọn hắn đều là phật giáo giáo nghĩa còn mẹ nó đều như thế lần trước hồng vân thành thánh không phải liền là hố bọn hắn à rõ ràng bọn hắn vừa mới có cái này đầu mối manh mối liền giống với chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người ngay trước hiệu trưởng mặt phát thệ q u á t o ta muốn dạy cái gì dạy cái gì nói một chàng cũng không nói ra cái gì đến cuối cùng biệt khuất chỉ có thể lập xuống quân lệnh trạng cho thiên đạo hiệu trưởng xuống hứa hẹn cái này nhưng là muốn thủ tín liền tại bọn hắn đau đầu như thế nào làm tây phương giáo lúc người ta hồng vân trực tiếp lập xuống đại thừa phật giáo càng là nói rõ độ hóa thế nhân cái này căn bản lý niệm nh cái này không phải liền là lý niệm của bọn hắn sao nháy mắt hai người đ ó mắt một giáo nghĩa lập xuống hai đại giáo một cái đại thừa phật giáo một cái tây phương phật giáo người nào mẹ nó bị làm hạ thấp đi người nào xấu hổ a mà hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có chỉnh lý ra mạch suy nghĩ người ta hồng vân lại đi trước có thể hay không làm bọn hắn lần nữa không đường có thể đi sư huynh ô ô phía tây khổ a nghĩ tới lần trước sư huynh mặt dạng mày dậy lập xuống tây phương phật giáo về sau chuẩn đề liền vẽ mặt c a y đắng hồng vân chép bọn hắn hai anh em họ cũng là nguyên mô hình nguyên dạng trích dẫn nhưng lần này bọn hắn sợ hồng vân lại chép ra chân trời làm bọn hắn không phản b ắ t được đây mới gọi là là khó xử nhất cũng không thể lại đạo văn đi. chương ba mươi b ố vượt giới gây sự đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường d a n h vô danh thiên địa khởi nguồn có tên vạn vật chi mẫu cách cũ không lớn để xem kỳ diệu thường có d ụ n g để xem nó kiếu nay cả hai cùng ra mà dị tên cùng gọi là huyền huyền lại huyền c h ú n g diệu chi môn hòa vân động đạo tràng hàng tỷ sinh linh chạy đến nào đảo đợi đến ngày về sau một ngày này thánh nhân hồng vân ngồi ngay ngắn ở mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên bên trên vô hỉ vô bi như vô vi nói về chính mình đạo đức kinh l i ê n nữ hoa đều đến một đường phân thân bảy đại thánh nhân t ề tụ phía dưới lần này cơ hồ tử tiêu ba nghìn hồng trần khách đều đến đều là ôm một cỗ cần phải học hỏi nhiều hơn thái độ đến không phải hồng vân nói đến cỡ nào châu mà là hồng vân dưới mắt là khai tông lập phái tổng kết ra chính mình đạo nói không chừng có thể cho bọn hắn dẫn dắt đâu linh cảm vừa đến có lẽ thoáng cái liền có cảm giác có thể có lĩnh mộ đây cho dù không thể thành thánh quả thật có thể khai tông lập phái giá hóa vạn vật sinh linh một trận công đức lớn là thiếu không được. hồng vân đạo hữu quả nhiên là h i ể u ta thái thanh a sáu thánh bên trong lão tử hóa thân một ông già bình thường nghe hồng vân giàn đạo lập tức kích động không thôi lúc này lại ngẩng đầu nhìn hồng vân hắn rất thấy thân thiết c h i kỷ a nhưng mà sau một khắc nguyên thủy thiên tôn một câu làm cho lão tử trong lòng cảm động nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì đại huynh hồng vân làm thành như vậy nhân giáo sao lập chỉ gặp nguyên thủy thiên tôn lộ ra một cỗ kiên kỵ thần sắc gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hồng vân nháy mắt lao tử mới trợt hiệu ra lại nhìn hồng vân lúc lộ ra bất mãn thân sắc ngươi nói ngươi hồng vân thật tốt đi lĩnh khó xử nhất chính là hắn cái này chính bản hố cha còn hai mắt đen thui ngay tại khẩn cấp cho mình tương lai nhân giáo chuẩn bị tư liệu lúc người ta một cái ngoài nghề vượt giới vậy mà sửa sang lại mặc dù không nhiều nhưng đây là đánh mặt ta giáo chỉ sợ đến lúc đó chờ bọn hắn mở rộng giáo môn sau vạn vật sinh linh cũng biết cảm khái một tiếng hồng vân thánh nhân cũng đã nói như vậy à ý tứ đại khái không sai b i ệ t lắm cỏ nháy mắt tam thanh từng cái đứng tại một cái trên chiến tuyến kiên kỵ thậm chí có chút đề phòng nhìn chằm chằm hồng vân bốn bộ đạo kinh nhân giáo xiền giáo thiệt giáo tây phương phật giáo đại thừa phật giáo không sai b i ệ t lắm hồng vân lần này hạ thủ có chút đen a liền không xa vạn rắm mà đến c h ấ n nguyên tử nghe xong đều chừng mắt mắt to cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ cho hồng vân nguyên thần truyền âm đạo đức kinh sau khi nói xong hồng vân ch sau đó kéo ra diệu pháp liên hoa kinh lập tức trên mặt vô vi thần bí h ảo diệu biến mất lộ ra từ bi mỉm cười hướng về phía hàng t ỷ sinh linh chậm dãi nói hồng vân có cảm thiên địa vật vật đặc biệt ngộ ra đạo đức kinh diệu pháp liên hoa kinh kim cương kinh bàn ngược ba la mật đa tâm kinh bốn bộ kinh thư như là ta nghe nhất thời phật lại vương bọ thành kỳ đồ vùng dậy nháy mắt theo hồng vân vẻ mặt từ bi c h i tướng bắt đầu giảng đạo lúc lập tức hàng tị sinh linh ảo ảo như si như say nghe tới mà tam thanh sắc mặt cũng là hơi hòa hoãn ngược lại tây phương nhị thánh mặt đều xanh khổ ba ba học bằng cách nhớ hồng vân đạo kinh không hẳn là kinh phật chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người càng là khó khăn và phần mặc dù bọn hắn có thể trực tiếp trích dẫn hồng vân nhưng nói cho cùng cái này chính bản cùng đồ l ộ là có khác biệt ngày sau tây phương phật giáo một giảng phía d ư ớ i phật đà ảo ảo bừng tỉnh đại n ộ đạo đây không phải là hồng vân đại thừa phật giáo nói sao một câu xấu hổ không xấu hổ mất mặt không mất mặt ngày sau hồng vân người ta chỉ cần giảng đạo thiên hạ đệ tử phật môn đều là c ấ ớ p đi bọn hắn tây phương nhị thánh giảng đạo đều một mặt k i n h thường âm thầm thầm nói chính là hai người này đạo văn còn có mặt mũi giảng đạo nhị ca một bộ đạo kinh ba bộ kinh phật thông tin nhỏ giọng cẩn thận một câu. trực tiếp làm cho nguyên thủy thiên tôn không cao hứng chừng mắt liếc lặp đi lặp lại lại nói lao tử lại không có điếc chẳng lẽ nghe không được à mà lao tử cũng là khẽ thở dài nhưng mà sau một khát tâm lý có chút không cân bằng vì lông ngươi làm ta à, ta thái thanh lao tử cùng ngươi hồng vân không có gì chơi hội à? thậm chí lao tử âm thầm nhữ mày bắt đầu hồi ức tử tiêu c u n g nhận biết hồng vân sau hết thảy nói rõ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề muốn trốn nợ hồng vân trực tiếp tới cái rút tuổi dưới đáy nổi hắn có thể được suy nghĩ thật kỹ có phải hay không chỗ nào trong lúc lơ đáng đắc tội hồng vân cuối cùng mấy trăm năm lão tử v ẻ u sầu trải rộng nghĩ nửa ngày sau đó ý nguyên không có đầu mối tóc đều sâu bạch cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng ngẩng đầu hữu hoán nhìn qua hồng vân xem ra cần phải trả giá chút giá phải trả đạo đức kinh diệu pháp liên hoa kinh kim cương kinh b ả n ngược ba la mật đa tâm kinh bốn bộ kinh thư đầy đủ một nghìn hai trăm năm sau khi nói xong hồng vân lần này cũng là thật sâu c ẳ n g ngộ một lần giảng đạo khai tông lập phái giảng đạo đối với c h u ẩ n thánh cường giả đến nói cơ hồ chỉ có thể là nhìn xem có hay không linh quang lóe lên một phần vạn một phần vạn đốn ngộ đây nói trắng ra chính là trần thánh đều đã có chính mình đạo cơ hồ không có gì ham học dù sao nó núi thạch có thể công ngọc mà đại la cảnh giới từng cái có chỗ càng ngộ đại la cảnh giới xuống tu sĩ từng cái cảm kích nhìn qua hồng vân bọn hắn trước kia đều là ở nhà tự học hoặc là bậc cha c h ú dạy nào có như thế chính quy qua nào có như thế hệ thống qua nháy mắt cho hắn bọn hắn cảm giác không giống nhau tu vi thấp nhất cơ hồ là một chỗ tu sĩ nhân tộc từng cái càng làm mở to hai mắt nhìn giống như tiến vào vùng trời mới phòng ngàn năm giảng đạo đã xong hồng vân thánh nhân thanh n m uy nghiêm phía dưới lập tức hàng tỷ sinh linh kích động chắp tay thi lễ đa tạ thánh nhân giảng đạo đa tạnh phụ giảng đạo hòa v â n động bốn phía nhân tộc thế lực nhiều nhất bởi vậy, vậy tới nghe đến nhân tộc các tộc trong gờ giúp nhân tộc cơ hồ chiếm cứ một phần ba đạo hữu tam thanh cười ha hạ đi tới tây phương nhị thánh mặt này hướng khó khăn chắp tay thi lễ chỉ có nữ hoa một đường phân thân hướng về phía hồng vân vừa làm vai trào tiếng cười xuống hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh tam thanh đạo hữu cùng tây phương nhị thánh mời cười k h ẽ xuống hồng vân chỉ một cái động phủ của mình rất rõ ràng thân sơ có khác tam thanh phản phất là bằng hữu mà tây phương nhị thánh chính là người ngoài trấn nguyên tử còn thất thần làm gì đi a hồng vân cười to phía dưới trực tiếp lôi kéo trấn nguyên tử bắt đầu g t h á c h không được phong thần thời kỳ nguyên thủy xiển giáo thập nhị kim tiên liền rất vui bê phải biết tại đây cái thời kỳ kim tiên quả thực quá rơi đẳng cấp nguyên thủy còn như thế sĩ diện mà lại căn cứ suy đoán tiết u giáo triệu công minh nói chính mình đắc đạo tại thiên hoàng năm bên trong uy linh thánh mâu nói chính mình chính là địa hoàng năm bên trong đắc đạo chương o ba mươi lăm hồng vân cho vay tiền hòa vân động bên trong hồng vân cùng tam thanh còn có phía tây hai vị thánh nhân ngồi xếp bằng ma trấn nguyên tử làm tử tiêu cùng ba nghìn hồng trấn khách cơ hồ đều là đồng cấp hoàn toàn có tư cách cùng một chỗ hồng vân đạo hữu ngươi cảm nộ đạo đức kinh lao tử ấp a ấp cúng cuối cùng do dự nửa ngày về sau vẫn là không nhịn được mở miệng thở giải nói phía tây tiếp dẫn vẻ mặt khổ tây mặt tướng, dẫn tròn vẻ đây ề thì là có chút tham lam nhìn qua Hồng là lam có qua v n Kinh Thiên công nộ chúng sinh trô viết kinh Ba Bộ sau, hoa giáo viết Phật. hợp thư, từ tổ trô đạo đức, đạo đạo đ cảm về â là duy nhất, lại hướng ngân phía trước lại một bộ bao hàng ngàn vạn đại đạo kinh thư không phải nghị lực lớn hiểu gia tính đại cơ duyên người không thể ngộ cũng chính là tử tiêu c u n g ba nghìn hồng trấn khách người tay một bản liền giống với đây là hiệu trưởng hồng quân dạy bảo tổng cương người tay một bản để chính bọn họ đi ngộ cũng tốt khai sang chính mình lựu phái mà hồng vân hôm nay nói một bộ đạo kinh cùng ba bộ kinh p h ậ t nói trắng ra chính là cái thứ nhất thánh nhân chỉnh lý ra đến chính mình c ả m n g ộ chuẩn bị giáo hóa chúng sinh rất được hồng quân thiên đạo hài lòng tự hồ lại cho những người khác nói các ngươi phải nỗ lực đã từng kém nhất hồng vân đều vượt qua các ngươi công đức chính là thiên đạo tán thành thái thanh đạo h ư u mời giờ khác này hồng vân tiêu sái cười một tiếng trực tiếp đem chính mình đạo đức kinh đưa tới lập tức lao tử cảm kích không thôi lao tử xưng hô thế này quá chiếm tiện nghi bởi vậy hồng vân từ đầu đến cuối đều gọi hô đối phương là thái thanh đạo hữu hoặc là thái thanh đại sư hình mà không phải lao tử đạo hữu hồng v Thông tiên thời còn có nguyên Thủy Thiên Tôn thần hà Hồng nháy đúng nói, đồng còn Nguyên Vân cái kia ấp có sắc, do dự một ắ t minh n g ớ i lập t ứ câu lắp đầu cười khổ nói, khổ Hồng v n chỉ bất q á may mắn mà Một vậy vậy. nào có nhiều như vậy tinh lực nghiên cứu nhiều như thôi, có lực cứu câu sau đó thông tin ê cùng nguyên thủy thiên tôn âm thầm thở dài một hơi nhìn như đang đánh bí hiểm kỳ thực thông tin ê chính là lại nói ngươi hồng vân có thể hay không đường vượt giới làm loạn mà hồng vân cái này nói thẳng chính mình không có nhiều như vậy tinh lực cũng coi là hứa hẹn xuống tới không loạn làm, làm nhìn xem tam thanh phía tây chuẩn bị một mặt xấu hổ hồng vân thế nhưng là bọn hắn chủ nợ có thể làm phía tây phát triển ra mặt phát nhiệt hắn kiên trì một tay chắp tay thi lễ nói hồng vân đạo hữu ngươi nhìn k i n h p h ậ n nhưng mà nên đón chuẩn đề cũng là hồng vân giống như cười mà không phải cười dáng t ư ơ i cười một màn này nhìn chuẩn đề biệt khuất không thôi tiếp dẫn càng là thật sâu thở dài một tiếng một bên lão tử thì là sắc mặt nghiêm túc lật xem đem tất cả nội dung đều nhớ kỹ không phải hắn không nhớ được mà là thiên đạo không cho phép vừa rồi hồng vân giảng đạo bọn hắn đều nghe xong cũng ghi nhớ nhưng nếu là bọn hắn lấy hồng vân nói kinh thư chép duyệt thậm chí đạo văn ngượng ngùng như vậy ngươi hỏ trước một chút thiên đạo đi trên trời rơi xuống công n ư c chính là thi ý tứ thiên địa tán thành tại hồng vân không có đồng ý phía trước còn lại thánh nhân không thể tùy ý đạo văn mà lao tử vừa rồi tiến đến bí hiểm kỳ thực chính là không có ý tứ mà hồng vân thì đại khí đem chính mình đạo đức kinh đem ra giao cho đối phương kỳ thực ý tứ rất rõ ràng hắn hồng vân cùng ngươi lão tử không có gì thậm chí rất hữu hảo hoàn toàn đồng ý ngươi đạo văn không phải nói tham khảo mới là người trí thức sao có thể gọi đạo văn cái này gọi tham khảo nói cách khác lao tử hoàn toàn dập quân đều vô sự hồng vân tác giả này đều đồng ý thiên đạo phòng t r ộ ý thức rất mạnh cái này không liền để tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chứng mắt, mắt to ạ mà nghe đạo đám người kia liền giống với xem hết nghe xong quyển sách này hưng phấn học được không ít đồ vật muốn kết hợp công pháp của mình thậm chí trực tiếp tu luyện lại như thế nào người ta đều là độc giả cũng không phải cần nhờ cái đồ chơi này kiếm lời mà thánh nhân liền giống với tác giả cần nhờ kinh thư kiếm lời nói trắng ra chính là muốn làm lập giáo căn bản truyền bá chính mình giáo nghĩa đ â y đủ nửa ngày sau đó lao tử sâu kín thở dài đem đạo đức kinh khép lại sau đưa cho hồng vân về sau khâm phục nhìn qua đối phương chắp tay thi lê nói hồng vân đạo hữu lần này là lao đạo thiếu người một cái ân tình dứt lời sau thái thanh lão tử c à n g là chậm rãi từ bên hông cởi xuống tử kim hồ lô đẩy nã g hồng vân bên cạnh đồng thời nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ thấy sau hào hào cũng lấy ra cùng nhau lại bất chu sơn c h ố lấy hồ lô ba món tiên thiên linh bảo phía dưới tam thanh thái độ là mở dị thường đoàn chính lão tử cơ hồ chính là nói ân tình h ạ n thiếu nhưng trả lại cho ngươi bảo bối này mà nguyên thủy cùng thông thiên liền đơn giản nhiều dù sao, sao quản người ta không nhường hồng vân làm x i n giáo cùng tiệt giáo đạo nghĩa hai người cũng là không có ý tứ lại thêm gia nghiệp khổ lồ cho nên rất hào phóng nhìn xem tam thanh ánh mắt trong suốt hồng vân trực tiếp phất tay nhận lấy ba món tiên tiên linh bảo sau trực tiếp cười nói như thế hồng vân liền không k h á c h khí hồng vân đạo hữu ngày sau còn cần nhiều hơn luận đạo mới là lẫn nhau t â n bước phía dưới một màn này để một bên giống như người ngoại tây phương nhị thánh lung túng không thôi cuối cùng vẫn là tiếp dẫn thật sâu thở dài một tiếng vẻ mặt khổ tướng nhìn qua hồng vân hai tay chắp tay thi lê nói hồng vân đạo hữu còn mời thương huynh đệ của ta hai người là phía tây tâm tiếp dẫn cũng biệt khuất à hắn cũng không nghĩ à có thể hồng vân người này q u ác ba bộ phật giáo cơ hồ đem bọn hắn có thể nghĩ ra đến giáo nghĩa cảm nộ toàn bộ làm ra đến không nói còn càng thêm hoàn thiện so với bọn ngh nhìn xem sư huynh tiếp dẫn mở miệng khẩn cầu về sau chuẩn đề hốc mắt đỏ lên t r ứ n g mắt hồng vân cuối cùng không cam lòng túi đầu trầm giọng nói hồng vân đạo hữu phía tây không dễ dàng dù sao tây phương nhị thánh vẻ mặt khổ tướng không biết còn tưởng rằng mỗi ngày đang giàu dĩ đâu bất quá thật đúng là mỗi ngày tại sầu a thiếu hồng vân nợ tính là gì cái này hai hàng thế nhưng là hồng hoang duy nhất có thể cùng thiên đạo vay thành thành a mà hồng vân nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người không khỏi thật sâu thở dài khí lộ r a trách trời thương dân thần thái nói ba bộ kinh phật có thể nhưng ngày sau tây phương phật giáo cần trả lại ba mươi năm bộ chân kinh ý tứ chính là nói n g ư ơ i tây phương phật giáo hôm nay đến chép duyệt tham khảo hắn ba bộ chân kinh như vậy ngày sau liền cần cầm ba mươi năm bộ chân kinh trả lại phần này nhân quả chuẩn đề cùng tiếp dẫn lúc đầu đã thịt đau âm thầm chuẩn bị kỹ càng đối phương chuẩn bị cắt thịt nhưng đột nhiên nghe nói như thế về sau hai người ngẩng đầu nhìn hồng vân cái kia một bộ trách trời thương dân c h i tướng về sau cười khổ một tiếng ai đa tạ hồng vân đạo hữu tiếp dẫn trực tiếp đáp ứng chuẩn đề b i ệ t khuất phía dưới lại không thể kỳ thực mạnh hơn tiên thiên linh bảo nhiều nhưng trên thực tế bọn hắn cũng hiểu hồng vân đạo lý ba bộ kinh phật nói như thế nào đây bộ thứ nhất ra tới mới là nhất tá ngon liền giống với phía sau đều là theo gió đến mạch suy nghĩ thứ nhất bản thân sách ra sách như vậy chính là chính thống chính bản đằng sau ngươi lại thế nào làm cũng là đồng nhân tham khảo thậm chí đạo văn mà lại chỉ là ba mươi lăm bộ chân kinh chẳng qua là còn phần này nhân quả người ta cũng là tham khảo lại không có mua đức bản quyền còn ở trong tay chính mình nghĩ tới đây sau tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng âm thầm thở dài một hơi chiếm tiện nghi không người nhân tử thấy nhân tử lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn còn có thông thiên đưa mắt nhìn nhau liếc mắt về sau ào ào chắp tay thi lễ tiếng cười nói hồng vân đạo hữ như nguyện ngày sau chúng ta tam giáo nguyện cùng đạo hữu lớn luận một phen nói t r ắ n g ra chính là tam thanh cảm giác có chút đòi tiện nghi nhất là nguyên thủy cùng thông tiên hai cái đều là cao ngạo người chính mình không nghĩ ra được còn không cho phép người khác nghĩ đây không phải là làm khó có thể nhưng không cách nào vì chiến tích bọn hắn lần này cơ hồ đều là đồng ý ngày sau hồng vân thế nhưng là tùy ý lập xem tham khảo bọn hắn kinh thư ha ha như thế hồng vân cảm ơn tam thanh đạo hữu hòa vân động bên trong tiếng cười một mảnh phía dưới trấn nguyên tử càng là vui tươi hớn hở lấy ra chính mình chân tàng nhân xâm quả cùng nhau l u đạo chương ba mươi sáu sáng sớm nghe đạo triều có thể chết ha, ha hòa vân động bên trong hồng vân nhịn không được cười ha hả đối ể một món Trấn、nguyên、Tử nhìn bất lát biết tưởng tiện bên bao ba bảo Nguyên tiên tiên nhìn Hồng Vân、a. Hồng Vân, không biết còn tưởng rằng ngươi lớn không liền linh phần. lấy đầu. đâu, đây phải đắc đ dị là lợi là về A sao, với trấn nguyên tử hồng vân cười không nói như đối phương biết ngày sau có một cái h ỏ a thượng kinh lịch 9981 n n ạ n vì chính là lấy được cái này 35 bộ phật giáo kinh thư liền biết nói cách khác hồng vân không cần chính mình suy nghĩ có tây phương phật giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái người công cụ hắn trực tiếp dập khuôn tọn chép dù sao cái thứ nhất kinh phật là hắn làm ra đến mọi người chỉ biết ghi nhớ cái thứ nhất cho dù ngươi viết so thứ nhất bản thân sách có tốt cũng muốn nói nhảm vĩnh viễn không cách nào tránh tham khảo phong bình ngay tại tam thanh cùng tây phương nhị thánh ảo hào trở lại đạo tràng một lòng buồn bực đầu vận đủ k ì n h muốn nấu ra bản thân đại giáo kinh thứ lúc hồng hoang thế giới bên trên lại nổi sóng gió bên trong thiên đình vô số tu sĩ âm thầm ảo hào, hào thu lấy linh hồn bất quá theo lục đạo luân hồi còn chưa triệt để hoàn thiện hồng hoang thế giới bên trên ẩ n giấu đi cường đại quỷ tu đ á n g người này được xưng là quỷ tộc mà yêu tộc lần này chính là bắt được linh hồn không thả mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc thậm chí liền vu tộc khi chất chân linh đều không thông tha âm thầm trắng trợn thu lấy h ba mươi ba trọng tiên một đám lửa bên trong một thanh màu vàng bảo kiếm không ngừng bị rèn đúc liên tục không ngừng linh hồn chân linh bị ném vào lò lửa nháy mắt linh hồn hóa thành chân linh ngay sau đó bảo kiếm tham lam kẻ thôn phệ chân linh chân linh kỳ thực chính là linh hồn căn bản cũng là vạn vật căn bản bình thường linh hồn là có tuổi thọ ví dụ như dưới mắt có lục đạo luân hồi về sau bình thường linh hồn nếu không có bất luận cái gì kỳ ngộ lời nói cơ hội chỉ cần đầu thai trăm lần sẽ gặp tán loạn hóa thành chân linh tiêu tán giữa thiên đ i ệ cũng là trả thiên địa chướng trấn nguyên, nguyên, nguyên, nguyên tử ở một bên hiếu kỳ nghe cơ hội chính là nói ngươi hồng vân đều sửa sang lại như vậy cũng nên hoàn thành thiên đạo cho các ngươi giáo hóa chúng sinh nhiệm vụ kỳ thực chính là mở rộng giáo môn ánh sáng thu môn đồ truyền bá giáo nghĩa dù sao vì thành thánh bọn hắn đều tại dưới thiên đạo lập quân lệnh trạng nghe nói như thế hồng vân thăm thẳm thở dài khí nhìn qua trấn nguyên tử nói đạo hữu không bằng ngươi đến vậy như thế nào cho ngươi phó giáo chủ chức vụ hồng vân dụ hoặc cũng không nhỏ kỳ thực hồng vân chính là đại giáo giáo chủ muốn phải thông báo tuyển dụng một người trợ thủ phó giáo chủ như vậy tồn tại mặc dù tâm động không thôi thế nhưng trấn nguyên tử trầm tư chỉ chốc lát sau thăm thẳm thở dài khí hồng vân việc này vẫn là ngày sau hay nói đi dù sao hắn còn mộng bức không có làm ra chính mình kinh tư h đến ngươi hồng vân đại thừa phật giáo hắn càng là dám cho không ê ơ làm sao tới làm cái này trợ thủ vẫn là chở ngày sau hay nói đi nhìn xem trấn nguyên tử cự tuyệt hồng vân hiếp mắt cười trấn nguyên tử nếu ta hồng vân để được ngươi giúp ngươi thành đạo ngươi làm như thế nào cảm ơn ta cái gì trấn nguyên tử khiếp sợ nhìn qua hồng vân đột nhiên lại nhớ tới chính mình cái này hào hữu thế nhưng là thánh nhân bên trong n ộ tính mạnh nhất tồn tại à, lập tức nết miệng lộ ra dáng tươi cười hồng vân đạo hình kỳ thực cái này phó giáo chủ chức vị vẫn là có thể cân nhắc một câu liền bộc lộ ra bản tính nhìn hồng vân càng là lắc đầu nợ nụ cười trấn nguyên tử chuyện này ta cũng không biết có thể thành công hay không bất quá thất bại lời nói chỉ sợ ngươi trí bảo liền không còn sáng sớm nghe đạo triều có thể chết Kiên khí bên định ngữ khí quanh quần theo a ra i nghiêm bên nguyên trong, chấn trịnh trọng. tử ít t có huy h lộ ra nghiêm vẻ trọng. Theo lần trước vũ yêu sau đại chiến song phương cơ hồ là bảy ở bên ngoài người của thiên đình phạm là gặp được vu tộc trực tiếp động thủ tuyệt đối nghiêm túc đồng dạng vu tộc cũng không hai lời mở chỉnh là được kết quả là chính là vu yêu hai tộc tầm đó thù hận là càng lúc càng lớn dưới mắt hoàn toàn là một bộ kẻ thù sống còn bộ dáng hồng hoang năm tháng giằng giặc mà qua hồng v â n đứng ở hỏa v â n động cao m à nhìn chăm chú vạn vật sinh linh t r á c không được hồng hoang đến sau biết thoái hóa nghiêm trọng như vậy trực tiếp từ đại la đ ầ y trời đi kim tiên không bằng cho thế giới hồng hoang sừng đổi thức rút xuống phong thần thời kỳ một cái kim tiên đã là tu vi không tệ đạo lúc sau tây du thế giới kim tiên đã là một phương yêu vương đại la càng lắng ngưu bức ẩm ẩm đại lao tồn tại quả thật hồng hoang vạn vật sinh linh quá quỷ dị cơ hồ trừ nhân tộc bên ngoài vạn vật sinh linh động trước ngàn năm vạn năm năm tháng p h à m la tán linh trí sau vạn vật chỉ cần dựa vào bản năng tu luyện một cái quả thực cái này thế giới hồng hoang quả thực chính là tu tiên thánh địa không có người quản không nói vung ra chân làm liền xong việc trách không được thế giới hồng hoang đại năng cường giả nhiều như vậy mà lại căn cứ suy đoán của hắ thế giới hồng hoang nên có hai lần sần đổi thức giáng cấp một cái là vu yêu đại chiến bất chu sơn ngã trời đều phá một cái lỗ thủng thế giới hồng hoang trực tiếp giáng cấp đến phong thần mà phong thần chớ nói chi là thánh nhân đánh tiên địa vỡ vụn kém chút liền trực tiếp làm đến vô lượng l ư ợ g k i ế p thoáng cái làm đến tây du kim tiên đều có thể hoành hành cảnh giới ưu minh giới lục đạo luân hồi trấn áp lục đạo ưu minh địa giới hậu thổ ở trong bóng tối mở mắt ra yên lặng đôi mắt giống như yên lặng đầm nước lay động lên từng cơn sóng vợn sâu đôi mắt nhìn qua hư không giống như nhìn thấy nàng muốn nhìn đến hết thảy vũ tộc bất chu hy vọng hồng Vân suy đoán là đúng. nếu không chỉ sợ hậu thổ cũng chỉ có thể giữ lại ca ca mội mội một tia chân linh tại lục đạo sống t ạ m thùng thùng thiên đ ị a p yên lặng không có bất kỳ cái gì vợn sóng thiên đ ị a một ngày này cũng là mưa gió nổi lên phong m ã n lâu thiên đình đen nghịt vô biên thiên binh thiên tướng ngay tại tập kết bất chu sơn liếc mắt nhìn không thấy bởi vu tộc đại quân một mảnh đen kịp tụ họp lại trầm muộn bầu không khí tiếp theo nói không phát trong hư không từng cái cường đại v u tộc chiến sĩ đứng ở hư không hoặc là chính là ngồi tọa kỵ của mình còn có từng chiếc từng chiếc rèn đúc mà thành phi hành thuyền quái vật khổng lồ giống như một tòa núi lớn lơ lửng trên bầu trời. phía trên đen nghịt vu tộc tinh nhuệ đặt chân từng trường cường cung nơi tay đồng thời còn có điều k h i ể n pháp bảo tu sĩ lúc này hào hào lộ ra khát máu đôi mắt từng chiếc từng chiếc to như núi thần thuyền tại vu tộc tập kết nơi lại như là d ọ n nước trong biển cả không có ý nghĩa quá nhỏ cũng quá nhiều trên mặt đất từng cái giữ t ậ n hình t h ủ kỳ quái linh thú hoặc là hung thú là v u tộc chiến sĩ n ắ m hoặc là chính là cầm xích sắt khóa lại mười một tổ vu chậm rãi từ bàn c ổ đ i ệ n bên trong đi tới mười một người ảnh nhìn chung quanh cái này đẩy khắp núi đồi vô biên vô hạn đại quân hào hào lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thiên đình tầng mây uy nghiêm thần thuyền càng là thành hệ thống xuất hiện nếu nói vu tộc thần thuyền là đủ loại g i ữ t ậ n c u ầ n bạo cô may chiến tranh lời nói như vậy thiên đình thần thuyền chính là giống nhau như lúc lộ ra vô thượng uy nghiêm tồn tại lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng đều nhịp bảy trận cùng giữa t ầ n g mây áo giáp tươi sáng còn có cái kia từng nhánh dương nanh múa vớt thần thú linh thú cũng không ít có có thể so với to như núi có thì chỉ có bình thường chó săn lớn nhỏ nhưng chưa hề có người dám khinh thường đây hết thảy thiên đình che kín thiên binh thiên tướng thập đại yêu thánh nhìn xem hai tôn từ từ bay lên mặt trời gay gắt thiên trên thái âm tinh h y hòa thường hy hai tôn c h u ẩ n thánh càng là làm bạn ra thiên đ ỉ n h bất chu sơn vu yêu lúc này song phương ảo hảo nhìn chung quanh chính mình dưới trướng đại quân cùng nhau phẫn nộ quát khởi binh phát yêu vu giống giống chương ba mươi bảy vu yêu quyết chiến đông đông đông trời mây đen dày đặc mây đen ép thành thành muốn phá vỡ bốn phương tám hướng mây đen tụ đến sấm xét vang r ộ i xuống giống như mênh mông t ậ thế t đầy trời trong mây đen một vòng nóng sáng mặt trời cùng một vòng màu bạc trăng tròn vậy mà đồng thời xuất hiện địa đại địa ầm ầm run dày một bên dung nham văng khắp nơi hỏa diễn m g ú t trời khác một bên sóng lớn mãnh liệt vạn trượng sóng biển gió lốc gào thét đại địa sấm xét vang r ộ i còn có một chỗ đầy trời xanh lá độc trướng sương mù lan tràn vô tận băng tuyết lan tràn đ ô n g kết đại đ ị a n hủy dị thời gian không gian phong bạo càn quét thiên địa không gian mục kim thủy hỏa p h o n g lôi địa thời gian văng mưa mười một tổ vu minh mông pháp tướng xuất hiện ở trên mặt đất sắc khí ngưng tụ bất chu sơn đ ầ y trời khắp nơi khắp nơi đều là tu sĩ đại la kim tiên trùng trùng điệp thái ất kim tiên kim tiên lít nha lít nhít trên bầu trời bay trên mặt đất buôn ba còn có trong nước bơi giống như con kiến hôi khắp nơi đều là bất chu sơn cỗ này tận trời khí thế xuống kinh động toàn bộ thiên địa vô số đại năng ảo hào bừng tỉnh mở mắt ra sau h o à n g sợ nhìn qua vu yêu hai tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn lần này mới tính chân chính lĩnh giáo đến như thế nào thiên địa bá chủ như thế nào vũ yêu tranh bá dám để ép thiên địa không người để ép thánh nhân không xuống núi đây chính là vu yêu hai tộc tranh bá nội tỉnh trần thánh làm vương bễ n g h thiên hạ đại la là làm tướng trùng trùng điệp kim tiên là bình tre khuất bầu trời về phần kim tiên phía dưới phía dưới, vô số người trầm mặc bọn hắn không nhìn thấy một cái đều không có nhìn thấy kim tiên phía dưới tu sĩ không có tư cách tham dự vào trận này vu yêu hai tộc tranh bá chiến trường một trận chiến này vu yêu hai tộc xuất động lực lượng thiên địa thất sắc dù cho là tử tiêu hồng trần ba nghìn khách lúc này đều nhìn tê cả ra đầu nhìn không được hít sâu một hơi có chút sợ hãi nhìn qua đây hết thảy dù cho là thiên địa thánh nhân thấy thế sau cũng ào ào trầm mặc không nói thánh nhân tại vu yêu hai tộc trước mặt chính là một chuyện cười thánh nhân phía dưới đều là du dế như vậy chuẩn thánh đâu những lời này là tại tử tiêu cung lần thứ nhất giảng đạo lúc đạo tổ hồng quân nói lúc ấy hồng hoàng cũng không có c h u ẩ n thánh cái này khái niệm thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến những lời này là đang giảng đạo trước nói mà giảng đạo sau mới có c h u ẩ n thánh cái này khái niệm c h u ẩ n thánh đã mang một cái thánh chữ chưa bao giờ thuộc về sâu kiến nếu không hậu thế vì sao thánh nhân còn cùng c h u ẩ n thánh xưng bạn ví dụ như tây du lúc c h ấ n nguyên tử c h u ẩ n thánh đích thật là đấu không lại thánh nhân cho dù có tiên thiên trí bảo nơi tay nhưng c h u ẩ n thánh hoàn toàn chính xác đã đụng chạm đến đạo hàm nghĩa đã được đến bọn hắn tán thành nhưng trần thánh bên trong cũng chia đủ loại khác biệt có chút trần thánh là không cách nào diễn tả bằng n ô từ trước hai cái đại trận đừng nói thánh nhân hồng hoang sinh linh càng là rõ như ban ngày qua thánh nhân trầm mặc là bởi vì bọn hắn cảm nhận được uy hiếp đô thiên cùng tinh đấu đã đạt tới huấn nguyên thánh nhân cảnh giới cái gì gọi là thánh nhân thông qua hồng mông chính mình lập đại giáo phát hoàng nguyện bọn hắn thành thánh bất quá là mượn nhờ hồng m ô n g tử khí trước giờ bước vào cảnh giới này mà trên bản chất đến nói còn kém một bậc bởi vậy thánh nhân cũng đang bế quan hào hào trải nghiệm cảm nộ cảnh giới của thánh nhân để cho mình triệt để ổn định tại thánh nhân cảnh nhìn ông hoàng thái nhất liền biết người ta dựa vào chu thiên tinh đấu nắn g ngủi tiến vào hôn nguyên đại la cảnh cứ như vậy nắn g ngủi cảm nộ xuống liền dám b u ô n g xuống cuồng nôn một trăm nghìn năm sau bước vào hôn nguyên cảnh bọn hắn bọn này thánh nhân kém sao bọn hắn khả thi khắc đều là trải nghiệm thánh nhân cảnh cảm nộ a mà lại thánh nhân còn có thiên địa vô số đại năng gắt gao nhìn chằm chằm v u yêu đại chiến lần trước bọn hắn phát hiện vu yêu sơ hở lần này liền có thể xác nhận trong lòng bọn họ suy nghĩ đến cùng đúng hay không vu yêu bất chu sơn trên chiến trường song phương vương giả nhìn chăm chú đối phương xuống chỉ có đơn giản một chữ s á t khí t ậ n trời chu thiên tinh đấu đại trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận không chút do dự cũng không có bất luận cái gì nói dọa trực tiếp chính là triển khai trận thế muốn làm bên trên một trận ầm ầm đầy trời ngôi sao giống như xuyên thấu ba mươi ba trọng thiên đi tới trên không t h n g khỏa như là như núi cao ngôi sao thình lình hiện lên ở trên bầu trời khoảng cách gần như vậy cảm giác toàn bộ hầm hoang không sai lần này chu thiên tinh đấu đại trận tác động đến toàn bộ hồng hoang ngôi sao hồng hoang chân trời góc biển vạn vật sinh linh phải sợ h ã i sợ ngước nhìn bầu trời mà đêm đầy trời ngôi sao bây giờ gần như là đưa tay là có thể c h ạ m tới c ự c bác chi địa tối t ă m không mặt trời bắc minh hải từng cái sinh vật hùng mạnh khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trên ngôi sao còn có biển máu giống bất chu sơn bảy phần cao độ thân hình nhìn chăm chú xuống chỉ có gương mặt có chút mơ hồ giống như bị cái gì bao phủ khiến người thấy không rõ đùa đến một tiếng hùng hậu phảng phất là đại địa phát ra âm thanh nháy mắt quanh quẩn tại hỏng hoang vô số sinh linh trong hai vu vu sát khí càn quét hội tụ tại bàn cổ chân thân trong lòng bàn tay hội tụ thành một thanh khai thiên thần phủ yêu vu đầy trời ngôi sao bên trong ngưng kết ra một đường quái vật khổng lồ bóng người đông hoàng thái nhất không tệ lần này chu thiên tinh đấu đại trận hội tụ toàn bộ lực lượng ra chỉ chiến lược mạnh nhất đông hoàng thái nhất trên thân quay tròn chuyển động hỗn độn c h u n g rơi là tả ánh sáng vàng rơi vào trên người hóa thành màu vàng trên giáp một thanh sát khí tận trời màu vàng bảo kiếm chậm rãi xuất hiện trong tay mở mắt ra trong chốc lát đông hoàng thái nhất gắt gao nhìn chằm chằm đối di lần này song phương thân hình không xê xích bao nhiêu một cái tay cầm cự p h ụ một cái tay cầm bảo kiếm đồ vũ kiếm băng lánh lạnh một câu từ đông hoàng thái nhất trong miệng p h u n ra đối diện bản cổ chân thân nghe s o n g ầm ầm một cái tiến lên một bước nháy mắt đại địa run g dày giết ầm ầm nháy mắt hai tôn có thể so với thiên địa cự nhân ầm ầm chiến đấu lại với nhau dịu cùng trường kiếm va chạm trong chốc lát kịch liệt tia lửa văng khắp nơi xuống vô số tầng mây bị nhen lửa c à n quét do lớn càng là giống như diệt thế như cơn lốc triệt để thanh trừ bốn phía tất cả sinh vật ầm ầm ầm ầm nháy mắt v u yêu hai tộc điên cùng trùng sắt cùng một chỗ làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến một cái c h ẳ n g diện mênh mông như b i ể n đại la kim tiên hôn chiến là cái d ặ n gì g bọn hắn gặp qua một đối một hơn trăm đại la hôn chiến c h ẳ n g cảnh thậm chí hơn ngàn đại la cũng đã gặp có thể đây cơ h ồ hội tụ hồng hoang giữa thiên địa chín thành chín đại la kim tiên là cái gì khái niệm bọn hắn chưa từng gặp qua chiến trường tác động đến rộng trước nay chưa từng có đến phát ra đều là nhanh như điện chấp thần thông ầm ầm va chạm núi cao ầm ầm vỡ nát nếu không động đất n ư ớ đánh ra từng cái cực lớn hồ nước hô sâu thiên đ i ệ thất、sắc. chỉ mê ngông như b i ể n đại la kim tiên rực rỡ chiến đấu tràng diện liền khiến người khiếp sợ không thôi càng đừng đề cập chu thiên chiến đô thiên dung chuyển trời đất bốn chữ này s o n g hoàn toàn hình dung vô cùng n h u n nhuyễn t r ờ i thật bị hai tôn cự nhân dung chuyển địa tại dung động ầm ẩm, ẩm dù cho là phía tây thế giới cực lạc tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều khổ ba ba nhìn xem phía tây thế giới đại địa đều đang dung d ậ y bất chu sơn v u yêu quyết c h i ế n phía dưới bốn biển đều đang dung dày toàn bộ hồng hoang đều bị lan đến gần nhưng thánh nhân còn có vô số đại năng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hào hào lộ g a minh ngộ vẽ quả nhiên bọn hắn đoán không sai. như thế tuyệt thế hung trận làm sao có thể là tùy ý liền có thể sử dụng hai cái toàn bộ đều là h u n nguyên đại la tư trọng thiên cảnh giới nhưng lại có một chút thánh nhân nhìn s a o âm thầm thở dài một hơi một cái hoàn toàn mượn nhờ ngôi sao thiên tri lực một cái khác ngưng tụ toàn bộ hồng hoàng thế giới lực lượng nhưng mượn những này là có giá phải trả khí vận vu yêu hai tộc cần trả giá chính mình khí vận mượn đi c ố lực lượng này thiên địa lực lượng càng không phải là tốt như vậy mượn bọn hắn thánh nhân mượn thiên địa lực lượng còn cần lập đại giáo giáo hóa vạn vật đến trả lại càng đừng đề cập vu yêu hai tộc đồng thời bọn hắn phát hiện vu yêu hai tộc càng dùng cố lực lượng này càng yếu nhất là lần trước đại chiến về sau đám người liền q u ỷ dị phát hiện một điểm còn có cố lực lượng này đối với thiên địa cấu thành phá hư sau thiên đạo đem trực tiếp hao tổn hai tộc khí vợ đây là hai cái chưa bước vào lại mượn nhờ trận pháp ngắn ngủi đi và hôn nguyên tứ trọng thiên lực lượng lại vô tướng ứng cảnh giới hung trận hung trận như thế nào quát đả thương địch thủ cũng tổn thương mình đây là một trận vu yêu hai tộc quyết đấu càng là một trận trời cùng đất chiến đấu thiên địa đang chém giết lẫn nhau chương ba mươi tám thiên địa thất sắc dết yêu tộc vu tộc chết đi g ố n g g ố n g ầm ầm một đầu đại la kim tiên cấp bậc h ổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng thương thế rất nặng xuống bay thẳng thân sông vào người v u tộc trong gờ rút đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp một tiếng ầm vang tự bạo tự bạo uy lực cùng phong bạo vũ càn quét thiên địa v u tộc cái này một khối cũng có người nổi giận gầm lên một tiếng trông thấy các ngươi yêu tộc làm như vậy bọn hắn cũng biết cũng có người điên cuồng sông vào thiên đ ỉ n h trong đại quân một tiếng ầm vang tự bạo trăm triệu r ặ m hồng hoang thế giới máu chạy thành sông khắp nơi đều là chấm riết có to như núi cự nhân cũng có giữ tận hung thú cùng linh thú điên cuồng đụng ngã từng tòa ba năm con h u n g thú linh thú chém giết lại với nhau điên cuồng cắn xé chém giết đồng thời còn có bọn chúng chủ nhân v u yêu hai tộc núi sông trong hồ nước sóng biển nút g trời càn quét quần quần phía dưới đã nhuộm thành màu đỏ như máu mấy trăm đầu giữ tợn h u n g thú linh thú còn có v u yêu hai tộc người ở trong nước chém giết trên bầu trời tầng mây bên trong v u yêu hai tộc tinh nhuệ điên cuồng bắt cặp chém giết về số lượng yêu tộc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nhưng cùng cảnh giới bên trong thật lực vô tộc cơ hồ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nhưng cùng cảnh giới ê n trong thật lực vô tộc cơ hồ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối mỗi một cái đại la kim ti Từng t r ậ đại điệu c đang run dậy còn thỉnh thoảng một tiếng ẩm vang nổ tung đẩy trời huyết thổ bắn tung tóe khắp nơi đều là sóng khí càn quét mà qua hồng hoang tu chân văn minh chiến tranh còn lại tiếp tục yêu tập đủ loại đủ loại thân dị quý dị mới lạ điên cuồng thần thông không ngừng trình diễn khiến người hoa cả mắt đồng dạng vô tộc cận chiến càng là chơi ra hoa tới biến hóa chi đạo vô tộc thần thông gặp được đồng dạng ngang nhau cảnh giới đối thủ lúc vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu chỉ gặp đại vu điên cuồng cười lớn một tiếng tại đối mặt một cái phi h ạ n đắc đạo đại la yêu tộc hắn trực tiếp biến thành một cái hương n g một cái có được s á t thép thân thể đại vu chân thân cảnh giới h ư n g trực tiếp nào tới đối mặt trời sinh khắt chế phía dưới yêu tộc kêu thảm một tiếng trực tiếp bị xé thành hai nửa báo tin như vậy liền có mánh hổ biến thân chi thuật ngươi bay lên trời ta nội địa ngươi vào biển ta trông trời từng cái hoa cả mắt thần thông càng là rung động yêu tộc bên trong cũng tương tự có biến hóa chi thuật thế nhưng tương đối mà nói vu tộc tu luyện biến hóa này thần thông hoàn toàn chính là vì khắc chế yêu tộc bởi vậy luyện nhất là tinh xảo cũng tương tự có đại vu bên trong cường giả đại sát tư phương g i n g h ế t phấn chiến xuống bọn này cường giả khinh thường đủ loại thủ đoạn hoặc là nói bọn hắn công kích chính là mạnh nhất Rết rết rết, rết rung trời, đầy trời màu máu mưa lớn, mưa to điên cùng rơi tiếng to từ lòng đất điên lớn cùng xuống, lòng không ngừng màu máu đầy mưa mưa trên mặt đất huyết thủy đã không còn là dòng suối nhỏ mà là sóng lớn sóng biển b ã n h liệt điên cuồng lăn lộn hướng phía ngũ hồ tứ hải từng cái cái hố hội tụ khắp nơi đều là thi thể vỡ vụn ầm ầm ngã xuống đất còn có trên trời giống như sủi cào rơi không ngừng ầm ầm giáng xuống thi thể giống giống vu yêu hai tộc lần này cơ hồ hội tụ hồng hoang chín thành chiến l ự c lần này điên cuồng chém giết thành một đoàn linh bảo nhục thể nguyên thần tự bạo đã từng cơ hồ hiếm thấy chẳng diện ở đây không giờ khắp nào không tại trình diễn trận này long trời lỡ đất đại chiến thánh nhân cũng nhìn trầm mặc vô số đại năng ảo ả o toát ra vẻ sợ hãi đây chính là mạnh nhất hai tôn cự nhân điên cuồng đang chém giết đông hoàng thái nhất toàn thân trên dưới đấm máu một mảnh trên thân thể khắp nơi đều là buồng ấn đồng dạng b à n cổ chân thân cũng là từng đạo từng đạo vết kiếm máu tươi ràn rụa ẩm ẩm lay trời chiến đấu vũ tộc yêu tộc phốc phốc hai tôn cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng ào ào vung vẩy binh khí lẫn nhau bổ tới không có phòng ngự toàn bộ đều là sắt chiêu cự phủ khảm nạm tiến vào đầu vai máu tươi văng khắp nơi chạy xuôi trường kiếm đột nhiên đâm xuyên đối phương ở ngực đồng dạng là máu tươi văng khắp nơi phốc phốc hai người lại một lần nữa điên cuồng đá văng đối phương máu tươi văng khắp nơi phía dưới đ ầ y trời ngôi sao chi lực cùng đại địa chi lực phân biệt vào tới nhưng mà hai người điên cuồng gầm t h é t phía dưới thương thế của mình cơ hồ đã không cách nào hướng ngay từ đầu như vậy nhanh chóng khôi phục hồng hoang bầu trời đ ầ y trời ngôi sao từ vừa mới bắt đầu lóa mắt vô cùng cho tới bây giờ ảm đạm không ánh sáng ầm ầm giống giống hồng hoang thế giới đang run dày bầu trời tạ i dễ gì một trận chiến này hồng hoang tổn thất tiên sơn linh mạch căn bản là không có cách tính toán mất diệt ngàn vạn sinh linh cảng là không thể nào nói đến một trận chiến này đầy đ ủ tiếp tục trăm năm lâu đại đ i ệ tàn tạ khắp nơi trên bầu trời ngôi sao càng là lộ ra mấp mô trạng thái lu mờ ảm đạm giang giác giang giác hai tôn cự nhân thân hình theo chiến đấu tiếp tục không ngừng thu nhỏ cho đến cuối cùng lúc hai người trên thân thể đã che kín dạn nước đường vân ả o ả o gắt gao nhìn chằm chằm đối phương m à u máu thiên địa lúc này thiên địa đã bị nhuộm đỏ tự nhiên màu máu địa vậy thành màu máu còn có sông lớn biển rộng hồ nước khắp nơi đều là màu máu khắp nơi trên đất tay cụ tàn thi từng tòa rách nát dãy núi bên trên treo sớm đã chết đi quái vật khổng lỗ thi thể từng cái mở ngực mổ bụng đủ loại thảm trạng đều có càng nhiều hơn chính là không trọn v một cái cự thủ rơi vào trên mặt đất như là một ngọn dây núi một tôn thiếu một góc đầu lâu cho tàn một con mắt xuống dần dần biến thành một toàn núi lớn giang giác giang giác thiên địa vang lên vỡ vụ n âm thanh đúng lúc này hai tôn cự nhân toàn thân che kín dạng nước vết tích ả o ả o ngưng đối phương ngửa mặt lên trời thét g i ả i nói vu tộc yêu tộc ầm ầm cự nhân ầm ầm sụp đổ dạng nước trên mặt đất chỉ gặp bàn cổ chân thân một chỗ lộ ra mười một cái thở hồng hộ thất ảnh một chỗ khác đông hoàng thái nhất sụi lơ quỳ một chân trên đất rơi vào trên mặt đất toàn thân run dậy hắn lần thứ nhất cảm giác thân thể không tệ không tạo thuộc theo cự nhân sụp đổ nháy mắt trên bầu trời đ ầ y trời ngôi sao nháy mắt làm nhạt bắt đầu biến mất giống như từ đỉnh đầu biến mất rời đi thái nhất sắc mặt tái nhợt đồng dạng hư nhược đế tuấn trên bầu trời rơi xuống vội vàng đỡ hắn dậy trí thân huynh đệ thái nhất thiên đình yêu tộc bên này đế tuấn hi hòa thường hy phục hy côn bằng đám người từng cái thở hồng hộc sắc mặt tái nhợt nhìn qua xa xa tổ vu đồng dạng mười một tổ vu cũng gắt gao nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m đ ị ợ c nhân đông hoàng thái nhất dáng chống đỡ lấy thân thể chậm rãi bàn tay run dậy cầm đồ vu kiếm đã che kín giống như mạng nhẹ d gắt gao nhìn chằm chằm xa xa tổ vu đồng rạng thái nhất hít một hơi thật sâu đột nhiên hét lớn một tiếng đôi mắt bên trong lập lòe nóng bỏng thái dương chân hỏa thiêu đốt bản nguyên nháy mắt lực lượng không ngừng đánh tới phía dưới đông hoàng thái nhất đột nhiên q u á t tay lật tay ở giữa có chút tối nhạt hôn độn chuồng quay tròn hiện lên ở trong lòng bàn tay chương ba mươi chín vũ yêu liên thủ muốn hủy diệt hồng hoang thiên đ ị a thất sắc một trận chiến này để hồng hoang hàng tỷ sinh linh hoảng sợ nhận thức đến điểm này quả nhiên là thiên đ i ệ thất sắc hồng hoang c ự đ i ệ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều là nhìn thấy đ ầ y trời sinh linh đều là sợ h ã i run lẩy bẩy bất chu sơn cái này một khối vô cùng khổng lồ phạm vi tất cả thiên địa đã nhuộm thành màu máu phản phất là một cái màu máu không gian cực giống cực giống biển máu hồ nước biển rộng đều là do máu thây ngang khắp đồng phía dưới đại địa cùng núi cao bị nhuộm đỏ bầu trời đều là tràn ngập một cỗ màu máu đại ca lần này các tổ vu đ ô i mắt bên trong sát khí dần dần tiêu tán nhịn không được không dám tin vòng nhìn một phía núi thây khắp nơi đã không cách nào hình dung khắp nơi đều là bọn hắn vô tộc binh sĩ bỏ mình hóa thành d â núi đồng dạng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất còn có phục hy mấy yêu tộc khiếp sợ vờn quanh bốn phía lúc này song phương khiếp sợ phát hiện đã từng bọn hắn lấy làm tự hào tộc đàn trong tầm mắt nhìn không thấy bờ tộc đàn d ô n g thuyết nơi mắt nhìn thấy chỗ chỉ có l ẻ k ẻ kéo dài hơi tàn khí tức còn có hơn h ư ợ c tiếng t h ở dốc t ĩ n h mịch thiên đế giết tổ vu giết tổ vu yêu tộc liền thắng ngày sau yêu tộc còn biết chấn hưng ơ yêu sư côn bằng lúc này hai mắt sung huyết dữ tợn giống giận yêu tộc hắn tộc đàn phục h i mấy người cũng là ảo ảo lộ ra khắc cốt mình tâm hận thu hận gắt gao nhìn chằm chằm vu tộc đại ca ngay tại đông hoàng thái nhất kiên quyết xuống chuẩn bị cuối cùng quyết chín lúc một cái tay vươn ra ngăn lại hắn đông hoàng thái nhất chuyển qua đầu mục xem đại ca của hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi càng không có bất luận cái gì phức tạp thân sắc trong mắt chỉ có đại ca của hắn đế tuấn run dậy chống đ ổ vu kiếm nhìn khắp bốn phía về sau thống khổ nhắm mắt chấm thẹn l à thiên đế đại ca đám người kinh hô phía dưới chỉ gặp đế tuấn mở ra thống khổ sung huyết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa tổ vu đế giang người nghĩ tới thảm như vậy hình dáng sao đối diện tổ vu từng cái thở hồng hộp mọi mệnh đứng vững vàng cầm đầu đế giang đồng dạng là hai mắt đỏ thấm gắt gao nhìn chằm chằm đế tuấn khàn khàn nói không có ngươi đây không có kẻ thù sống còn hai người lại nói l â y khiến người nghe không được lời nói chỉ gặp đế tuấn cùng đế giang hai người nhìn nhau cười một tiếng ào ào lộ ra nụ cười khổ sở người ta đều v u a hồng vân nói rất đúng vu yêu tranh bá sẽ không có người thắng cũng sẽ không có người thắng bọn hắn cảm nhận được một trận chiến này hồng hoang thiên địa bọn hắn tiêu hao quá nhiều càng là hủy quá nhiều sinh linh càng là bị hồng hoang thế giới mang đến cực lớn thương tích n g ú t trời nghiệp lực phía dưới vua yêu hai tộc khí vận cấp tốc biến mất giờ khác này vô số người hào hào bừng tỉnh đại nộ đám người càng là biết cái gọi là chu thiên đô thiên hai đại h u n g trận sợ rằng sẽ trở thành quá khứ tại khí v ậ n tiêu tán phía dưới vua yêu hai tộc lấy cái gì mượn nhờ thiên địa lực lượng lại triệu hoán h u n g trận cho dù c ư n g ép triệu hoán h u n g trận vô số người càng là âm thầm cười lạnh chỉ s ợ vu yêu hai tộc sau lại không uy hiếp thánh nhân uy hiếp thiên địa lực lượng đế ra ngoái nhìn nhìn qua từ mắt ướt át nổi lên lệ quang h á n cười hắn không thể mất đi bất kỳ một cái nào đệ đệ m u ộ i muội hắn là đế giang vu tộc thủ lĩnh vu tộc vương đại ca còn lại tổ vu hào hào khàn khàn hô hào chỉ gặp đế giang run dày xuống gật đầu mạnh một cái đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ kiên quyết vẻ bạn vu yêu hai tộc từ vừa mới bắt đầu chính là kẻ bại theo vu yêu hai tộc tinh nhuệ cơ hồ tổn thất hầu như không còn một hồi trong sang xuống hắn giống như ngộ vu yêu hai tộc quá mạnh hàng tỷ sinh linh điên cùng tham lam hấp thụ lấy hồng hoang chất dinh dưỡng chưa bao giờ nghị phục dưỡng đại ca tổ vu hào khàn khàn la to phía dưới chỉ gặp đế giang đột nhiên ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng giận dữ hét thiêu đốt tinh huyết kết thập nhị đô thiên thần sát đại trận giống giống mười một tổ vu hào hào điên cuồng ngựa mặt lên trời thét dài thiêu đốt tinh huyết mười hai tấm đô thiên thần sát đại kỳ xuất hiện trong đáy mắt yếu nhất hậu thổ đô thiên kỳ điên cuồng tham lam tìm lấy lấy trên mặt đất vu tộc còn chưa trở về đại địa tinh huyết cùng lực lượng mười hai đạo huyết sát chi khí bay thẳng cựu tiêu thiên thấy cảnh này về sau yêu tộc đế tuấn đột nhiên cao cao dơ lên trong lòng bàn tay đồ vu kiếm hung hăng vung lên tại vô số người khiếp sợ dưới tầm mắt thời gian đ ầm ầm nháy mắt bản nguyên tiêu h đốt phía dưới đế tuấn đông hoàng thái nhất còn có hi hòa thường hy hào hào hét lớn đ ầ y trời ngôi sao lại một lần nữa được triệu hoán ra tới trên bầu trời lại một lần nữa hiện ra ảm đạm không ánh sáng đ ầ y trời ngôi sao lúc đầy trời đại năng khiếp sợ nhìn qua một màn này vũ yêu hai tộc điên rồi phải không đều lúc này quả thật nhất định phải đánh nhau chết sống không được dù cho là thắng lại như thế nào tình trạng này phía dưới vũ yêu hai tộc quyết ra thắng bại sao lại lấy cái gì trấn nhiếp t h i ê niệm ngàn vạn ngôi sao lập lòe ánh huynh quang từng cái đã sớm bị hút bản nguyên mất lớn yêu tộc đại năng từng cái cảnh giới sớm đã ngã xuống ngôi sao yêu hào hào nhận được triệu hoàn phía dưới đột nhiên t hét giải chu thiên tinh thần cờ hào hào lập lòe ánh huynh quang toàn bộ bắt đầu thiêu đốt bản nguyên lại nổi sóng gió ầm ầm chu thiên tinh đấu đại trận lại một lần nữa như thế thập nhị đô thiên thần sát đại trận bàn cổ chân thân cũng đồng d ạ n g là ngang nhiên xuất hiện lần này thiên đ i ệ thất sắc vô số người chừng mắt mắt to miệng đều mở lớn đờ đẫn h ì n qua v u yêu hai tộc hẳng hắn hắng bảy đại thánh nhân càng là trầm mặt xuống, vu yêu hai tộc. ưu minh địa giới lục đạo luân hồi đôi mắt bên trong hiện r a lệ quang hậu thổ kích động nhìn qua hắn mười một người ca ca mượn muội run dày điểm nhẹ lấy đầu ca ca mượn muội đủ rồi v u tộc đã đủ giống giống bàn cổ chân thân hiện thế về sau điên cuồng dơ thẳng lên trời thét dài mà ở tất cả mọi người kinh sợ thần s á t xuống bàn cổ chân thân cũng không chịu hoán khai thiên thần phủ cũng không phóng tới yêu tộc ngược lại nhanh chân hướng phía bất chu sơn đi tới trần kinh sợ hãi vô tộc đây là muốn làm cái gì khó được phải hủy hồng hoang mới cam tâm côn lôn tam thánh tây phương nhị thánh ngoài ba mươi ba tầng trời nữ hoa càng là ngưng trọng lên trong tay hào hào đã tế ra pháp bảo của mình yêu tộc khiến người khiếp sợ là yêu tộc không có độc thủ chu thiên tinh đấu đại trận ánh sao ngưng kết thành một đường ngôi sao trùng sáng vậy mà trực tiếp chiếu xạ đến bản cổ chân thân bên trên nháy mắt bản cổ chân thân khí thế điên cùng t ă n gọn côn lôn nguyên thủy thiên tôn thấy cảnh này sau càng là ra đầu phát ma kinh sợ gầm thét mà nói tên điên vu yêu hai tộc đây là muốn chuẩn bị hủy hồng h o a n g thiên địa a sư minh phía tây chuẩn để càng là hoảng sợ không thôi vội vàng gọi sư minh của hắn chuẩn bị độc thủ hồng hoang thế giới ẩn tàng đại năng ảo ả o điên cuồng vẩn ra cấp tốc hướng phía bất chu sơn bay lượn mà đi vu yêu hai tộc đây là điên cuồng xuống muốn kéo thế giới hồng hoang t r ô n cùng a ngay tại lúc đám người ánh mắt khiếp sợ phía dưới chỉ gặp b à n cổ chân thân đã tăng tới bất chu sơn b ả y thành cao độ lúc đi tới bất chu sơn lúc trước đột nhiên dừng bước b à n cổ chân thân ngửa mặt lên trời nhìn qua bầu trời đột nhiên quá to thiên đạo ở trên ầm ầm thiên đ ị a cảm ứng vô số đại năng còn có sáu thánh kinh ngạc nhìn qua bản cổ chân thân vu yêu hai tộc muốn làm cái gì hồng hoang thế giới vu yêu hai tộc buôn chỉ biết cùng đ ầ y trời thần ma tranh đ ấ u chém giết hồng hoang vạn vật sinh linh càng là tìm lấy vô độ lại không biết phụng d ư ỡ n g ân nay vu tộc cảm giác thiên địa c h i đạo hổ thẹn thiên địa nguyện lấy bản cổ chân thân ngưng hồng hoang thế giới trèo chống bất chu sơn chống thiên địa ầm ầm hét lớn một tiếng về sau b ả n cổ chân thân cất bước ầm ầm âm thanh phía dưới vậy mà trực tiếp một đầu vọt tới bất chu sơn không hẳn là dung hợp giống như giọt nước dung nhập trong biện rộng truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương b ố thiên đạo mập bức ầm ầm Tại hồng hoang vạn vật sinh linh kinh sợ trong con mắt chỉ gặp bất chu sơn đột nhiên phát ra hét dài một tiếng giống bất chu sơn vậy mà c h ậ m g i i hóa thành chống thiên địa b ả n cổ chân thân hai tay chống đỡ bầu trời hai chân đỉnh lấy đại địa càng là một hồi điên cuồng cầm thét chu thiên tinh đấu đúng lúc này đ ầ y trời ngôi sao truyền đến một tiếng hùng hậu tiếng giống lúc nháy mắt chiếu xạ tại bất chu sơn ngôi sao ánh sáng tăng vọt mấy lần giống giống b ả n cổ chân thân lực lượng càng là một hồi tăng vọt răng rắc răng rắc tại ngàn vạn đại năng cùng thánh nhân kinh sợ trong con mắt thiên liệt nắt giống giống thiên đ i ệ tại bàn cổ chân thân ng vậy mà đột nhiên bị lần nữa chống ra một cái cao độ từ b à n cổ đại thần khai thiên tích địa thiên địa thành hình về sau độ cao này chưa bao giờ thay đổi nhưng mà bây giờ cũng là biến r ă n g r ắ c răng r ắ c âm thanh lần đầu tiên là thiên địa vỡ vụ n âm thanh lần thứ hai bảy đại thánh nhân còn có đầy trời đại năng khiếp sợ hồng hoang thế giới sẽ mở một lỗ h ổ n g ở trong hỗn độn hồng hoang thiên địa biên giới vậy mà lần nữa sẽ rách lớn một phần hoặc là nói lại chống ra một phần hồng hoang thế giới càng lớn chơi cùng đất cao, độ mặc dù chỉ, có cất cao chỉ vạn trượng độ cao cũng không lớn thật là chân thực thật là để hồng hoang thiên địa không gian quyết trương lúc này bản cổ chân thân ngửa mặt lên trời gào t h é t phía dưới đã tình trạng kiệt sức lại bất lực chống lên lúc đột nhiên quát o vu tộc nguyện lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận chấn áp bất chu sơn phụng dưỡng thiên địa giống giống đông nhiên bản cổ chân thân dần dần biến mất lại một lần nữa biến thành bất chu sơn chỉ bất quá lần này bất chu sơn so với đã từng lại cao văn trượng thiên đạo ở trên đúng lúc này đ ầ y trời ngôi sao bên trong truyền đến đế tuấn cái kia hùng hậu vô thượng thanh nhâm vĩ nghiêm yêu tộc nguyện lấy chu thiên tinh đấu đại trận chấn áp bất chu sơn thiên cực giút bất chu sơn phun ra nuốt vào lập tức đẩy trời ngôi sao tản mát ra vô số ngôi sao linh tiến giống ngay sau đó vô số ánh sao hào hào lấp loe phía dưới rơi vào bất chu sơn chống trời đ ỉ n h là từng c h ư ơ n g ngôi sao lá cờ cắm ở bất chu sơn đ ỉ n h ngay sau đó lập loe ánh sao chu thiên tinh đấu cờ giống như g i ọ t nước dung nhập trong đó hóa thành từng đạo ánh sao nháy mắt đẩy trời ngôi sao chiếu d ọ i xuống bất chu sơn kết nối bầu trời đỉnh vị trí lít nha lít nhít vô số ánh sao hấp dẫn lấy đẩy trời ngôi sao lần này trên bầu trời ngôi sao dần dần h ư hóa ngoài ba mươi ba tầng trời chân thực ngôi sao lại từng cái lập loe trói m vô số ngôi sao lực lượng chiếu xạ tại bất chu sơn đỉnh thiên thiên cực chỗ đúng lúc này đột nhiên một bóng người xuất hiện tại bất chu sơn trên mặt đất trấn nguyên tử vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử một thân màu vàng hơi đỏ đạo bảo trấn nguyên tử sắc mặt nghiêm túc uy nghiêm nhìn lên bầu trời một tay cầm phất trần tay kia cầm hàn t r í bảo địa thư thiên đạo ở trên trấn nguyên tử có cảm thiên địa vạn vật sinh linh không một biết phụng dưỡng ân nguyện lấy địa thư hóa thành bất chu sơn địa cực thai mạng giút bất chu sơn phun ra nuốt vào hỗn nội khí nguyễn hồng hoàng phồn vinh bất hủ nguyễn hồng hoàng tiên địa hương thịnh có thể. giờ k h ắ c này thiên địa chấn động m ê n h mông quần quận vô cùng đạo âm từ thiên địa bên trong p h ư ơ n g ra tại thiên địa ra chỉ phía dưới nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ hồng hoang chuyển khắp mỗi một tấc mỗi một chỗ nhỏ bé nơi quanh quẩn tại vô số sinh linh bên hai toàn bộ hồng hoang vô số sinh linh đều xa xa có cảm hướng phía bất chu sơn phương hướng nhìn lại hơi anh sau một khắc trên chín tầng trời đột nhiên vỡ ra tới một đường to lớn vô cùng huyền hoàng công đức kim h o a n g từ tối tăng chỗ bông xuống tự mở bầu trời đến nay hồng hoang xuất hiện lớn nhất mây công đức cái gì nữ hoàng xuất hiện lớn nhất mây công đức cái gì n hoàng sau một khắc n minh mông ư công đức hóa thành hai đầu gió lốc bất chu sơn điên cuồng tham lam hút lấy đầu này công đức gió lốc còn lại một đường công đức gió lốc đang bị đẩy trời ngôi sao điên cuồng hấp thu ngay sau đó hai đoàn còn hơi nhỏ biện công đức một đoạn hướng phía trấn nguyên tử bay đi một cái khác đó a vậy mà hướng phía h ỏ a v â n động hồng vân thánh nhân bay đi con mẹ nó cái gì thiên địa trong sáng phía dưới lục đại thánh nhân còn có vô số đại năng ảo ảo khiếp sợ mở to hai mắt nhìn trường học vu yêu hai tộc hai cái mạnh nhất đội sống mái với nhau phía dưới kém chút hủy toàn bộ hồng hoang kết quả còn lại một hơi lúc dẫn đầu đột nhiên tình ngộ khóc r ò n g r ò n g phía dưới trực tiếp đánh bạc tính mệnh cũng muốn lấy ra chính mình nội tình bọn hắn không hôn xã hội đen nữa bọn hắn muốn đền đáp hồng hoang bất chu sơn hồng hoang thiên địa trụ cột trực tiếp bị vu yêu hai tộc cường hóa một trận bất chu sơn trên dưới hai đầu không chỉ h có c ố mà địa thiên đ cực à là n t r tiếp lộ ra một châu n g ấ thụ đâu ộ c cái khí, mà giữa một đ địa thư của trấn nguyên tử kỳ thực chính là đại địa thai màng biến thành mà đại địa vốn là có phun ra nuốt vào hấp thu hỗn độn linh khí tác dụng địa thư trực tiếp bổ sung đến bất chu sơn địa cực đây không phải là cho tăng thêm bên trên cuối cùng một đường thủ tục cả nói trắng ra hồng hoang linh khí nơi nào đến kỳ thực chính là thiên địa chậm chạp hấp thu hỗn độn khí thông qua chuyển hóa t i ê n đến bất chu sơn trên trống trời xuống đỉnh đất vốn là có chuyển hóa linh khí công hiệu nhưng đây là tự động mà bây giờ vu yêu hai tộc làm thành như vậy trực tiếp chính là sẽ bị động biến thành chủ động trực tiếp một bước đúng chỗ cường hóa bất chu sơn để bất chu sơn thành hồng hoang thiên địa không thể thiếu tồn tại trực tiếp đem bất chu sơn tiến hóa thành thế giới hồng hoang trái tim nhưng mà hỏa v â n động hồng vân có thể được đến phần này công đức lúc này thiên địa trong sáng vô số người hào hào mắt trở tròn lại là thằng này gây sự thiên đạo ở trên h ỏ a v â n động đột nhiên vang lên hồng vân âm thanh ngàn vạn đại năng kinh ngạc nhìn qua một màn này c ò n tới còn có biện pháp sao bọn hắn vừa rồi trông thấy công đức một nháy mắt không ít người đều điên cuồng nắm lấy đầu góc nghĩ đến con đường này có thể được nhưng vấn đề bọn hắn không có cách ca hồng hoang vạn vật tìm lấy vô độ không một hồi báo thiên đ i ệ thương sinh khó khăn thiệt ác không báo nhân quả dây dưa ác nhân hoành、hành. ta hồng vân nguyện lập thiên địa hình phạt lôi kiếp. bình thường thường sinh muốn tu hành cần phải kinh lịch lôi đình mạch lạc nhân quả thâm hậu người mất tại lôi điện phía dưới không được siêu sinh bình thường có cây linh vật muốn hóa hình ra cần trả thiên địa nhân quả đem chịu lôi đỉnh ra thân nội khổ công đức thâm hậu người có thể siêu thoát nông cạn người luân hồi theo hồng vân âm thanh truyền khắp thiên địa về sau nháy mắt ngàn vạn đại n ă n g kinh ngạc thánh nhân càng là sửng sốt con mẹ nó cái này cũng được vu yêu hai tộc điên cùng cho hồng hoang thân thể gia tăng một cái vô hạn trưởng thành khí quan ngươi nha ngược lại tốt vậy mà đi ngược lại còn đường cũ hạn chế trong thân thể tất cả tế bào hấp thu chất dinh dưỡng không tệ lúc đầu hồng hoang vạn vật sinh linh tế bào cả đám đều điên cuồng ăn uống thả cửa kết quả ngươi làm như thế một cái hạn chế lôi k i ế p con mẹ nó thật sự là tâm đen a vậy mà như thế tổn hại hoàn toàn là để tất cả tế bào đều cẩn thận từng ly từng tí hấp thu chất dinh dưỡng hấp thu nhiều sợ cho a n bệ bụng còn không dám hướng lúc trước gây chuyện quay dối cái này một phần vạn nhân còn nặng trừng phạt còn gấp bội ngươi nói ngươi hồng vân lập đại thừa phật giáo không phải chú ý độ hóa thế nhân vạn vật sao thế nào như thế tâm đen a lôi phạt cũng là cái gọi là thiên tiếp thiên đạo mập bức đáp ứng không xuể a một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ đến a vu yêu chiến đấu trước thế giới hồng hoang thiên địa vạn vật sinh linh là không có quy tắc chính là hoàn toàn ăn uống thả cửa phun ra nuốt vào linh khí làm bản thân lớn mạnh lai l ự c é m vậy liền tu hành c h ậ m một chút thôi cơ hồ đi lên tu tiên con đường này sinh linh liền không có là tuổi thọ phát s ầ u qua thế giới hồng hoang hấp thu hỗn độn khí chuyển hóa linh khí trị số nếu là một trăm lời nói như vậy đã từng hồng hoang sinh linh hấp thu linh khí tốc độ chính là một trăm mười vu yêu hai tộc trực tiếp cường hóa bất chu sơn trực tiếp đem thế giới hồng hoang chuyển hóa linh khí tốc độ đẩy lên một trăm mười tại đây loại gần gũi ngang hàng tình hùng dưới hồng vẫn nhất đen trực tiếp lập thiên kiếp cho hồng hoang hàng ngày sau vạn vật sinh linh ai còn dám làm loạn mỗi lần đột phá còn phải có t h i ê n tiếp đây không phải là hạn chế sao trực tiếp đem thế giới hồng hoang vạn vật sinh linh hấp thu trình độ hạn chế tại một cái tiêu chuẩn trị số bên trong một câu ngày sau vạn vật sinh linh hấp thu linh khí vượt qua hợp cách phạm vi trực tiếp tăng lớn thiên phạt chế độ chương bốn mươi mốt nữ hoa bộ thiên mọi người ở đây kinh h á i hồng vân phát xuống thiên đạo lời thề còn không có phản ứng lúc đột nhiên giang giác giang giác đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một hồi vỡ văng lên hồng hoang sinh linh là nghe không được chỉ có chân linh gửi lại thiên đạo thánh nhân từng cái kinh sợ ngẩng đầu lên chỉ gặp bất chu sơn bầu trời dạn n ớ c tinh mịn mạng nhện c h ầ m d ã i vỡ nát bầu trời phá lần này là bất chu sơn căng nứt trời ẩm ẩm quân quận chín tầng trời nhược thủy giống như ngân hạ như thác nước hạ xuống thiên địa thánh nhân n à o hảo kinh hô phía dưới dù cho là hồng vần cũng nhịn không được chấn kinh không có bất chu sơn ngã bầu trời vẫn là xảy ra vấn đề đúng lúc này thái thượng lao tử phản ứng nhanh nhất trực tiếp tế ra chính mình tiên tiên trí bảo thái cực đồ chầm chậm triển khai một tòa bạch ngọc kim tiểu vượt ngang qua thái cực đồ bên trong dù sốn vô tận hỗn đồn khí lưu nhất định địa thủy phong hỏa diễn hóa hồng hoang thiên địa. còn có ngăn chặn ngăn đ ầ y trời c h í n t ầ n g trời nhiên thủy. Vù vù. Lần này, hồng hoang vị thánh nhân thề tụ bất hồng hoang nhân đỉnh, dù cho này bảy Vù vù. vị Lần là sân tru đều dù đạo trong bầu trời một cô áp lực lớn lao đánh tới mênh mông như vô cùng vô thận giả dích như nước chảy lúc này chỉ gặp uy thế ngập trời từ trên trời gián xuống từ khí đông lai ba mươi vạn g dặm đã thấy một đạo nhân như ảo như thật xuất hiện ở trong hư không chính là tử tiêu cung đạo tổ hồng quân lao sư đạo tổ tam thanh nữ hoa còn có tây phương nhị thánh nào hào chấp tay thi l ệ cùng nhau xưng hô lao sư chỉ có hồng vân v ẹ mặt ủy khuất xưng hô đạo tổ hồng quân xuất hiện nhìn xem bị bất chu sơn căng nước một vòng vòng trời lạnh nhạt lấp đầu ngoái nhìn xuống hắn nhìn thấy hồng vân cái kia ủy khuất thần sắc sau càng là lộ ra vẻ hài lòng bất qua dưới mắt hồng quân nhìn lên trời không khỏi thở dài một tiếng nhìn qua nữ hoa trầm giọng nói nữ hoa trong tay ngươi ngũ s ắ c thạch có thể dùng để bồ thiên nhưng mà nữ hoa nghe xong lại có chút không tôi v ư ơ n ngọc thủ từng khoảng ũ thải thần thạch đào, đào hiện lên ở trong lòng bàn tay mà hồng quân á lần này hồng vân không chút do dự đồ đần cũng biết đây là giành công đức thời điểm trực tiếp triệu hồi ra tiên thiên trí bảo càn cốt đ ỉ n h trên chín tầng trời hồng vân điều khiển càn cốt đ ỉ n h nữ hoa trong lòng bàn tay từng khóa ngũ thải thần thạch bay vào bên trong càn cốt đ ỉ n h tại ngọn lửa nóng bỏng phía dưới dần dần hóa thành chất lỏng hóa thành một triệu triệu thân thể nữ hoa một đôi mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng chậm rãi vươn vào bên trong càn cốt đ ỉ n h bưng lấy đã hòa tan chất lỏng phi thăng đến vỡ vụn trên bầu trời lúc bàn tay như ngọc trắng hóa thành bôi p h í bùn đều đều đ e m chất lỏng điển vào lỗ t ừ chín chín tám mươi mốt ngày sau đó nữ hoa một đôi bàn tay như ngọc trắng đỏ bừng mọi mệt leo xuống cái chán đổ mồ hôi một đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời hoàn mị không một tí vết không có vết thương nào hiện ra đồng thời hồng hoang trên bầu trời mây đen dậy đặc cũng ào hào tán đi lộ ra tia sáng Lao t cung cung xem như xong đây hết thể về sau hồng quân nhìn qua hồng hoang thế giới đầy dây thương di đôi mắt bên trong lóe qua một đường mi úy sau đó hất lên ống tay háo trực tiếp trầm giọng nói đều đến tử tiêu cung và thiên địa như nào không gian chuyển đổi phía dưới trong chốc lát hồng quân cùng bảy đại thánh nhân đi tới trong tử tiêu cung đồng thời trong cung điện còn xuất hiện từng cái thân ảnh quen thuộc đều là đã từng tử tiêu ba nghìn hồng trần khách chỉ bất quá lần này nhân số cơ hồ thiếu trước người b á i kiến lao sư đạo tổ bây giờ hồng hoang cao cấp nhất đại năng ảo ả o chấp tay thi lễ hướng về phía bình thường hồng quân chấp tay thi lễ chúc mừng nhưng mà càng người khiếp sợ là đạo tổ hồng quân nhẹ nhàng vung lên ống tay á o lập tức xuất hiện đông hoàng thái nhất đê tuấn khi h ỏ a mấy yêu tộc đại năng thân ảnh đồng dạng còn có mười hai tổ vu toàn xuất hiện mặc dù chỉ là hư ảnh lần này vu yêu hai tộc lại không đã từng cuồng n ạ o chỉ có thật sâu t r ầ n thấp đạo tổ lần này bên trong tử tiêu cung đúng thật là hội tụ hồng hoang tất cả cường già đứng đầu chỉ gặp hồng quân chậm rãi mở mắt ra sau nhìn qua đám người chậm rãi gật đầu ngồi n g á y mắt mấy ngàn bao lớn có thể từng cái thân thể cơ hồ không bị khống chế ngồi xuống xuống tới thánh nhân càng là hào hào khiếp sợ không thôi thánh nhân tại đạo tổ trước mặt vậy mà giống như đứa bé đạo tổ hồng quân mặt không biểu tình nhìn chung quanh tất cả mọi người lạnh nhạt nói vu yêu hai tộc tranh bá thiên địa vạn vật tàn lụi bây giờ vu yêu phân biệt trấn thủ tinh thần đại hải cùng bất chu sơn chờ công đức viên mãn phía sau có thể ra thế nhưng thiên đình không thể một ngày vô chủ nên có mới thiên đế cầm thiên cái cân. thống ngự vạn linh chấp trưởng tiên địa hình pháp trật tự nói tới chỗ này hồng quân trực tiếp đạm mạc quét mắt thần sắc khác nhau chúng tiên tiếp tục nói các ngươi có người nào tuyển cứ việc nói tới chấp trưởng thiên địa thống ngự vạn linh thiên đình c h i chủ giờ khác này vô số người hào hào tâm nóng mà hồng vân càng là âm thầm kinh hãi hẳn là lại phải về quy nguyên điểm giờ khác này tam thanh cùng tây phương nhị thánh cũng là hào hào lộ ra tâm động vẻ những người còn lại mặc dù tâm động nhưng cũng âm thầm kim kỵ đế tuấn đông hoàng thái nhất đều rơi kết quả như vậy bọn hắn có thể so sánh qua sao thiên đế vị trí quan hệ quá lớn càng là liên quan đến hồng hoang thiên địa vận chuyển còn mời đạo tổ định đ o ạ n không người dám lên tiếng phía dưới chỉ gặp hồng vân trực tiếp cung kính chắp tay thi lệ hướng về phía đạo tổ hồng quân nói đám người nghe nói về sau ào ào thầm mắng đáng chết hồng vân liếm đạo tổ tốt một bộ chó s á t mặt còn mời đạo tổ định đ o ạ n chỉ gặp đám người cũng là bất mãn ào ào gấp giọng chắp tay thi lệ nói tại mọi người xin chỉ thị đạo tổ lạnh nhạt ánh mắt không có chút nào gần sóng ngược lại trực tiếp nói khẽ hạ tiên giao chỉ đồng thời đạo tổ hồng quân tùy ý vung tay lên một cỗ thiên đ i ệ tinh thuận nhất tạo hóa lực lượng thoáng trực câu câu nhìn chằm chằm đạo này tạo hóa lực lượng phản p h ấ t muốn lĩnh hội chút gì tinh thần u tạo hóa lực lượng trực tiếp rơi vào hai cái trái phải đạo đồng trên thân đa tạ đạo tổ lao ra có thể bị đạo tổ tự mình điểm hóa đây là cơ duyên gì từng cái đại năng đỏ mắt ao ước nhìn qua hai cái đạo đồng một nam một nữ hai cái đạo đồng ngôi hồng răng t r a n g phía dưới tạo hóa lực lượng không ngừng tầm bổ, mắt trần có thể thấy hai vị đạo đồng không ngừng trưởng thành trong chốc mắt hai vị đã trưởng thành đến mười lăm mười sáu bảy tuổi đạo đồng cảm kích quỳ lập bãi tạ đa tạ đạo tổ ngầm đầu trong chốc lát hạo thiên đã là một bộ trung niên gương mặt khuôn mặt tốn lãng ánh mắt nặng ngh toàn thân càng là tản ra một cô vô thượng uy nghiêm khí giao chỉ sinh quốc sắc thiên hương chẳng qua là hai đạo m ả y kiếm để nàng giữa lông m ả y nhiều một tia lăng lệ khí phượng nghi thiên hạ uy nghiêm trình độ không hề yếu một nam một nữ đám người càng là nhìn rõ ràng vừa rồi tạo hóa chi khí bên trong càng là phân biệt có tiên tiên h thiếu dương thiếu âm khí hai vị đạo đồng qua trong dây lắt liền có đế vương mệnh cách nhưng mà đây hết thệ cũng không tính là cái gì càng làm vô số mắt người nóng tham lam là hai người tu vi tạo hóa chi khí tiêu hao hầu như không còn về sau đám người khiếp sợ phát hiện hạ thiên giao chỉ hai vị này bị đạo tổ điểm hóa đạo đồng ngắn ngủi trong chốc lát đã là chuẩn thành cảnh giới con mẹ nó bọn hắn đám người này cố gắng bao lâu mới vừa tới cảnh giới này kết quả người ta một hơi trong nháy mắt liền đã tới trong đó càng là còn có một nhân tài bởi vì lần thứ ba d ạ n g đạo cưỡng ép xuyên qua h ô n độn căn cơ tổn thương phía dưới thực lực đều ngã xuống đến kim tiên cảnh khổ bức càng chừng mắt mắt to càng là tràn ngập tha ước chương bốn mươi hai trấn áp chư thiên địa điểm thử tiêu cung thời gian vu yêu đại chiến vừa g i ấ mịt thiên địa xu thế biến hoa ngàn vạn hồng quân đạo tổ ngồi ngay ngắn ở bình thường bồ đoàn trên dưới mười mấy ngàn đại năng cũng là nghe khiếp sợ không thôi nhất là hồng vân càng là kinh ngạc hồng quân nói rất rõ ràng vu yêu hai tộc liên thủ muốn đem bất chu sơn làm thành một cái cường đại vĩnh hằng khí quan có thể cái này cần thời gian dài rằng giặc càng cần hơn vô số chất dinh dưỡng những thứ này tạm thời không đề cập tới hồng quân nói càng là bởi vì hồng hoang bắt đầu khuyết trương cường hóa phun ra nuốt vào hôn nội khí đã từng khai thiên tích địa lúc bàn cổ đại thần chém giết ba nghìn thần đoán niệm vốn là bị chấn áp bàn cổ thân hóa vạn vật đồng thời cũng chấn áp ba nghìn ma thần đoán niệm thậm chí kinh lịch lâu như vậy thời gian đã bắt đầu đồng hóa ba nghìn Về phần đ ã t ừ n g ba n lúc này một giống như bản cổ ạ h tên truyền hết thể đ thánh trên bất c đại năng trực tiếp dóng giặc lên tiếng nói nháy mắt vô số người hào hào ứng thanh nói đến đúng vậy a đạo tổ chúng ta nguyện lấy thân c h ấ n áp ba nghìn thần ma hoán niệm đạo tổ ta cũng nguyện ý trong lúc nhất thời cổ p h á t bên trong tử tiêu cung như là chợ bán thức ăn nhìn hồng vân càng là trận mắt n g o ấ t mồm ai dám nói hồng hoàng có đồ đần tuy tiện đến cái xuyên qua liền có thể t r e o đùa ngàn vạn đại năng nói nhầm đâu ở đây cái nào sống tuổi thọ không phải lấy nguyên hội là tính toán đơn vị đều là nhân tinh bên trong siêu quần bạn tụy nhân tinh đừng nói bọn hắn liền thánh nhân cũng từng cái lộ ra do dự thần sắc không người là đồ đần trấn áp ba nghìn thần ma hoán niệm tuyệt đối là công đức lớn một sự kiện nhưng vấn đề là bọn hắn thành thánh là có thánh nhân chức trách tam thi người độ nhưng mà đáp lại bọn hắn cũng là hồng quân đạo tổ lạnh nhạt đại đạo thanh â m lần đầu nghe thấy lúc lơ đãng nhưng đột nhiên ở giữa bên trong tử tiêu cung tất cả đại năng cả đám đều nín thở ngưng thần thậm chí liền thánh nhân cũng ngưng thần cẩn thận nghe lên đại đạo không hẳn là thần thông mới là thời gian trôi qua phía dưới cuối cùng hồng quân đạo tổ dừng lại g i ả g đạo nháy mắt vô số đại năng ảo hào mở mắt ra hương phấn kích động đối với hắn bái tạ nói đa tạ đạo tổ đại thân thông diệu A. lấy t r u y n thánh tam thi thân hóa một phương thế giới có thể chấn áp đồng hóa ba nghìn thần ma á n niệm đây là đạo tổ hồng quân cho bọn hắn nói đ hôn nguyên đại la có lẽ có nhìn vô số người từng cái nóng bỏng nhìn qua đạo tổ đồng thời cũng không ít người âm thầm phát khổ tam thi hóa thành một phương thế giới c h ấ n áp đồng thời còn cần tự thân toa c h ấ n nói khó nghe chút chính là bế tử quan ai biết lần này muốn ngồi bao lâu tù đây mà hồng vân c à n g là lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc c h ắ c không được đến phong thần thời kỳ đã từng tử tiêu ba nghìn hồng trần khách đại năng ảo ả o mai danh nhận tích luôn không khả năng một trận vũ yêu đại chiến toàn cạo chết đi nguyên lai nguyên nhân ở đây lúc này hồng vân không thể không thầm khen một tiếng hồng quân đạo tổ thủ đoạn cao à nộ ra đến đại thần thống trực tiếp đem thế giới hồng hoàng cơ hồ chín thành 9 chuẩn thánh cho tính Tam t hồng i quân đạo tổ chậm rãi sau khi mở miệng nhìn qua vu yêu hai tộc đại năng hư hào thân ảnh đôi mắt bên trong lóe qua một đường vẽ tán thưởng lần này vu yêu đại chiến ra ngoài ý định liền hắn cũng không từng nghĩ tới còn có như thế phương pháp có thể làm thế giới hồng hoang tiến hóa hồng quân đạo kỳ thực chính là lấy tiên đạo thống trị trải vớt hồng hoang thánh nhân chính là trải vớt hồng hoang thi hành hồng hoang có đầu có thứ tự quản lý xuống không còn đã từng hỗn loạn thời đại như thế thế giới hồng hoang mới có thể khỏe mạnh trưởng thành nhưng mà ai biết vu yêu hai tộc vậy mà cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn lúc này hồng quân mới phát hiện nguyên lai bọn hắn còn có thể từ cường hóa hồng hoang cái góc độ này xuất phát đương nhiên phương pháp này đại năng thật đều làm không được vu yêu hai tộc tranh hùng hồng hoang đến dùng thiên địa vạn vật sinh linh suy tàn nghiệp chướng nặng nề nhưng bất chu sơn một chuyện lại có công tiên đ i ệ hồng quân đạo tổ thật sâu n ắ m nhìn vu yêu hai tộc về sau. trực tiếp vung tay lên phía dưới lập tức tử tiêu cung cửa lớn rộng mở trong điện đại n ă n g kinh hãi nhìn qua hồng hoang thiên địa chỉ gặp hồng hoang thế giới bất chu sơn vậy mà tại chậm chạp biến mất không phải nói bất chu sơn bốn phía đại địa im hơi lặng tiếng xuống bắt đầu dạn n ư ớ c nước biển im ắng chảy ngược phía dưới bất chu sơn đầu này trụ t r o n g trời cô lập tại hồng hoang đại lục trung ương bốn phía vườn quanh trong biển rộng sau đó sương mù nhàn nhạt phía dưới bất chu sơn hoàn toàn biến mất tại thế giới hồng hoang thấy cảnh này sau vô số đại năng cái gì trí thánh nhân đều một cái kích thước da tóc tê dại khiếp sợ nhìn qua Không không p một tay câu ả i nhất n g h thời làm vô số người hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ nhìn qua vụ yêu hai tộc con mẹ nó cái này thế nhưng là hồng quân đạo tổ cơ hồ đánh cam đoan vô số mắt người nóng phía dưới nhưng bọn hắn càng nhiều là bi phẫn đồ phá hoại a bằng cái gì vu yêu hai tộc gây ra như thế lớn h ỏ a đến chỉ có n g â n ấy trừng phạt đáng tiếc đây chính là phú nhị đại nội t ì n h cho dù biện pháp này bọn họ cũng đều biết vẹn vẹn cường h ó a bất chu sơn liền cần tỉnh lại bản cổ đại thần ý chí đi trong thiên hạ trừ tổ vu triệu hoán bản cổ chân thân bên ngoài thật đúng là không có người có thể làm đến vu yêu quyết chiến cơ hồ đem hồng hoang đánh cái thùng trăm n g à n lỗ ân ly đến nói khí vận tiêu tán cho dù không bị diện tộc cũng nên gánh vác vô thượng nghiệp lực kết quả làm thành như vậy đừng nói nghiệp lực liền đạo tổ còn phải an ủi lại cái này hai nhóm người cái này thế nhưng là liên quan đến hồng h o a n g đi hướng không ngừng thăng cấp con đường a cũng là từ thế giới hồng h o a n g sinh ra về sau lần đầu không phải thoái hóa mà là có hy vọng tiến hóa quả nhiên đối với hồng quân đạo tổ hứa hẹn phía dưới tổ vu cũng coi là lộ ra dáng t ư ơ i cười hướng về phía hồng quân ảo hào liền ô quyền liền đế tuấn đều mặt lộ nụ cười chậm rãi lấy ra một món bảo vật như dương chi bạch ngọc tứ phương ngọc tỷ một cái to lớn thiên chữ tràn ngập vô tận ảo diệu đạo tổ đây là thiên đình ngọc tỷ nay đế tuấn tự biết nghiệp c h ư ớ n ặ n g nghề nguyện dân ra vật này thiên đình ngọc tỷ chính là đế tuấn lập thiên đình lúc diễn sinh ra hiện dị bảo không, chăm chú tiên tiên, không chăm chú hậu tiên. Cầm đ ồ vật n g ư quân nhìn xem đế tuấn dân g ra đến thiên đình t h í bảo không khỏi lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười phất tay ngọc tỷ bay tới hạo tiên trước ngực hạo tiên ngươi ngày sau liền vì mới thiên đế cầm tiên h cái cân thống ngự văn linh chấp trưởng tiên địa hình pháp trật tự đặc biệt ban cho ngươi mấy món bảo vật phòng thân nháy mắt mấy đạo ánh sáng lấp lánh lấp lóe hào hào rơi vào hạo thiên trong nguyên thần lập tức tại vô số đại năng nóng mắt thần sắc phía dưới hạo thiên vẻ mặt uy nghiêm đối với đạo tổ chắp tay thi lễ đa tạ đạo tổ giao chỉ ngày sau ngươi cùng hạo thiên cùng nhau quản lý thiên đình cũng ban cho ngươi mấy món bảo vật phòng thân vu vu lại là mấy đạo tiên thiên linh quang lấp lóe giờ khác này vô số người acid rất rõ ràng lúc này không phải thiên đạo hồng quân mà là bọn hắn đã từng lao sư hồng quân đa tạ đạo tổ lao ra tuyệt thế dung mạo giao chỉ cũng là lộ ra không thôi ánh mắt nhìn qua hồng quân một bên hạo thiên đồng dạng là ngập bất đắc dĩ tại vô số người hao gước thần sắc phía dưới lại không biết hạo thiên cùng giao chỉ tâm thái bọn hắn rõ ràng tại đạo tổ bên người nhiều tiêu g i a o à chuyện gì không cần làm rảnh rỗi liền đi hồng hoang đi bộ một chút ai dám chọc bọn hắn hiện tại ngược lại tốt trực tiếp bị đạo tổ cho ủy nhiệm thành thiên đình c h i chủ cái này nếu là làm không xong còn không được cuối cùng hồng quân ánh mắt nhìn về phía hồng vân đồng thời hồng vân vẻ mặt h y khuất vội và nói n đạo tổ hồng vân một lòng đều là vì hồng hoang một lòng đều là vì thiên địa vật vật không oán hồng vân mặt lộ ủ y khuất ta rõ ràng vu yêu hai tộc cường hóa bất chu sơn đều có thể hắn cái này thiên phạt lại không phản、ứng. bây giờ thế giới hồng hoàng chính là không có chế độ t ự a hồ tội lỗi lớn mới có nghiệp lực ví dụ như hủy loại linh mạch mà lại ngàn vạn sinh linh tuổi thọ lâu đời chỉ có là tu vi thấp phát sầu còn chưa có bao nhiêu là vì tuổi thọ gần phát sầu nào giống tây du thời kỳ hầu tử trèo non lội suối không phải liền là vì cầu trường sinh n à bởi vậy hồng vân suy nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định đem hậu thế tu tiên thiên phạt làm ra đến cũng là chính là bẩm báo thiên đạo cái này hồng hoang loạn căn bản chính là không có chế độ bởi vậy hắn nói ra đề nghị của mình đạo tổ còn lại sáu thánh đều có lao sư ban cho pháp bảo hộ thân duy chỉ có hồng vân không có thậm chí bởi vì đạo này hồng mông tử khí kém chút hồn phi phát tán chỉ gặp hồng vân khổ ba ba nói mình bao nhiêu gian khổ không dễ dàng phía dưới nhất thời làm vô số người mở to hai mắt nhìn thậm chí phía tây chuẩn đề đều kinh ngạc và phần trong lòng càng là kinh hô tốt ngơi ư cái hồng vân vậy mà vô s ỉ như vậy nhưng mà đối mặt hồng vân lúc hồng quân đạo tổ cũng là k h ẽ cười một tiếng gật đầu tiện tay vung lên lập tức một đường lập l o à ánh đen trường thương xuất hiện trong tay Chí bảo. Tiên thiên chí bảo cấp ập. lúc này h l đám người hào hào kinh hô không thôi nguyên thủy thiên tôn càng là sắc mặt khó nhìn lên dù sao khai thiên tam đại tiên tiên trí bảo bên trong hắn bằng cổ phiên thế nhưng là danh sưng mạnh nhất tiến công lực pháp bảo nhưng ai có thể nghĩ đến trừ khai thiên ba món tiên tiên trí bảo bên ngoài giữa thiên địa lại còn có tiên tiên trí bảo hiện tại đã biết chính là càn k h ô n đỉnh cùng thí thần thương ồ ô, ô lao sư sáu thánh đều có đỉnh cấp pháp bảo trấn áp khí vận duy chỉ có hồng vân duy nhất một món mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng liên vẫn là bước lên sinh tử may mắn đổi lấy vô s ỉ vô lại con mẹ nó lúc này bên trong tử tiêu cung vô số đại năng ảo ảo nhìn xem c h u i này tản ra ánh sáng âm vũ làm người sợ run thí thần thương chậm rãi rơi vào hồng vân trước người lúc hồng vân lại còn không biết liêm s ỉ tố khổ lập tức vô số người ảo ảo trong lòng chửi h ồ lên giờ khác này hồng quân đạo tổ nghĩ kỹ lại nhìn lại còn lại thân nhân lập tức nội tâm của hắn cũng dâng lên một cỗ không có ý tứ dù sao lúc trước phát lúc trước bảy đạo hồng mông tử khí còn lại sáu người đều có hắn tự mình ban thưởng linh bảo về phần phân bảo sườn núi kia là hắn ban cho bắt thưởng hoạt động người người đều có thể bắt nhìn vận khí của mình còn có nhanh tay t r ư m không thể tính toán tại phạm vi bên trong về phần bắt lấy ẩn tàng thưởng lớn bị hồng vân đoạt được tại hồng quân trong mắt cũng là chuyện đương nhiên dù sao cơ hội đều cho người người đều có hồng vân ngươi lập thiên phạt rất hợp thiên ý đáng tiếc lao đạo pháp bảo cơ h ộ i toàn bộ ban thưởng sạch sẽ, sẽ. nói tới chỗ này lúc hồng quân đạo tổ đôi mắt bên trong cũng là lộ ra một tia vui mừng tựa hồ lại nói xem ra chính mình dùng thánh nhân trải vớt hồng hoang biện pháp không có sai ngươi nhìn cái này hồng vân không phải liền là ví dụ tốt nhất c hồng vân cơ hồ đều dựa vào chính mình cố gắng mới tranh thủ đến cái này thánh nhân vị trí cơ hồ cái gì đều dựa vào chính mình quả thực chính là tam thanh nữ hoa thân nhi nữ phía tây t i ế p dẫn chuẩn đ ề là nghĩa tử kết quả đây hồng vân còn phải cái này đám này nhi nữ tranh cướp giành giật vì hắn lao nhân này hết hiếu cố gắng quản lý cái này hồng hoang thiên đạo cũng ngay tại diện hóa này quy tắc không nghĩ tới hồng vân ngươi vậy mà có thể trước giờ linh n g ộ thật có thể nói là trí thiện hồng quân đạo tổ đôi mắt bên trong lộ ra vô tận vẻ tán thưởng hồng vân có thể nghĩ ra thiên phạt cái này điểm xuất phát quả thực chính là đắc tội hồng hoang ngàn vạn sinh linh nhưng lại duy trì có đối với thiên địa tốt đây mới thực sự là đại thiện a cũng tỷ như hóa luân hồi cùng vui yêu hai tộc làm bất chu sơn cơ hồ đều là lại cho thế giới hồng hoang thêm cục gạch thêm mói l i ê n muốn so vui yêu khai nguyên hồng vân làm ra tiết kiệm biện pháp mà lại hồng vân đưa ra thiên phạt đề nghị quả thực chính là hoàn mỹ phù hợp hồng quân đạo tổ tâm a hắn vừa mới có ý nghĩ này một điểm manh mối kết quả hồng vân li cái này thiên phạt như thật lập xuống ngày sau hồng hoang vạn vật sinh linh nhưng là không còn tốt như vậy qua làm ác sẽ gặp gánh vác nghiệp lực thậm chí còn có tuổi thọ hạn chế cho dù ngươi có thể an ổn vượt qua từng cái lôi k i ế p nhưng cũng có tuổi thọ hạn chế ví dụ như thiên nhân ngũ suy tam hai kiểu nạn chỉ có đến đại la kim tiên mới có thể trường sinh thiên kiếp chính là hồng hoang thiên địa đối với vạn vật sinh linh một cái khảo hạch hạn chế càng là có thể tiết kiệm k h ô n g chế thiên địa linh khí tiêu hao lại không còn xuất hiện nhập không đủ suất cục diện muốn thật xuất hiện loại tình huống này cái kia chỉ có một loại nguyên nhân đó chính là thiên kiếp độ mạnh yếu còn chưa đủ lớn hồng vân l ã o đạo ban cho đạo này ánh sáng xanh nhìn ngươi không quên sơ tâm một đường ánh sáng xanh lấp lóe tiến vào nguyên thần về sau lúc đầu tố khổ hồng vân lập tức vui t u é t miệng cười ha h à đem t h í thần thương tu lại trực tiếp hướng về phía hồng quân đạo tổ c h ắ p tay thi lễ đa tạ đạo tổ đạo tổ mới là thiên địa người trí thiện linh hót vô số đại năng ảo ảo trong lòng mắng to không thôi nhưng mà ảo ảo cũng học hồng vân c h ắ p tay thi lễ cùng nhau có to đạo tổ trí thiện sau đó hồng quân nhìn chung quanh bên trong tử tiêu cùng chính mình tất cả học sinh lập tức lộ ra nụ cười hài lòng học sinh của hắn nằm ngoài dự đoán của hắn làm ra thành tích càng là làm hắn hài lòng không thôi. chương b ê n mươi bốn thiên phạt lập nháy mắt hồng hoang ngàn vạn đại năng ảo hảo xuất hiện tại thiên đình mọi người ở đây vừa mới lấy lại tinh thần lúc chỉ gặp hồng hoang qua trong giây lát đầy trời mây đen tràn ngập như là vô lượng lượng kiếp mặt pháp hạ kiếp ngay sau đó một cái lạnh lùng vô tình như lại có tình cực lớn thiên đạo chi nhãn xuất hiện tại hồng hoang trên bầu trời trong khoảnh khắc cái này thiên đạo chi nhãn liếc nhìn qua thiên địa vạn vật hạng tỷ sinh linh thậm chí sông núi sông mạch không một bỏ qua thiên phạt lập nháy mắt hồng hoang hàng tỷ sinh linh trong đầu lóe qua cái này thiên phạt hàm nghĩa lập tức đại la kim tiên trở xuống tu sĩ từng cái sắc mặt kinh ngạc bắt đầu sợ hãi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì lông thật tốt liền có thiên phạt sau đó liền chuyển ra vũ yêu tranh bá đánh bất chu sơn đều không còn bầu trời đều phá tổn hại không biết bao nhiêu linh sơn linh mạch không biết hủy bao nhiêu sinh linh cuối cùng thiên đạo chấn nộ xuống lúc này mới có thiên phạt mà thiên đình mấy ngàn đại năng tại trước tiên ảo hảo trừng mắt về phía hồng vân mà ở đối mặt mấy ngàn đại năng trực câu câu ánh mắt phía dưới. hồng vân cũng là mặt không đỏ mà không đỏ nhìn lên bầu trời chỉ gặp thiên đạo chi nhãn dần dần nhạt đi lúc một đường màu bạc lôi điện đột nhiên bổ tới hồng vân giữa lông mày lập tức một đường màu bạc minh văn sau khi xuất hiện hồng vân cười đối mặt với vô số đại năng ánh mắt hắn cũng là trách trời thương dân thở dài nói ai bởi vì cái gọi là ta không làm chuyện xấu người người nào làm người xấu dù sao cũng phải có người làm một câu làm cho vô số người hào hào chừng to mắt tốt một cái không biết xấu hổ hồng vân thánh nhân a rõ ràng chính là người đưa ra thiên phạt kết quả đạo tổ cùng thiên đạo cảm giác có dùng trực tiếp dùng tới ngươi ngược lại tốt lại còn nói mình nguyện ý làm cái tên xấu xa này một bộ trách trời thương dân bộ dáng rõ ràng là đạo tổ cùng tiên đạo làm cái tên xấu xa này lập thiên phạt cũng không phải n g ư ờ i hồng vân mà lại tất cả mọi người không đốc kín đáo như vậy thiên phạt vô số người đều nghĩ đến đạo tổ bàn cho hồng vân cái kia đạo ánh sáng xanh lúc tuyệt đối người này đánh tiểu báo cáo không tệ giấu diếm tất cả mọi người hồng vân đem hậu thế đủ loại l ô i k i ế p cái gì nhị cựu thiên kiếp tam cựu thiên kiếp chơ cựu kiểu, kiểu thiên kiếp dựa theo sinh linh lai lịch khác biệt còn có ác nghiệm khác biệt phân biệt tiến hành lối phạt thậm chí còn có thiên nhân ngũ suy thiên nhân ngũ suy là có ý gì? Chính là đại la ha ha, phía dưới thiên nhân ngươi mở nát cũng tốt có đại thần thông né qua thiên phạt cũng tốt ỉ vào thần thông tiêu giao cũng tốt tránh né cũng tốt dù sao một câu chỉ cần ngươi không có ở quy định tuổi thọ bên trong vượt qua thiên tiếp không có ý tứ thiên nhân ngũ suy chính là thiên đạo cho tiên nhân tuổi thọ hạn chế cái này thiên phạt cơ hồ chế định tiên nhân là có tuổi thọ cái này một quy củ lúc này thiên đình bên trên vô số đại năng ảo ả o nhìn qua hồng vân rõ ràng một bộ trách trời thương dân hình tượng bây giờ lại cho đám người một c ố lòng dạ độc ác cảm giác quá tối may mắn bọn hắn đều đã truyền thánh không khỏi vì cái này phát s ầ u mà có chút có tộc quần đại năng liền phát s ầ u bất đắc d i thở dài đây đã là thiên đạo lập xuống tiên h phạt mà không phải hồng vân cái này t h á n h nhân bọn hắn cũng không thể tránh được chư vị ta vẫn là trở về tu luyện lao sư chuyển lại đại thần thống tốt chấn áp thế giới hồng hoang cáo tử còn có ta cáo tử giờ khác này có chút tàn tạ thiên đình phía trên vô số đại năng ảo hóa thành ánh sáng lấp lánh biến mất bọn hắn đều vội vã không nhịn nổi trở về tu luyện đạo tổ truyền xuống đại thần thông ngắn ngủi trong chốc lát thiên đình đã là vụn vặt l ẻ tẻ một màn này nhìn hạo thiên cùng giao trì càng là lộ ra cởi khổ ánh mắt nhìn về phía bảy vị thánh nhân các vị sư m i n h lão sư từng nói cái này thiên đình gặp nạn chỗ còn cần nhiều hơn làm phiền các vị sư m i n h một câu hạo thiên cùng giao trì chính là khóc than muốn phải trợ rút kết quả trong chốc lát tam thanh nữ hoa còn có tây phương nhị thánh ảo h o m ặ biến ha, ha hạo thiên sư đệ còn có giao trì sư muội các ngươi cũng biết bạn cung tại thiên đình quả nhiên là lực bất tòng tâm. rào hoạt nhất nữ hoa trực tiếp n ở nụ cười xinh đẹp ai không biết đã từng hắn cùng vu tộc hậu thổ mờ mờ rõ ràng là yêu tộc khoa hoàng kết quả cùng hậu thổ còn liên lụy không ngừng bây giờ giúp thế nào thiên đ ỉ n h hắn thân phận của nữ hoa là so sánh lung túng nhưng mà sau một khắc nữ hoa bàn tay như ngọc trắng lật một cái lập tức một đoàn bảy màu đám mây xuất hiện trực tiếp rơi vào giao trì bên cạnh cái này bảy màu đám mây đã sinh linh trí càng là nhiễm tiên tiên c h i khí bạn cung liền cho sư m ộ i mấy cái sai sử người dứt lời sau nữ hoa dưới nụ cười ôn nu lập tức hạo thiên cùng giao trì cảm kích g đầu đa tạ nữ hoa thanh nhân nữ hoa quay đầu buồn cười nhìn qua tựa hồ tại nói lời cảm tạ đối phương cho nàng mượn cản khôn đỉnh bộ t i ê n lúc này mới vãn hồi lần trước tạo nhân tộc lúc đào bất chu sơn lúc trừng phạt nữ ba phản ứng nhanh phía tây hai người cũng không chậm chỉ gặp hai người vẻ mặt khổ tướng thở dài chuẩn đề càng là tội nghiệp nhìn qua hạo thiên cùng giao chỉ sư đệ sư muội các ngươi cũng biết phía tây nghèo sợ bây giờ tức thì bị hồng vân đạo hữu cho làm thành như vậy tây phương phật giáo càng là đáng thương vô cùng một bộ ủy khuất bộ g á n g càng là câu câu lời nói bên trong không rời hồng vân hố bọn hắn y tứ một màn này để hạo thiên cùng giao chỉ hai người cũng có chút không có y tứ phía tây rất nghèo b nhưng mà tiếp theo màn làm cho hạo thiên còn có giao chỉ giảm lớn n h a n giới một màn xuất hiện càng là đổi mới bọn hắn nhận biết bên trong vô s ỉ hạt gối ồ ồ hạo thiên sư đệ giao chỉ sư muội tây phương phật giáo nghèo bất quá ở trong thiên đình cũng là có không ít yêu t ộ c dương nhiệt sư m i n h liền vì sư đệ cùng sư muội liền kéo xuống gương mặt này đ ố i đám nhóc con này xuất thủ vụ vụ mọi người tới không kịp phản ứng phía dưới chỉ gặp chuẩn để trực tiếp vô s ỉ một bộ r o n g r ạ c phản g phất tại vì sư đệ cùng sư muội thanh lý vệ sinh tại hạo thiên còn có giao chỉ ánh mắt đờ đẫn xuống Thất bảo diệu thụ nhanh chóng lấp phía dưới, trực tiếp quét nhanh chóng phía lấp bảo diệu dưới, lóe đúng i thiên sinh linh, nhất là lấy có bảo quang lấp sinh linh trên ít nhất đỉnh phía không chủ. quang Lenken. đ lấp là lấy lóe làm có bảo lúc này một thanh đằng đằng sát khí bảo kiếm ra khỏi vỏ chu tiên hai chữ càng là có thể thấy rõ ràng thấy cảnh này sau chuẩn để trực tiếp thu hồi thất b ả o diệu thụ giống như không nhìn thấy thông tin ê cái kia giết người ánh mắt chỉ gặp chuẩn đề một bộ cười ha hạ bộ dáng hướng về phía hạo thiên còn có giao chỉ đạo sư huynh lần này thế nhưng là kéo xuống mặt đối tiểu bối xuất thủ sư đệ cùng sư mội không cần cảm ơn tây phương phật giáo còn có việc ta cùng huynh đệ liền đi trước dứt lời về sau tiếp dẫn một tấm khổ mặt hướng về phía hạo thiên còn có giao trì điểm nhẹ phía dưới trực tiếp tại chuẩn đề lôi kéo xuống hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh bay về phía phía tây một màn này mọi người kinh ngạc c h i t để đổi mới bọn hắn đối với vô s ỉ hàng nghĩa sư minh hạo thiên đỏ bừng cả khuôn mặt biệt khuất run dày t r ứ n g mắt mắt to nhìn qua đã biến mất tây phương nhị thánh cuối cùng lão tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng trực tiếp lấy ra một hồ lô kim đan sau đó hất lên đạo bảo thu lấy thiên đỉnh bên trong một đầu thanh ngư linh thú sư đệ lão đạo trước cáo tử đồng thời còn có nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ một cái cho hạo thiên mấy món chính mình luyện chế Pháp bảo. một cái khác thì cho hạo thiên một cái thiên đỉnh c h ậ t pháp đồng thời làm xong đây hết thể nguyên thủy thiên tôn thu lấy thiên đỉnh bên trên đã từng đế tuấn cái kia xa hoa cựu lòng trầm hương liễn còn có một đầu tứ bất tượng linh thú thông thiên cũng chỉ thu lấy một đầu linh thú lao tử thu lấy chính là thanh ngưu linh thú thông thiên cũng là da giá học chọn lựa một con trâu hình linh thú làm toa kỵ chỉ có nguyên thủy cho nhiều nhất thu lấy một đầu tứ bất tượng còn có đã từng đế tuấn chân q u ý cựu lòng trầm hương liễn đối với tam thanh hành động hạo thiên cũng là tràn ngập cảm kích vội vàng chắp tay thi lệ nói đa tạ ba vị sư h u n h hắn không đốc chỉ là ba đầu linh thú mà thôi Về phần chương ự bốn mươi h n g lăm hồng hoàng kính biến bây giờ thiên đình bên trong chị còn lại có nữ hoa còn có hồng vân hai vị thanh nhân nhìn xem hạo thiên tội nghiệp còn có giao chỉ ánh mắt kia về sau hồng vân lập tức cười các ngươi cũng biết tam thanh nữ hoa còn có tây phương nhị thánh liền theo đạo tổ con ruột ta hồng vân đều dựa vào chính mình liều chết dốc sức làm trong tay cũng liền một thanh này thí thân thương nói tới chỗ này lúc hồng vân cẳng là nhún n ú n v a i nhìn xem bây giờ tàn tạ thiên đình khẽ thở dài phất tay một món tiên thiên linh trôi giặt đến giao trì trong tay đây là tiên thiên linh bảo tử kim linh liền đưa cho s ư mội dứt lời sau hồng vân cẳng là nhìn qua hạo thiên tiếng cười nói sư đệ ngươi cũng biết sư huynh có cản k h ô n đỉnh nơi tay ngày sau chỉ cần sư đệ ngươi có đầy đủ tiên thiên vật liệu cùng công đức lời nói tùy thời có thể đến tìm sư huynh mượn làm đồng tử của hồng quân đạo tổ há có thể không biết cản k h ô n đỉnh ảo diệu nếu là ngày thường hạo thiên đã sớm nợ nụ cười khổ nhưng bây giờ h ắ n cũng là lộ g a dáng tươi cười thiên vốn là tr vốn chính là kiếm lấy công đức cho dù không đủ góp gió thành bảo a đa tạ hồng vân sư m i n h lần này hạo thiên cũng là thật tâm thành ý nói cảm ơn đây mới thực sự là trợ giúp a hắn càng là kích động hào phong nói sư m i n h có thể nhìn lên cái gì tọa kỵ cứ việc chọn tại thời đại hồng hoang tọa kỵ khác biệt đến sau phong thần thời kỳ vậy mà trực tiếp đổi u bắt yêu thú đến đến tây du càng là thấp nhất đẳng cấp muốn tìm tọa kỵ tìm linh thú hoặc là hông thú linh thú hông thú tiên tiên là không cách nào hóa hình sinh linh nhưng lại có một cái thiên phú đó chính là da dày thịt béo tên cứ gọi tắt đánh không chết tiểu cường n ụ c thân cường độ hoàn toàn đều là v quan trọng hơn một điểm đó chính là bức cách người xem một chút nhà ta linh thú hung thú nghe được lao đạo nhiều năm như vậy đại đạo vậy mà hóa hình như bức không như bức liền giống với hạ o tiên h cùng giao trì vốn là hỗn độn ngân thạch cái đồ chơi này so linh thú hung thú còn khó hơn kết quả cứ thế tại hồng quân đạo tổ tử tiêu cung hóa hình ngươi liền nói bức cách có cao hay không hồng vân liếp nhìn liếp mắt thiên đình linh thú hung thú cuối cùng tùy ý thu lấy mấy cái hung thú cùng linh thú bên ngoài trực tiếp chắp tay thi lê nói như vậy đa tạ sư đệ cùng sư mội giao trì nhìn xem trong tay ngọc tử kim linh nhìn lại hồng vân càng là lộ g a thuần chân dáng tươi cười hồng vân sư minh ngày sau nhiều đến thiên đình nữ hoa ngươi xem một chút có gì vui vui mừng sao nữ hoa lười biếng ngắm nhìn thiên đình lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói quên đi cũng không có gì tốt chơi dứt lời sau hồng vân rời đi nhưng mà nữ hoa cũng là nửa đường ngăn lại hắn hạo thiên cùng giao c h ỉ đã bắt đầu bận rộn thu thập sửa sang lại cái này thiên đình hồng vân cùng nữ hoa thân ảnh xuất hiện tại giữa t ầ n g mây nhìn xem nữ hoa không có hảo ý dáng tươi cười hồng vân n g ép kéo ra một cái dáng tươi cười nữ hoa ngươi lại muốn làm cái gì không không không phải ta muốn làm gì mà là ngươi hồng vân tuyệt đối không có mang lòng tốt gì nghĩ mà lại lao sư cuối cùng bàn cho ngươi thanh khí là cái gì nữ nhân trời sinh liền có cố lòng hiếu kỳ thánh nhân cũng không ngoại lệ nữ hoa trực câu câu nhìn chằm chằm h ồ n g vân càng la tiếng cười nói bộ t h i ê n lúc ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi len lén thu lấy không ít bất chu sơn chống trời lúc vỡ vụn hòn đá thậm chí còn có một giọt ngũ sát thạch chất lỏng nhỏ xuống lúc ánh mắt của ngươi thế nhưng là không thể gạt được b ả n cung h ồ n g vân sửng sốt cuối cùng hít một hơi thật sâu nhịn không được khâm phục vươn ngón tay cái t ố t một cái nữ hoa t r á c không được đều nói lòng của nữ nhân nhỏ quả nhiên a nữ hoa bộ thiết lúc ngũ sát thạch biến thành chất l hồng vân chính là như vậy nhẹ nhẹ ánh mắt hóa nhìn đối phương vậy mà nhìn thấy về phần bất chu sơn đá vụn hắn càng là vô tội à hắn khi nhìn đến nguyên thủy thiên tôn liếc về phía bất chu sơn đá vụn lúc lập tức nghĩ đến cái gì bởi vậy liền vung tay háo ở giữa cơ hồ lớn nhất mấy khối thu sạch lên mà nguyên thủy thiên tôn thấy thế sau cũng là không quan trọng dù sao nhà hắn đại nghiệp lớn phải xem không nổi những vật này đã hồng vân xuất thủ hắn cũng sẽ không cùng tây phương nhị thánh như thế vô sỉ ngươi cho rằng đều cùng ngươi nữ h a đồng dạng chúng ta đều là lập đại giáo ngươi nói một chút sớm muộn đến thu môn đồ khắp nơi không được chuẩy điểm linh bảo tiên tiên linh bảo tổng cộng mới bao nhiêu bất chu sơn một chút phế liệu chẳng lẽ không được sao hồng vân không cao hứng một câu trực tiếp làm cho nữ hoa cười nhưng mà đối phương cũng là che miệng tiếng cười nói t ố t c h ắ c không được ngươi cùng phía tây hai người giáo nghĩa đều như thế làm nửa ngày các ngươi đều là một loại người cười về cười thế nhưng nữ hoa trực tiếp đi tới một đôi thanh tịnh đôi mắt cũng là trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hồng vân thậm chí nhìn đáy lòng của hắn có chút run run dày hồng vân sư đệ lao sư cuối cùng ban thưởng ngươi ánh sáng xanh là cái gì có thể ngăn chặn miệng của ngươi tuyệt đối là độ tốt nữ hoa chừng mắt một đôi hiếu kỳ đôi mắt h cuối cùng chậm rãi giải, giải thích đang hồng mây sau khi giải thích xong chỉ gặp nữ hoa t r ừ n g mắt mắt to lão sư quá bất công đi đây quả thực là cho ngươi mở tiểu táo đối mặt nữ hoa ao ước đố kỵ hồng vân nhún nhún bay vô lại tiếng cười nói không phục lời nói ngươi có thể đi tử tiêu cùng tìm lao sư à. một câu khí nữ hoa trong đôi mắt đẹp lóe qua một đường l ử a giận cuối cùng hư lạnh một tiếng về sau trực tiếp hướng về phía hồng vân nói ghi nhớ ngày sau gọi sư tỷ ha ha đạo tổ thế nhưng là chỉ lấy các ngươi sáu người làm đệ tử tại hạ nhưng mà còn không đợi hồng vân nói xong chỉ gặp nữ hoa trực tiếp ngẩng đầu hướng về phía v ò n trời hô lão s hồng vân thu ngươi chỗ tốt còn không nhận ngươi làm lao sư con mẹ nó sư tỷ nữ hoa sư tỷ nhìn thấy đột nhiên liền trở mặt đâm phọc nữ hoa hồng vân vội vàng n h ậ n vua ha ha đ ắ p thắng sau nữ hoa k h é cười một tiếng thân ảnh hướng thẳng đến u minh địa giới bay lượn mà đi lưu tại tại chỗ hồng vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng giang giác giang giác đúng lúc này hồng hoang phát ra trận trận tiếng vang như là không gian vỡ vụ n âm thanh sau đó đạo thanh em này chỉ có đại la cảnh giới phía trên tu sĩ mới có thể nghe được ngắn ngủi chốc lát sau núi côn lôn tam thanh mở to hai mắt nhìn ưu minh địa phủ bên trong nữ hoa cùng hậu thổ càng là phẫn hận chừng mắt hỏa v â n động phương hướng phía tây tu di sơn chuẩn để cùng tiếp dẫn hai người v ẽ m ặ t khổ tướng nhìn nhau về sau càng thêm khổ vô số ngàn vạn đại năng hào hào không biết là nên vui vẫn là bi thương thiên đạo nhắc nhở bất chu sơn cần phải tiến hóa ẩn nấp về sau tại chưa tiến hóa hoàn thành phía trước hấp thu hỗn độn linh khí toàn bộ dùng cho tự thân c ư ờ n g hóa đồng thời còn muốn rút ra thế giới hồng hoang ba thành linh khí n á y mắt hồng hoang thế giới linh khí c h ậ giảm giống như lây hết thể lại trở lại quỹ đạo mà h nhìn như như là không có thay đổi thế giới hồng hoang thoái hóa thế nhưng chỉ có bọn hắn biết chờ bất chu sơn xuất hiện lần nữa lúc thế giới hồng hoang đem nên đón tân sinh thuế biến đồng thời trở lại đạo tràng hồng vân mới bừng tỉnh đại n g ộ hiểu được vì cái gì v u yêu tranh bá sau đó phong thần thời kỳ đã từng vô số t ử tiêu hồng trần khách đều biến mất không thấy đây hết thể đều giải thích thông cho dù không có v u yêu hai tộc kết cục cải biến hồng quân đạo tổ đã sớm thôi diễn ra tam thi hóa thân tiểu thế giới c h ấ n áp hồng hoang thần thông đây là cho vô số đã từng học sinh một con đường sáng thần thông dựa vào quá cứng vững chắc cơ sở ừ chính là ma luyện chính mình để cho mình từng bước mình một từng vô ữ n g c số trần u l thánh đại năng miễn phí cho hồng hoang làm công chỗ trả giá liền một cái miệng chi phiếu ngươi trấn áp hồng hoang đồng thời còn có thể ma diện ba nghìn ma thần đoạn khí thiên đạo đâu liền cho ngươi một cái càng lộ ừ chính là chỉ cần ngươi tại tiểu thế giới c h â n áp lúc thiên đạo liền cho ngươi mở k h e nhỏ liền giống với đục vách tường nhờ ừ nhờ ngươi nhìn thấy hôn nguyên đại la kim tiên ánh dạng đông cũng coi là một cái nhỏ cửa sau lúc đầu hôn nguyên vô vọng nhóm trần thánh từng cái tức giận quản hắn mẹ trả trực tiếp một mạch liều cơ hội xa và dù sao cũng so không có cơ hội mạnh mẽ đi cứ như vậy hơn hai n g h n hồng hoang trần thánh triệt để mai danh nhận tích tại hồng hoang biên giới thế giới toàn bộ lấy tam thi hóa thành chư thiên tiểu thế giới kết nối hồng hoang thiên đ i ệ hóa thành vất vả cần cù hồng h o a n h ỏ chương bốn mươi sáu áo trắng khẩn na la hồng hoang năm tháng rằng giặc mạ Đại địa vạn v ậ theo lần nữa k ô i chiến hội chia hội, mỗi hội 10, năm, một cái nguyên hội tuổi phục, chu cảnh. thọ. h từ quyết bất một Một một t vù yêu nguyên nguyên nguyên qua quan năm, đã là là vô số đại năng mai danh nhận tích thiên địa vạn vật sinh linh cơ hồ phần lớn đã quên mất hồng hoàng đã từng phần v i n h quên mất đã từng hồng hoàng đại la khắp nơi trên đất đi kim tiên không bằng chó thời đại đã từng sớm đã trở thành truyền thuyết hiện tại lưu truyền tới nay truyền thuyết chỉ có vu yêu quyết chiến bất chu sân hủy trời sập sau nữ hoa thánh nhân bộ tiên đã từng cao độ tu chân văn minh thế giới hồng hoàng biến mất thiên kế hiện linh khí hà dòng dã một trăm hai mươi chín sáu trăm n h ă m hòa tan quá nhiều thiên địa vạn vật sinh linh có tuổi thọ hạn chế tu luyện càng là có thiên kiếp đến đây vạn vật bắt đầu luân hồi phía tây một tòa không đ a n g chú ý nhân tộc thành trì người đến người đi bên trong hồng vân cười ha hạ cảm động lây cất bước trong đám người tựa hồ i trở lại đã từng nhưng lại khác biệt đây là một cái tu tiên văn minh thế giới theo bất chu sơn biến mất điều hồng hoang gần gũi một nửa linh khí về sau tu si đã bắt đầu càng ngày càng ít mau nhìn a đầu chọc hòa thượng đến truyền giáo trong đám người g e o họ thừa âm thanh phía dưới quả nhiên bất luận tại cái kia thế giới người mãi mãi cũng có xem náo nhiệt trái、tim. Đám người phun trong à phía h dưới, ồ v â đám người, người. tiến a a. lập ê n vừa tức buộc phát ra từng trận tiếng kinh hô vô số người khiếp sợ nhìn qua đi tại phía trước áo trắng khẩn nala hòa thượng này quả thật độ hóa a lưu cùng a đao phải biết a lưu cùng a đao thế nhưng là tu sĩ a trong đám người từng trận tiếng kinh hô phía dưới hồng vân cũng là nhìn những mày hắn nhìn xem một bộ thong dòng tự tin hòa thượng ao trắng hướng phía tòa thành nhỏ này thủ lĩnh phòng ốc đi tới khẩn nala vô thiên phật tổ con mẹ nó hồng v â n lập tức nhớ ra cái gì đó không khỏi một mặt c h ấ n kinh sau đó ngẩng đầu ngước nhìn trời xanh cảm kích khoe miệng lẩm bẩm nói ta liền biết thiên đạo sẽ không hẹp hòi đạo tổ tuyệt đối là công bằng một tiếng đám người nghe không được tiếng vang lôi t ử ở bên thai v a n g lên lập tức bị hù hồng v â n co rụt lại đầu nhìn lên bầu trời bị hũ ô i nhọ giọng thầm thì nói lợi thật lòng cũng không thể nói sao thiên đạo đang cảnh cáo hắn bất minh hót làm tốt thánh nhân chức trách không thể không nói trừ nữ hoa bên ngoài, tam thanh. tây phương nhị thánh còn có hồng vân nào hào hướng về phía vạn vật sinh linh nói qua đạo về sau vạn vật sinh linh bên trong không ít người đã nhận thức đến đám người đạo đây không phải là tự mình có người lĩnh ngộ ra cái gọi là phật giáo giáo nghĩa bấm ngón tay tính toán hồng vân càng là b u ồ n c ư ờ i yêu bà la đ à một cái chỉ có địa tiên tu sĩ vậy mà xưng ơ chính mình là phật giáo giáo đồ thu môn đồ khắp nơi còn muốn truyềnềnền giáo như hôm nay vô số đại năng mai danh nhận tích mà thánh nhân càng là dốc lòng bế quan một cái là cảm n g ộ thiên địa triệt để củng cố mình thực lực một cái khác chính là thôi diễn ra một bộ công pháp của mình một cái có thể để cho lập giáo thánh nhân làm chân giáo thần công công pháp phải biết thánh nhân truyền giáo cũng không phải nhất tộc mà là thiên địa vạn vật sinh linh đều thuộc về bọn hắn truyền giáo phạm vi nói cách khác bộ này chân giáo thần công bất luận là trên trời bay trong nước bơi vẫn là trên mặt đất chạy như vậy là trong đất chui thậm chí có cây tinh quái cùng tiên tiên sinh linh đều có thể tu luyện mới tính hợp cách bằng không lấy thánh nhân uy năng làm sao lại thời gian sử dụng thời gian lâu như vậy liền giống với đạo tổ nói thích hợp thiên địa vạn vật sinh linh t r u y n thánh trì đạo mà bọn hắn thánh nhân liền cần làm ra t r u y n thánh trở xuống quả thật đạo tổ đều vạch đường sáng ta nếu không lấy đúng thật là lãng phí đạo tổ hào ý bên trong tử tiêu cung hồng quân ban thưởng một đường thanh khí có thể ngăn chặn hồng vân miệng kỳ thực chính là một đường cảm n ộ một nguyên hội có tác dụng trong thời gian hạ định nếu nói thánh nhân c ả n lộ thiên đạo lời nói như vậy có cái này thanh khí hồng vân liền có thể đứng tại đạo tổ hồng quân c h i thức b i ể n cả cảm n ộ đây không phải là ngắn ngủi một nguyên hội thời gian hồng vân liền từ thánh nhân nhất trọng thiên sơ kỳ trực tiếp làm đến nhị trọng thiên đỉnh phong sao hh thậm chí tại thời khắc cuối cùng hắn còn mượn nhờ đạo này thanh khí bấm ngón tay tính toán lấy đạo tổ khí tức suy tính phía dưới. liên quan đến phật giáo người hữu duyên lập đại giáo có thể thành thánh chứng minh thiên đạo tán thành há có thể sẽ không cho điểm tiện lợi liền giống với cũng nên cho ngươi mấy cái khí vận đ ồ n g đậm người đi lan đi đúng lúc này tòa này nhân tộc thủ lĩnh phòng úc bên trong truyền đến một tiếng gầm thét chỉ gặp hòa thượng áo trắng khẩn na la mười phần hủy khuất bị chạy ra thủ lĩnh thủ lĩnh người đáp ứng ta ta đều làm đến a a lưu chém tay không ăn trộm a đao càng là phân phát tác nô a tu cũng hoàn lương áo trắng khẩn na la cao giọng gạo thét càng là lộ ra không dám tin thân sắc nhưng mạ vị này bộ lạc thủ lĩnh cười lệnh ở giữa nhanh chân đi ra tới yêu ngôn hoặc chúng yêu nhân đánh cho ta vào t ử lao nhưng mà đúng vào lúc này theo khẩn na la bị tóm lên đến về sau một vị che mặt nhân tộc nữ t ử phong trần mệnh mỏi chạy ra vì cái gì a tu ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đối phương mà thủ lĩnh lại cười lạnh một tiếng a tu ngươi thật là nghe lời a ngươi cuối cùng đến mà a tu nhìn thấy đối phương sau cũng là chán ghét cười lạnh một tiếng ngươi cái x u ấ t sinh không tệ ta là x u ấ t sinh ta lợi dụng ngươi giết ngươi phụ thân có thể thì tính sao lão g a hỏa kia sống quá lâu lúc nào mới có thể đến p h í ta nói tới chỗ này lúc thủ lĩnh càng là căm tức nhìn a tu trầm giọng nói tu vi của ta đã sớm đi vào địa tiên đừng tưởng rằng ngươi có bảo vật đánh xuống ngươi chưa chắc có phần thắng nghe đối phương uy hiếp phía dưới a tu hít một hơi thật sâu gắt gao nhìn chằm chằm đối phương trầm giọng nói ta đêm nay c ù n g ngươi cái gì phản phất là cảm giác chính mình nghe lầm thủ lĩnh kinh ngạc nhìn qua đối phương chỉ gặp a tu gắt gao nhìn chằm chằm đối phương tại xác nhận chính mình không có nghe lầm về sau thủ lĩnh sắc mặt âm trầm nhìn qua đối phương lão tử nhưng không có n ó n tay cho ngươi đợi trước thủ lĩnh chính là thiên tiên cao thủ bởi vì độ kiếp thất bại vất l ạ Mà A tu chính là đời chức thủ lĩnh nữ nhi mặc dù tu vi không cao nhưng lại có đời chức thủ lĩnh bảo vật A tu người đã đáp ứng ta đây là khẩn na la không dám tin nhìn qua trước mắt cái này để hắn không thể quên được nữ tử nhưng mà A tu quay đầu lại cũng là lạnh lùng ánh mắt dễ cận nói yêu bà la đà cũng là bởi vì thực lực không đủ mới p h ả i ngươi đến truyền hình giáo cái này thế đạo không phải ngươi một người có thể cứu vớt tới độ hóa thế nhân ha ha buồn cười ngươi có thể độ hóa a đ a o a lưu thậm chí còn có ta a tu như vậy hàng t h sinh linh âu lạnh l ù n n ữ khi phía dưới a tu trực tiếp dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm khẩn na la càng l a phất tay q u á t o đem hòa thượng này cho ta đổi u đi ra thành dừng tay đúng lúc này một vị tóc dài phất phới toàn thân áo trắng tu sĩ nhân tộc hét lớn một tiếng xuất hiện chỉ gặp người này khí khái anh hùng h ư n g h ự c gương mặt cứng rắn góc cạnh rõ ràng phía sau một thanh đại đao càng là trói mắt triệu trác lúc này nhân tộc thủ lĩnh nhanh chân đi ra đến gắt gao nhìn chằm chằm đến người cùng là điệu tiên thế nhưng người này cũng là một vị nhân tộc cứng giả một thanh trường đao ngang dọc phạm vi ngàn dặm đổ sắt không biết bao nhiêu yêu nghiệt cứng rắn triệu trác sài bước đi đến về sau. trực tiếp nhìn chung quanh một cái song phương không khỏi hư lạnh một tiếng làm cản yêu tộc h o ó c loạn t a nhân tộc các ngươi còn ở nơi này đấu đến đấu đi hưởng vì nhân tộc tu sĩ mà vị này nhân tộc thủ lĩnh nghe s o n g hít một hơi thật sâu áp chế l ử a giận trong lòng nhìn thẳng đối phương c h ầ m giọng nói t r i ệ u t r á c đừng tưởng rằng ngươi ỉ vào tuyết tẩm cuồng đao liền có thể không kiêng nể gì cả tháng ươi tính tình lạnh lẽo cứng rắn triệu chắc trực tiếp một tay cầm trên lưng trường đao ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đối phương mà vị này nhân tộc thủ lĩnh hít một hơi thật sâu chấm giọng nói chịu t r á c ngươi quá làm cản Chương 47, hòa thượng này là ngàn dặm bên ngoài ưu bà la đả phải tới thế nào chẳng lẽ liền cho phép bọn hắn làm loạn nhân tộc thủ lĩnh giận dữ mắng mỏ một tiếng sau đó c à n g là chỉ vào đối phương q u á to triệu trác lao tử nhị ngươi rất lâu sau ba ngày ngoài thành lang nhà sơn đánh một trận、Tốt. ta ố t t tại l a n g nhà sơn l ặ n g chờ ngươi gọn gàng trực tiếp đáp ứng triệu chắc trực tiếp bá khí nên chiến một màn này làm cho vị này nhân tộc thủ lĩnh sắc mặt khó coi âm chầm khoắt tay hướng về phía bốn phía hạ nhân q u ắ to cũng còn thất thần làm gì đem cái này con lựa chọc cho lão tử nhốt vào tử lao chờ sau ba ngày l a o tử chém cồn g vọng triệu chắc lại đến sử tử cái này còn lựa chọc dưới trướng người vội vàng đem khẩn na la mang đến phía dưới nhìn xem náo h kịch kết thúc triệu chắc trực tiếp cười lạnh một tiếng ô n quyền sau đó sau l ư n g trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ đạp lên hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh biến mất thấy cảnh này nhân tộc thủ lĩnh đôi mắt bên trong tràn ngập sát ý vô tận mà một bên a tu càng là tràn ngập cười lạnh n g ư ờ i dám không b ồ i l a o tử hôm nay l a o tử liền giết hòa thượng này ngươi không giữ chữ tín a tu đôi mắt đẹp căm tức nhìn đối phương ngược lại thủ lĩnh cũng là cười khinh bỉ uy tín uy tín có thể làm đan dừa căn sao. vẫn có t ha ể để t ha nhìn v xem loan h ngoan g nghĩ đi vào khuôn khổ a tu nhân tộc thủ lĩnh còn g vọng cười ha hả vừa mới chuẩn bị tiến vào trong phòng lúc đột nhiên bên cạnh mắt nhìn qua đám n người xem náo nhiệt lập tức cười lạnh một tiếng đem không dùng a lưu a đao cho lão tử chém tay chân ném cho ngàn dặm bên ngoài ưu bà la đà Sa ngược lại muốn xem xem hắn phật môn như thế nào độ hóa đám giác dưới này phải a tiếng kêu thảm thiết phía dưới tiểu thâu a lưu cùng ác bá a đao bị chặt xuống tay chân dù cho là tu sĩ thế nhưng nhịn đau không được khổ đậy tớ q u á t lên ngay sau đó liền bị người mang ra thành mà hồng vân thấy cảnh này sau lại sửng sốt nhất là vừa rồi chịu chát con mẹ nó nhiếp phong không đúng n ế u mày xuống hồng vân bấm ngón tay tính toán lập tức trên mặt lộ ra cùng hỉ con mẹ nó mua một tặng một quả nhiên người chia theo nhóm vật họp theo loài thiên tài đều là biết qua lại thu hút cái này một đợt xuống tới tiếp dẫn cùng thánh u nhân sau khi nghe giống như cũng cho rằng như vậy bình thường một mặt khổ tướng hôm nay cũng ít có lộ ra dáng tươi cười bọn hắn sư huynh đệ hai người cùng nhau lĩnh hội dưới đường lớn tu vi là thứ yếu trọng yếu chính là bọn hắn phật giáo phán núi công pháp nhanh sửa sang lại không bao lâu bọn hắn liền có thể khai tông thu môn đồ khắp nơi nhưng mà bọn hắn lại không biết liền tại bọn hắn ngay dưới mắt phía tây một tòa không đáng chú ý nhân tộc thành trì từ trước đến nay bọn hắn thấy ngứa mắt hồng vân liền tiềm phục tại nơi này l a n g nha sơn toàn thân áo trắng t r i ệ u chắc lạnh lùng sừng s n g ở trên ngọn núi xem sông dài chạy xuôi đỉnh núi càng là cao vút trong mây người nào ra tới quát lạnh một tiếng về sau chỉ gặp một thân áo bào đỏ thoải mái hồng vân chậm dãi từ phía trên rơi vào trên ngọn núi ba búi tóc đen theo gió tung bay c à n thụ được nhân gian khói lửa hắ nhưng mà lạnh lùng r i ệ u chắc hơi nhướng mày c h ó c m u i khẽ ngửi nháy mắt sắc mặt k i n h biến cái này khẽ ngửi phía dưới mùi hương thoang thoảng hút vào trong cơ thể thân thể lỗ chân lông nháy mắt rộng mở toàn thân pháp lực lưu chuyển phía dưới hắn nháy mắt liền cảm thấy thân thể biến hóa nhân tộc t r i ệ u chắc bãi kiến tiền bối giờ khác này t r i ệ u chắc trực tiếp cung kính liền ô quyền vẹn vẹn nghe một ngụm rượu nhang hắn liền phát giác được tuổi thọ của mình giống như nháy mắt tăng thêm mấy trăm năm càng là biết tranh lệnh của song phương là trời cùng đất một ngụm nhân xâm quả hữu chế rượu ngon vào trong bụm t i ề nháy bối là c Triệu chút i gì? g n mắt triệu chắc giữa lông mày dâng lên một cố lệ khí gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương hẳn là người này là yêu tộc đại năng nhìn xem triệu chắc cái kia đôi mắt chỗ sâu tản mát ra hiện sát khí hồng vân cười lắc đầu nhẹ nhàng vung tay lên nháy mắt triệu chắc khiếp sợ trong tầm mắt bốn phía cảnh tượng nghiêng trời l ệ đất phát sinh cải biến một tòa dâng lên lấy khói bếp nhà tranh trung niên nam nhân cùng phụ nữ trung niên còn có một đứa bé toàn ra sung sướng dáng tươi cười phía dưới lại nhìn t r i ệ u chắc chừng lớn hai mắt quỳ tộc hoặc là nói hôn phách người trợ giúp nam nhân kia lại không biết cái này nam nhân hành động đều là vì lưu lại vợ con của mình một chút gợn sóng gợn sóng phía dưới người ở bên trong căn bản không nhìn thấy bọn hắn mà trong phòng hoan thanh tiếu ngự a phía dưới t r i ệ u chắc không dám tin nhìn qua hết thẻ trước mắt đến ngoan ngoãn nghe lời cùng mẫu thân ngươi hút những tinh khí này lạc lạc cha t h ơ n quá rất ngọt thật thoải mái a bình ngọc từ từ mở ra phụ nữ ô m chính mình năm sáu tuổi hài tử trong ngực hai người sắc mặt mê say hút lấy trong bình ngọc tinh khí mà trung niên nam nhân nhìn thấy vợ con của mình sau lộ ra nụ cười ấm áp vì ép ở lại xuống vợ con của mình nuôi nốt yêu thú giết hại đồng tộc hấp thụ tinh khí sau đó tại bắt giết ngươi nói hắn sai lầm rồi sao hồng vân thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn ở bên hai triệu chắc không dám tin chừng mắt mắt to không ngừng lắc đầu tự lẩm bẩm không thể nào dù cho là sai nhưng yêu chính là yêu nên giết nhưng mà sau một khắc Hồng phát cảnh quanh phát sinh nồng vân lần nữa phát tay, cảnh tượng trung lần nữa phát sinh biến, tay, cải đ mẫu trong một rút lột rừng rộng, một cái bị rút gân lột ra đấm máu cầu yêu bên cạnh vây quanh một cái bị gân ô, ô, thân mẫu thân n g ư ơ i mau tỉnh lại à không phải đã nói hoàn thành lần này nhiệm vụ mẫu thân n g ư ơ i liền báo đắp xong thân t ỉ n h sau liền mang theo ta đi tìm phụ thân à. mẫu thân mẫu thân tiểu h á c khuyển khí tức hư n h ư ợ c ghé vào đã bốc mùi dữ tợn trước thi thể cao cỡ nửa người cậu yêu bị rút gân lột ra đẫm máu thịt đã bốc mùi cho tàn t r ò n mắt đã khô cát kinh khủng như vậy một màn phía dưới một cái đen nhanh chó đen nhỏ cũng là hư ngược có cắp tại cỗ thi thể này trong n ự c thư nhược đôi mắt đã nhắm lại khí tức c ú yếu tựa hồ ở đây mới là nhà của nó hắn an tâm nhất nhà nhìn xem triệu chắc mở to hai mắt nhìn lộ ra không dám tin t h ầ n sắc một bên hồng vân thở dài nói đây chính là ngươi trợ giúp vừa rồi người chém giết quyển yêu con yêu thú này là bị vừa rồi người nuôi nhốt vì báo đáp â n tình trả giá tính mệnh tinh khí ngươi cũng nhìn thấy đang bị hắn mẹ con hấp thụ tinh huyết thì bị vừa rồi người kia n u ố t ăn cái này quyển yêu hỏa loạn nhân tộc sai có thể nó lại là báo ân quyển yêu xương đầu bên trên còn có một kích vết đau sâu hắm một màn này đánh thẳng vào triệu chắc nhận biết trấn kinh không dám tin nhìn qua trước mắt quyển yêu còn có cái kia nhỏ sai không thể nào yêu chính là yêu hắn sẽ không sai có thể lại trơ mắt nhìn cái này chó đen nhỏ hư nhược bộ dáng chịu chắc hai mắt đỏ thấm đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét không ta không sai ta không sai chương bốn mươi tám hắc hóa khẩn na la ngươi chạm yêu trừ ma không sai vừa rồi người làm vợ con của mình cũng không sai con á á i này cầu yêu cầu vì b â cũng con không sai, con tiểu yêu này cùng vừa rồi vợ con đồng dạng đều là hồ đ ồ vô trì càng không sai nhưng n g ư i rồi người nuôi nốt hung t h ú giết hại nhân loại sai cậu yêu vì báo ân giết hại nhân loại cũng sai mà ngươi không phân thiện ác tin vào lời nói của một bên trợ giúp một cái ác nhân giết một cái ác yêu sai sao chỉ có chính ngươi trong lòng biết nói lệnh n h ạ tâm thanh không ngừng quanh quẩn bên thai bên trong hai gõ má cứng rắn tu sĩ nhân tộc triệu chắc đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm h ế t lên không không vì cái gì hôm nay hết thể chấn vỡ hắn nhận biết yêu cũng là có tình cảm vừa rồi tiểu yêu cùng hài đồng tia khác nhau ở chỗ nào chúng hồ đ ồ xuống chỉ nghĩ hầu ở phụ mẫu bên người g i a n giác g giam giác không ai có thể đem ta cùng vợ con tách ra không có người bi phấn gầm thép phía dưới tại triệu chắc ánh mắt đờ đẫn phía dưới lôi kiếp giáng lâm đã từng hắn trợ giúp qua cái này tu sĩ nhân tộc cuối cùng nên đón hắn liên tiếp đẩy trời lôi xả phía dưới đừng nói cái này tu sĩ nhân tộc liền vô tội hồ đổ vợ con đều mẫn diện tử tại vô tình lôi đình bên trong、ai? t hồng ậ t đ vân ngươi tiếc một màn phía d lại tới làm lục đạo luân hồi địa phụ là nhà ngươi không được bên hai chuyền đến hậu thổ cùng huyền minh âm thanh về sau hồng vân nhịn không được yên lặng cười một tiếng triệu chắc khiếp sợ nhìn trước mắt một màn phất tay thiên kiếp tiêu tán phất tay lục đạo luân h ồ i hiện đây là cỡ nào thần lực hôm nay hết thể đã hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết lô i đình hủy diệt tòa này ấm áp lại tràn ngập tội nghiệp nhà tranh đồng thời còn có nhà cổ đằng sau là nuôi nuốt rừng rậm vô số yêu thú theo kết giới biến mất về sau ào ào hoảng hốt tứ tán đào vong m à đi chỉ còn lại có cô độc một bộ bốc mùi thi thể cùng một cái đã hư nhược chó đen nhỏ triệu chắc trực tiếp ôm lấy tràn ngập hôi thối thi thể còn có cái kia đã suy yếu đến mở mắt không ra chó đen h ỏ trực tiếp hướng về phía hồng vân phù phù hai đầu gối quỳ xuống đất bi th ta nguyện ý c h u tội nhìn xem hai đầu gối quỳ xuống đất cầu hắn tu sĩ nhân tộc triệu chác hồng vân cười hiện tại người như thế nào yêu lại như thế nào vạn vật sinh linh lại như thế nào triệu chắc mê mang ánh mắt phía dưới nhìn hồng vân chiếu vào lắc đầu ngày sau ngươi thật t ố t n ộ tìm tới ngươi trong lòng mình sinh linh cái gì là thiện cái gì là ác chính tả lại là cái gì cái này đều cần chính ngươi đi tìm mà không phải từ người khác thị giác nhìn càng không phải là nghe ai nói một đoá sen đỏ chậm rãi xuất hiện trong n g ư ờ quyển yêu thi thể còn có chó đen nhỏ biến mất không thấy gì nữa lập tức triệu chắc kích động dập đầu nói đa tạ tiền bối、Bá. p h ấ tay t cảnh tượng chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa giống như tất cả mọi người không nhìn thấy bọn hắn lần này triệu chắc kinh ngạc nhìn qua một màn trước mắt trên mặt từng bước hiện ra một cỗ nhàn nhạt xấu hổ cùng xấu hổ a h a h a ha mỹ nhân ngươi tốt chân a thoải mái a kịch liệt tiếng thở dốc phía dưới tại triệu chắc còn có hồng vân trong tầm mắt chỉ gặp trong phòng vừa rồi làm việc bá đạo thủ lĩnh điên cuồng ghé vào trên mặt bàn còn có trên giường thậm chí cái ghế không ngừng di động lan l ộ t một người tự mình say mê biểu diễn trên mặt càng là tràn ngập một cỗ mê say thân sắc mà quỷ dị chính là trong phòng trên không nổi lơ lửng một đoá hư hoa sen đen thấy cảnh này sao hồng vân không khỏi hoảng nhiên hiểu ra nói thì ra là thế a c h ắ c không được h ừ hừ điên cuồng phát tiết âm dương giao hòa bản năng vị này nhân tộc thủ lĩnh lại không biết chính mình xa vào đến h u y ế i cảnh tự mình một người lại hát kịch một vai dưới trời chiều áo trắng khẩn na la thần sắc đờ đ ẫ n đi ra tòa thành trì này lại không lúc đến thong dòng tự tin treo n o n lội suối khẩn na la trở lại ở ngoài ngàn dặm nhà của mình ngồi ngay ngắn ở to bằng ngọn núi trong điện yêu bà la đà lại lạnh lùng mà nhìn xem truyền giáo thất bại giáo đ ổ khẩn na la ngươi lục căn không tịnh vậy mà đậu tình thừ hôm nay trở đi trục xuất giáo môn thanh âm hùng hậu phảng phất là giữa thiên địa thẩm phán. quanh q u ầ n tại bốn phía đồng thời bốn phía nhân tộc nghe xong nào hào thành kính nằm dạp trên mặt đất quỳ xuống đất cầu nguyện áo trắng khẩn na la ánh mắt đờ đẫn ôm trong ngực a tu rời đi cái này đã từ nhà m ở mịt xuống không có phương hướng đi đến một c h â u người ở thưa thất trong núi lớn trong sân g ố c áo trắng khẩn na la cúi đầu nhìn qua trong ngực đã thi thể l ạ n h băng trên mặt lộ r a bi thương dáng tươi cười ha ha ha ha a tu n g ư ơ i lấy ngươi chết chứng minh hư vô thần là cỡ nào b ấ t hiệu ngày khác ta như lấy được tam giới nhất định sẽ tới tiếp ngươi thanh tịnh đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ cố khắc cốt minh tâm hận ý khẩn na la biết mình yêu nữ nhân này cũng tương tự bị ưu bà la đà trục xuất chính mình đã thường tín n g ư ỡ n g nhà c ộ c c ộ n hồng vân cùng t r i ệ u chắc chậm rãi xuất hiện tại sau lưng mà khẩn na la không nhanh không chậm quay đầu một n h ì n nhà n n h ạ t nói các ngươi nếu là tìm ưu bà la đ ã lời nói chạy hướng tây ba mươi dặm trên ngọn núi lớn là được nhưng mà hồng vân cũng là cười khẽ lắc đầu nhìn xem áo trắng khẩn na la trong ngực ca tu không khỏi chợt chợt cảm khai nói lần thứ nhất thấy khí linh lại còn là một phần nữa còn là một phạm nhân quả nhiên thiên địa lớn ảo diệu vô tận a trực tiếp hướng về phía hồng vân phủ phu một cái quý xuống khẩn cầu còn mời tiền bối cứu a tu ngày sau khẩn na la nguyện vì nô làm t ì làm trâu làm ngựa báo đáp tiền bối đ ạ i ân khẩn na la ngộ tính cao bao nhiêu nói như vậy dừng trực tiếp có thể cùng hậu thế tam giới c h u ẩ n thánh cường giả như lai cân sức n ă n g tài ngươi nói người ta ngộ tính kém sao phải biết như lai lai lịch càng là có đến từ tiện giáo nhân giáo còn có phật giáo tam phương truyền thừa cơ hồ có thể nói là dung hợp bách gia chi trường mà khẩn na là đâu lúc này hồng vẫn cười mười hai phẩm diệt thế hắc liên hạt sen hắn có mười hai phẩm sen đỏ đương nhiên biết tứ đại thập nhị phẩm đại sen tồn tại công đức kim liên n g h i ệ p hỏa hồng liên tình thế bạch liên còn có diện thế h ắ c liên cái gọi là mười hai phẩm cũng không phải là mười hai cánh hoa y tứ nhất phẩm hoa sen là tam hoa chín cánh hoa sen thành hai đến tứ phẩm thập nhị phẩm đài sen là một trăm lẻ tám cánh hoa đài sen không cần phải nói công đức kim liên tại tiếp dẫn trong tay n g h i ệ p hỏa hồng liên bị ngay tại trong tay hắn tình thế bạch liên tại đông vương công trong tay không quá sớm liên hủy mà sen đen thì là ma tổ la hầu trong tay thế nhưng tại cùng đạo ma chiến đấu bên trong biến mất mà mỗi một món thập nhị phẩm đài sen tiên tiên có một k h ỏ a tiên t i ê n hạt sen mà viên này hạt sen nếu là có đầy đủ cơ duyên hạ tướng sẽ n ở hoa trưởng thành cho đến cuối cùng trở thành cựu phẩm đài sen phải biết cái này thế nhưng là tiên t i ê n đồ vật ta về phần đến sau kết ra hạt sen cũng đã là hậu tiên đồ vật tứ đ ạ i đài sen đối ứng bốn k h ỏ a hạt sen trong đó sen trắng sen đen hạt sen đều không biết tung tích không nghĩ tới vậy mà tại nơi này mà trước mắt ta tu chính là biến mất mười hai phẩm diện thế hắc liên hạt sen hóa thân hoặc là nói là khí linh cũng không đủ chương bốn mươi chín đông hải phiêu miều cung bắc hải hoặc là nói bắc minh rét lạnh yên tĩnh trên mặt biển một tòa băng lánh không có bất kỳ cái gì sinh cơ đại lục trên không ở giữa gọn sóng phía dưới ba bóng người xuất hiện một bộ áo bào đỏ tùy ý hồng vân lười biếng nhìn qua bốn phía cơ hồ tịch diệt không có bất kỳ cái gì sinh vật đại lục mà sau lưng lại có hai bóng người m ư ờ i phần thú vị đã từng áo trắng trên mặt từ bi nụ cười đầu chọc khẩn nala bây giờ lại một bộ đồ đen nụ cười trên mặt đã không tại chỉ có lạnh nhạt đầu chọc không còn ngược lại lưu lại một đầu tóc dài đen nhánh tóc thai bù sù mà đổi thành một cái đã từng trường đao tu sĩ triệu chác lại cạo đầu chọc một thân màu trắng tăng bảo cả xa phía dưới ở ngực trước treo một chuỗi trắng đoán bồ đề p h á t trâu trong tay cũng là quỷ dị cầm một cây phát t r ậ n sư tôn nơi này chính là bắc minh sao hồng vân dối lưng mỏi tiếng cười nói địa tạng vô thiên bắc hải phần cuối chính là bắc minh bởi vì cái gọi là cực bắc tri địa ánh mặt trời chiếu không đến chỗ chính là bắc minh sư tôn cái kêu bắc minh không nên một vùng tăm tối sao địa tạng vô thiên chính là triệu chắc cùng khẩn na la bái sư sau đạo hiệu cũng có thể xứng phát hiệu ha ha vậy các ngươi lại nhìn kỹ một chút nơi này có ánh sáng sao chỉ gặp hồng vân p h t tay lập tức bốn phía nhàn nhạt màu trắng sương mù tán đi địa tạng cùng vô thiên hai người lúc này mới khiếp sợ phát hiện bốn phía màu trắng vậy mà là sương mù phát tán ra tới ánh huyền quang huyền quy có thể từng muốn thông bình thẳng một câu phía dưới lập tức đại đ ị a bắt đầu run d ậ y trên mặt biển c à n g là lật lên sóng lớn mánh liệt băng lanh bọc nước sư tôn vô thiên cùng địa tạng hai người hào hào kinh hô một tiếng đây quả thực là phiên sơn đào hải đại thần thông a nhưng mà hồng vân hất lên ống tay á o phía dưới hai người theo hắn chậm dại đứng ở hư không xuống lúc địa tạng cùng vô thiên hai người lộ ra vẻ khiếp sợ không dám tin nhìn qua một màn trước mắt phiên sơn có thể ngươi gặp qua vật sống thái sơn không tệ dưới mắt đại lục di động phía dưới vậy mà là một cái đầu lâu chậm rãi nâng lên tiết lộ cho cảm giác của bọn hắn như là thái sơn dung chuyển hồng vân t h á n h nhân ngươi đến nhưng mà cái này cực lớn thái sơn đầu lâu mở miệng nói chuyện giờ khác này vô thiên cùng địa tạng lúc này mới đờ đất nhìn qua trước mắt rung động bọn hắn nhận biết núi lớn là vật gì không tệ chính là một cái huyền quy ý thức có thể vẹn vẹn một cái ý thức vậy mà có thể so với một tòa cực lớn hòn đảo có thể so với thái sơn thậm chí liếc nhìn lại vô thiên cùng địa tạng hai người khiếp sợ nhịn không được nuốt nước miếng như vậy trước mắt cái này vô biên vô hạn trông không đến biên giới đại lục có phải là mai rùa rồi ha ha huyền quy ngươi nhưng n cân nhắc tốt rồi đối mặt trước mắt cái này quái vật khổng lồ hồng vân cũng là cười bắc minh huyền quy thiên địa h u n g thú chỉ bất quá không biết có cơ may lớn gì xuống vậy mà sinh ra linh trí bởi vậy không có tạo d i ế t chóc ngược lại từ sinh ra sau liền ghé vào bắc minh hải bên trong mỗi ngày chính là ngủ say hồng vân thánh nhân ngươi nói thế nhưng là thật ta quả thật có thể rút đi hung thú thân hóa thành tiên, tiên sinh linh hồ đồ xuống rõ ràng là một cái hài đồng giọng nữ cơ hồ sinh ra sau liền bởi vì sát khí q u ấ nhiều phía dưới hồng u Quy lâu thuần y ề liền n nằm ở ngủ say bên trong, mặc dù không thể nói đơn thuần đi, nhưng cũng thành thánh nhân, người? là lại lừa tâm. dài dù đi, coi chi mặc một ở gạt say sao khóa Haha, ta thể có xích h vì vân thoải mái cười một tiếng phía dưới chỉ gặp bắc minh huyền quy cung kính gật đầu một cái nháy mắt bắc minh hải lay động lên vạn t r ư ợ n g b ọ t nước trong lúc nhất thời sóng lớn máy liệt một màn này nhìn vô thiên cùng địa tạng càng là tràn ngập c h â n kinh yêu quái không hẳn là h u n g thú h u n g thú linh thú chính là thế giới hồng hoang hai đại quý hiếm giống loài không cách nào hóa hình nhưng lại da dày thịt béo thậm chí có thể vượt cấp m ặ chiến nhưng linh trí liền rất bình thường bãi kiến hồng vân sư tôn chỉ gặp cực lớn huyền đầu lâu chậm rãi xây dịch phía dưới lại một lần nữa sóng lớn mánh liệt phía dưới nhìn hồng vân lắc đầu như thế cũng không tốt như thế tấp nập gây nên sóng lớn biệt gầm có thể d u n g dễ thương tới bình thường sinh linh mặc dù bắc minh nơi này có thể sống sót sinh linh đều không đơn giản phóng khai tâm thần nhẹ nhàng chỉ một cái phía dưới lập tức không gian lay động lên cực lớn n g ọ n sóng tại huyền quy kinh ngạc thần sắc phía dưới cảnh tượng chung quanh một hồi biển ả o bốn mùa ấm áp ánh nắng vẩy xuống ấm áp đông hải trên không đông nhiên một khối bóng đen to lớn nhẹ ra đông hải đến bằng hàng t ỷ sinh linh hoảng sợ nhìn qua một khối đại lục hướng phía bọn hắn đập tới nháy mắt vô số sinh linh điên cùng chạy trốn ầm ầm đại lục chìm vào đông hải nháy mắt kích thích cao vạn trượng sóng lớn mắt thấy là phải buộc phát hủy diệt biển gầm thai n ạ n lúc lập tức một đường gợn sóng lấp lóe tại trên đông hải cái kêu cao vạn trượng sóng lớn chậm rãi bình ổn lại bị c u ố n vào sóng lớn còn có bị đại lục đ è xuống hàng trăm triệu sinh linh ả o ả o bình yên vô sự xuất hiện tại hải vượt một phía hàng t h sinh linh ánh mắt đờ đất nhìn qua tòa này đột nhiên xuất hiện đại lục chỉ gặp chùi lùi đại lục ở bên trên đột nhiên một t ta hồng vân nay lập đạo tràng phi ê u m i ệ u cung tại đông hải vê anh một tiếng này tản ra vô tận từ bi tường hòa âm thanh quanh quẩn tại hồng hoang thế giới hàng tỷ sinh linh bên t hai trong khoảnh khắc thiên địa vạn vật sinh linh ảo hảo vui sướng ma núi côn lôn u tam thanh tây phương phật giáo tiếp dẫn cùng c h u ẩ n đề ảo hảo bị cái này âm thanh b ư n g tình cái này hồng vân xuất quan c à n g là lợi dụng thánh nhân thần thông tuyên cáo thiên hạ chính mình thánh nhân đạo tràng ở nơi nào đây không phải là mặt bên nói hắn đi tại phía trước nhất c đáng chết sư h u n h hồng vân quá g ả o hoạt vậy mà trước chúng ta một bước chuẩn đệ biệt k u ấ t đối với một bên sư h u n h nói xong mà tiếp dẫn bất đắc xem ra đã dẫn trước một bước núi côn lôn nguyên thủy không cam tâm ngẩng đầu nhìn chăm chú đông hải hồng vân trở lấy lại có trăm năm ta xiển giáo đại đạo định không yếu ngươi ai nguyên thủy sư m i n h chúng ta xác thực rất lại phía sau một bước đối với hồng vân thông thiên là làm thật rất bội phụ c trong vạn người rết ra một đường máu thanh thánh càng là đi tại bọn h ắ n đằng trước ca cũng không biết đại huynh đang làm gì thông thiên một tiếng cảm khái phía dưới mà thái thanh thánh nhân lão từ lúc này ở một tòa vô danh núi cưới một đầu thanh niu phía trước là một cái tuổi trẻ nhân tộc thuần chân mà cười cười vì cái này lão nhân giác châu nghe tới hồng vân âm thanh về sau ngồi tại trên lưng châu lão tử cũng là giống như cười một tiếng ha ha hồng vân lao đạo cũng sẽ không mặc cho ngươi duy nhất dẫn phong tao ta chính là thái thanh thánh nhân lập thủ dương sơn vì nhân giáo đạo tràng vê anh lại có một vị thánh nhân giảng đạo nháy mắt tây phương nhị thánh à o hào thở dài một tiếng tiếp dẫn lông mày đã lộ ra một k i a cấp sắc mà núi côn lôn nguyên thủy cùng thông t i ê n hai người nghe xong cũng là lộ ra dáng tươi cười tam thanh một thể lão tử không rơi hồng vân nửa phần cùng bọn hắn không có gì khác nhau đây không phải là hồng vân cái thứ nhắc nhu bức cẩm sửa sang lại ngay sau đó thái thanh lão tử cũng không cam chịu yếu thế. tuyên bố chính mình sửa sang lại còn lại thánh nhân cũng gấp bây giờ đã sửa sang lại không sai bị lắm bọn hắn nhiều nhất chỉ cần trăm năm về phần ngay từ đầu hồng vân làm ra đến mấy quyển kinh thư chẳng bằng nói là giáo phái tổng cường mà không phải tài liệu cặp kẽ truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi ngọc kinh sơn ngọc kinh sơn nằm ở dãy núi côn lôn chúng một tòa tiên sơn chính là t ứ phương điệu m ạ c h tập trung nơi xanh biết núi xanh cao vút trong mây trong đó linh khí nồng đậm như nước kỳ chân dị bảo cái gì cần có đều có đếm không hết tiên cầm dị thú nghỉ lại trong đó tại đây phiến ngộng cảnh c o i yên vui bên trên sinh sôi sinh cơ giống loài hương thịnh cảnh sát thoải mái quả thật hiếm có tiên gia phúc địa đầu tiên đỉnh núi một tòa tiên luận cổ p h á t đạo quan lão tử nguyên thủy thông tiên tiếp dẫn chuẩn đề còn có hồng vân sáu thánh ào ào ngồi xuống tại đỉnh núi cùng nhau hướng về phía trời xanh túi đầu ngầm đầu trong chốc lát nháy mắt sáu vị thánh nhân trên mặt lộ ra dáng tơi ư cười quay đầu nhìn chúng quanh hồng hoang mặt đất bao la cùng nhau lấy thánh nhân mai trầm giọng hết lớn ta thái thanh lão tử nhân giáo ngọc thanh nguyên thủy xỉa giáo thượng thanh thông tiên tiên giáo hồng vân đại thừa phật giáo tiếp dẫn chuẩ chúng ta sau thánh ngũ giáo tại ngọc kinh sơn trăm năm sau giảng đạo giáo hóa vạn vật sinh linh có duyên phận đều có thể tới nghe vê anh đúng lúc này một cỗ huyền lại huyền hùng vĩ vô cùng khí tức đang chậm rãi từ ngọc kinh sơn cấp tốc lan tràn cho đến toàn bộ thế giới hồng hoang hàng tỷ sinh linh bất luận là trong nước vẫn là trên lục địa hoặc là trên bầu trời bay lượn đều là nghe được cỗ này tựa hồ là bầu trời tuyên cáo ngọc kinh sơn toa này đã từng hồng quân đạo tổ đạo tràng hôm nay lục đại thánh nhân ngũ giáo cùng nhau ở đây tuyên bố giảm đạo trong chốc lát hồng h a n g vô số tu sĩ hào hào khiếp sợ không thôi ngũ giáo thánh nhân cuối cùng muốn chính thức hướng h đáy m ắ chớ nói g tỷ chi là vụ yêu đại chiến hồng hoang đại la kim tiên tu sĩ kem chút chết hết còn lại còn sót lại hào hào đều trốn đi vụ yêu đại chiến không chỉ có để thế giới hồng hoang trung bình chiến lược gần gũi xuất hiện đứt gãy lại thêm thế giới hồng hoang linh khí trận giảm bị bất chu sơn hấp thụ còn có thiên kiếp cái này muốn mạng đồ chơi bây giờ hồng hoang vạn vật nhìn như vui vẻ phồn v i n h nhưng trên thực tế cũng là so với đã từng thế giới hồng hoang kém không chỉ một cấp bậc mà thôi trăm năm thời gian bên trong vô số tâm trí kiên định thế hệ buồn bực đầu hướng phía trong lòng phương hướng chạy đi mà vô số ảo ảo không biết làm gì tu sĩ lại tại chờ đợi cơ duyên tới cửa hàng tỷ sinh linh không nhìn thấy chính là một chút nhỏ yếu sinh linh rõ ràng khoảng cách cực xa đừng nói trăm năm dù cho là ngàn năm vạn năm cũng không khả năng đổi tới ngọc kinh sơn nhưng mà lại xuất hiện một màn quỳ dị trong lúc bất chi bất giác bọn này nhỏ yếu cơ hồ đợi này đều không thể đến nơi sinh linh tâm trí kiên định buồn bực đầu một mạch đi đường lại chưa phát hiện bốn phía ánh mắt càng ngày càng mơ hồ tốc độ của bọn hắn cũng là càng lúc càng nhanh ngọc kinh sơn hồng vân ngươi sao có thể đi chúng ta phía tây nơi thu đồ đang đợi ngàn vạn sinh linh lúc chuẩn đề t r ừ n g mắt mắt to không phục nhìn qua hồng vân sau lưng hai tên tu sĩ tạm thời trước bất luận lai lịch thế nào hắn cũng là liếc nhìn lại liền biết rõ cái này hai tu sĩ nhân tộc chính là bọn hắn phía tây sinh linh một bộ áo trắng nắm bắt phật trâu đầu chọc địa tạng khiêm tốn hướng về phía chuẩn còn không bài kiến các ngươi chuẩn đề sư túc h hồng vân cũng là ngoạn vị cười to chỉ vào sau lưng hai người hướng về phía chuẩn đề chắp tay thi lễ một màn này để chuẩn đề như là nuốt một con ruồi khó chịu không được một bên tiếp dẫn cũng là cười khổ lắc đầu thở dài chuẩn đề càng là biệt khuất không thôi từ trước đến nay đều là hắn khắp nơi làm tiền không nghĩ tới hôm nay lại bị hồng vân đi nhà mình trong sân đ à o góc tượng đáng ghét ta ha ha chuẩn đề bằng không hồng vân đạo hữu trả ngươi phía tây sinh linh ngươi cùng tiếp dẫn cùng một chỗ về phía tây thu đ ổ đi dù sao lão sư ngọc kinh sơn thế nhưng là tại phương đông a bình thường nhất nhìn chuẩn đề không vừa mắt thông tin cũng nảy、ra. người to chỉ vào chuẩn đề khiêu khích nói người dám nói đồ vật phân chia vừa vặn đưa người chạy trở về giờ khác này chuẩn đề mặt đều xanh hồng v â n ngoạn vị dáng tươi cười thông thiên không có hảo ý nguyên thủy cùng lao tử giống như không có trông thấy lạnh nhạt lập tức khi hắn phổi đều nhanh nổ ha ha chúng ta đều là lao sư đồ há có đông tây nam bắc phân chia nhìn xem nhà mình sư đệ thua thiệt tiếp dẫn vẻ mặt khổ tướng đi tới khiêm tốn một câu nhất thời làm thông thiên không thú vị bữu môi lần này ngũ giáo sáu tháng nào hảo đi tới ngọc kinh sơn mở giáo truyền đạo không phải liền là bởi vì ngọc kinh sơn chính là đạo tổ hồng quân đạo tràng càng là lấy đó b ngọc kinh sơn càng là bây giờ hồng hoang tiên đạo văn minh nơi phát nguyên ngũ giáo ở đây đủ để chứng minh vấn đề thái thanh lão tử cười ha hạ dưới khuôn mặt sau lưng một cái tuổi trẻ tu sĩ nhân tộc nắm thanh lưu đúng là hắn đồ đệ huyền đô ngọc thanh nguyên thủy ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi sau lưng cung kính đang đứng hai tu sĩ một vị tóc bạc mặt hồng hào như là tiên ô n g cách gan mặc chính là nam cực tiên ô n g một vị k h á c một bộ khiến người thân cận tu sĩ trẻ tuổi bộ d á n g vân trung tử thượng thanh thông thiên sau lưng đi theo lấy một mút mít cười ha hạ nói người cùng hai vị nữ tu chính là đa bảo đạo nhân vô lương thánh mẫu còn có kim linh thánh mẫu. tây phương phật giáo tiếp dẫn thánh nhân sau lưng một vị g ầ y gò trên mặt nụ cười tu sĩ d c sư mà chuẩn đề thánh nhân sau lưng thì là một vị có thể cùng thông thiên sau lưng đa bảo không k é m cạnh bụng lớn tu sĩ nhất là đem so sánh phía tây hai vị thánh nhân vẻ mặt khổ tướng hắn cũng là một cái duy trì một bộ cười ha hả bộ dáng chính là phật di lặc đại thưa phật giáo hồng vân thánh nhân sau lưng hai vị không hẳn là ba vị mới là một cái áo trắng đầu t r ọ c hai đầu lông mạy lộ ra một cỗ lệ khí địa tạng cùng một bộ khí độ lạnh nhà táo đen tóc dài vô thiên ừ còn có hồng vân trong lòng bàn tay một cái bạch ngọc ánh quang loẹoẹoẹoẹ chúng thánh nhân tại chờ đợi trăm năm quan cảnh lúc càng là âm thầm quan sát lẫn nhau đối phương có thể nói dưới mắt tại còn chưa mở giáo trước liền thu lấy đồ đệ tuyệt đối là chính mình đầy nhất ý cũng chính là cái gọi là quan môn đệ tử cơ h ộ i đều là tương lai riêng phần mình giáo phái đại đệ tử không chỉ là thánh nhân tử đang âm thầm đánh giá phía sau bọn họ các đệ tử cũng tại âm thầm phân cao thấp cười so đấu đương nhiên cũng có người không có so đấu ví dụ như hồng vân trong lòng bàn tay bạch ngọc huyền quy liền híp mắt đang ngủ say ha ha đại sư h u n h ngươi đồ đệ này nhìn như một phạm nhân bình thường căn cốt nhưng có thể vào mắt chắc h ẳ n ngộ tính tuyệt đối thật tốt đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hồng vân câu này cười ha hả lời nói nhất thời là một bên nguyên thủy khoe miệng co giật bất đắc dĩ nhìn xem người này thầm nghĩ trong lòng tốt một cái có thể để cho chuẩn đề đều không có cách không muốn mặt ta huyền đô nhìn thấy hồng vân là đang khen thưởng hắn về sau khiêm tốn cúi đầu chắp tay thi lễ lúc này thánh nhân ở giữa chỗ nào còn có thể tha cho bọn họ tiểu bối chen vào nói thế nhưng lão tử cũng là cười tươi như hoa nhìn xem hồng vân nói hồng vân đạo hữu ngươi cái này sau lưng hai vị cũng là nhân tộc bình thường tan cốt có ý riêng ráng tươi cười phía dưới lập tức hồng vân hài lòng lên tiếng cười khẽ trong lúc nhất thời còn lại thánh nhân n à o hảo thầm mắng không biết xấu hổ có thể lão tử cũng là hài lòng đối với hồng vân gật đầu hai người quả thực chính là c h i kỷ a không có cách ai bảo ở đây thánh nhân bên trong liền bọn họ hai vị mang tới đồ đệ lai lịch ở đây cơ hồ đều là kém nhất đối mặt hồng vân cổ động thái thanh lão tử lại không phải người ngu tiêu xài một chút cố kiệu người người nhất s a o người tốt ta tốt mọi người tốt cười ha hả ha hai người giống như tìm được cùng c h u n g trí hướng đạo hữu lập tức cười ha hả ha xuống hai người hào hảo bắt đầu tân quốc địa tạng đều là tu sĩ nhân tộc nếu nói tư chất tại nhân tộc bên trong xem như không tệ nhưng cùng ở đây so sánh lai lịch bên trên xác thực kém một cái cấp bậc nguyên thủy mang tới đồ đệ bên trong nam cực tiên ông mặc dù cũng là tu sĩ nhân tộc lai lịch nhưng ở thánh nhân trong mắt lại nhìn một cái không sót gì hoặc là nói cao ngạo nguyên thủy tận lực khoe khoang nam cực tiên ông tại bình thường nhân tộc lúc chết già ở một gốc tiên tiên linh căn thọ đào thụ phía dưới nhân duyên tế hội phía dưới vậy mà cùng cái này gốc tiên tiên linh căn kết hợp có thể nói nam cực tiên ông lai lịch đã không phải là bình thường nhân tộc mà là tiên thiên tiên trí linh thiên đồ vật muốn có linh khó mà có thể hóa hình tiên t i i ê n trí linh bây giờ càng là khó càng thêm khó mặc dù cái này gốc thọ đảo thụ thuộc về bình thường tiên thiên linh căn nhưng ở thời kỳ này cũng là bất phảm bây giờ hồng hoang kinh lịch long phượng lựa k i ế p đạo ma tranh còn có vui yêu tranh bá về sau giữa thiên địa còn có thể thừa bao nhiêu tiên tiên h chi linh một cái khác vân trung tử còn lại thánh nhân càng là nhìn rõ ràng chính là tiên thiên chi linh một đoá mây trắng biến thành lai lịch quả thực là bất phảm cùng thuộc tiên thiên chi linh lại nhìn thông thiên sau lưng ba cái đồ đệ đa bảo lai lịch càng là bất phảm tiên thiên đồ vật đa bảo tháp hóa hình dù không phải tiên thiên linh bảo loại hình nhưng g i u gì cũng là tiên thiên chi linh a l i ề nguyên i với một cái là tiên thiên linh bảo một cái khác là tiên thiên i ố n g vật một một khác là là l bảo ệ đồng đạo.、Vô、đương, Kim linh càng đừng đề cập, mỗi cái đều đạo đối Hồng Linh càng tiên thiên chi linh hóa hình. Thông tiên cũng lớn Vân thông tiên nhìn xem trong lòng bán lại trào Vô với cười Kim mỗi cái tri hỏi, túi xem là là hóa hữu phúc ha hả cập, có à. đầu a mình huyền n quy, lập tức cười. g bản thông tin ê tứ đại thân truyền đệ tử như thế thành tam đại đệ tử đây không phải là quy linh thánh mẫu trong tay hắn à. cuối cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề đ ồ đệ dược sư cùng di lặc cũng là bất phản mỗi cái đều là tiên tiên tri linh cái này một vòng xuống tới liền hắn hồng vân cùng lão tử kéo thấp đẳng cấp đương nhiên hồng vân còn có trong lòng bàn tay tiên thiên tri linh huyền quy đây hông thú bắc minh huyền quy vốn thuộc tiên thiên tri linh đây không phải là lấy thoát thai hoàn cốt phương pháp tán đi một thân sắc khí càng là rút đi đã từng h u n g thú thân thể thành tựu bây giờ bắt đầu từ số không quy linh thánh mẫu ha ha hồng vân đạo hữu có thể cùng nhà ta đại huynh tuyển bình thường nhân tộc tất nhiên là ngộ tính tuyệt hào thế hệ thông tiên là đôi mắt bên trong lộ ra chân thành tha thiết dáng tươi cười thậm chí trong lòng của hắn cũng tại âm thầm lầm bầm, đại h u y n cùng thông minh nhất hồng vân đều như thế tuyển xem ra giảng đạo sau thu hắn cũng phải chọn điểm nội tính tâm trí kiên định thế hệ lần này thánh nhân gặp gỡ lao tử nhìn như phong khinh vân đạm nhưng trong lòng là dâng lên một cổ âm thầm so sánh tâm hồng vân đều biết thu một cái tiên tiên tri linh hắn phải chăng cũng cân nhắc lai lịch nội tính đến cái hai bút cùng vẽ trên lệnh thời gian không nhiều nhìn xem đám người âm thầm so sánh tâm thái lao tử lần này nằm ở dưới nhất gió lạnh nhạt than nhẹ một tiếng trực tiếp nhìn qua ngọc kinh sân xuống chỉ gặp nhóm lao tử i trầm rãi nhắm mắt một đường linh quang loại qua thiện thi huyên hóa ra về phía sau trực tiếp xuất hiện tại ngọc kinh sơn trong rừng tây hóa thành một vị bình thường lao đạo nhân ha ha xiển giáo làm ưu tú chọn lai lịch thâm hậu tâm trí kiên định thế hệ nguyên thủy thiên tôn ngạo nghễ cười một tiếng vung cánh tay lên một cái phía dưới lập tức chân núi lập xuống một tòa đại trận đồng thời còn có một cái bia đá xuất hiện xiển giáo bia tựa hồ lại nói đây chính là xiển giáo khảo nghiệm mà thông tin ê giáo chủ cũng là không phục cười một tiếng nhị huynh ngươi cái này sai vạn vật sinh linh tu tiên một đường vốn là tranh cái k i a m ộ t tuyến cơ hội dứt lời về sau liên tiếp xiển giáo đại trận một bên cũng xuất hiện một phương đằng đằng sát khí đại trận đồng thời cũng xuất hiện một tòa bia đá đứng ở trước trận thiện giáo đằng sau người cũng là gia giáo học chỉ gặp tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân nhìn nhau về sau khổ tướng gương mặt cũng là câu lên vẽ tươi cười ta tây phương phật giáo độ hóa thế nhân vạn vật sinh linh có tâm hướng phật đều có thể bái p h ấ t tây tây phương phật giáo bia đ á xuất hiện một tòa màu vàng nhạt phật quang tràn ngập đại trận hiện ra trong chớp mắt này ở giữa chuẩn đề khỏe mắt càng là lõe qua một đường rào hoa vẽ tiếp dẫn tựa hồ không có trông thấy trầm rãi nhắm mắt mà nguyên thủy cùng thông thiên thấy thế cũng là nhìn về phía h ồ n g vân tựa hồ đang xem kịch xiền giáo tiết giáo còn có trận pháp chiếm diện tích là gấp đôi bọn họ phật giáo ba tòa trận pháp cũng là đem ngọc kinh sơn xuống đường toàn bộ phá hỏng trận đích đây là tiếp dẫn cùng chuẩn đề khiêu khích đại thừa phật giáo tây phương phật giáo đều mẹ nó là phật giáo ngươi nói làm như thế nào nhất là giáo nghĩa cũng còn không sai bị l còn có thông tin ê cùng nguyên thủy mắt xem trò vui thần hồng vân cũng là hài lòng rỗi cái lương mệt mỏi muốn nhìn hắn xấu mặt h ừ suy nghĩ nhiều t h ờ xuống bên hông hồng hồ lô uống một hớp rượu ngon hồng vân cởi tủm tỉm nhìn qua tây phương nhị thánh không có vị trí vừa vặn dù sao lão sư cũng biết đại thừa phật giáo xây dựng vào tây phương phật giáo phía trước trước sau trưởng ấu thứ tự chính là thiên địa lý lẽ vậy đại thừa phật giáo trận pháp làm thiết lập ở tây phương phật giáo trước đó con mẹ nó hồng vân vô lại như vậy một câu. Nhất thời làm chuẩn đề tái mặt có chút tức giận nghĩ đến nói cái gì có thể hẽ miệm lại nghĩ tới nơi này là lao sư đạo tràng biệt khuất hắ mà nhắm mắt dưỡng thần tiếp dẫn cũng là tướng mạo khó khăn thăm thẳm thở dài khí chỉ gặp ngọc kinh sơn xuống tây phương phật giáo trận pháp bắt đầu co vào biến thành cùng tiện giáo xiển giáo cùng nhau lớn nhỏ trận pháp một màn này nhìn hồng vân h í p mắt cười mà nguyên thủy cùng thông thiên thấy thế sao hào hào trong lòng thầm than xem ra trò hay nhìn không được nhưng đột nhiên trong thai ra tới đạo âm chỉ gặp nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười hướng về phía hồng vân tiếng cười nói đạo hữu ha ha quên đi ta hồng vân cùng thái thanh sư huynh đồng dạng cái này thu đổ a tốt hơn theo duyên c h nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ x i n tiệt hai tòa trận pháp nháy mắt phường lớn thoáng cái liền đem tây phương phật giáo trận pháp cho lân quang một bên giống như ngọc kinh sơn xuống hai cái sương mù màu trắng trận pháp béo lùn chấp lịch hai cái liên thủ trực tiếp đặt mông đem màu vàng mập mạp nhỏ đôn cho lân q u a một bên đồng thời hai cái trắng chân thành kịch liệt bành trướng trực tiếp đem con đường cho chiếm trần đầy các ngươi tại chuẩn đề bất mãn phẫn hận đôi mắt phía dưới chỉ gặp hai cái trắng chân thành lại bắt đầu biến nào Tiệt một giáo hơi mới ngoài vòng, nhỏ bé một vòng, vừa mới lộ vừa ra đại ị a nữa phương, tiếp phòng cho chiếm xiển lần lớn giáo trực để đ lấy. trung tiểu theo thứ tự gạt ra trận pháp phía dưới một màn này làm cho nguyên thủy hài lòng điểm nhẹ đầu hồng vân đạo h ư u nói không sai trước sau trưởng ấu thứ tự chính là thiên lý vậy con mẹ nó t r u ẩ n đầy một đôi tràn ngập lửa g i ậ n đôi mắt n h ì n c h ẳ m c h ẳ m nguyên thủy thông thiên lúc đầu tốt một lần đều không có lao t ử kết quả hồng vân lại kéo lên cái này hai hàng xa lanh hắn khi hắn đồ đần không được rõ ràng chính là hồng vân âm thầm cùng các ngươi có giao dịch bình thường giao dịch r nguyên nguyên thủy còn như thế không muốn mặt nghĩa chính nghiêm tử quả thực chính là thổ phỉ Vô lại, đối với nguyên thủy so hắn lớn một điểm thông thiên cũng là ngạo nghệ chừng mắt chuẩn đề gật đầu tựa hồ lại nói ngươi nha không phục à bọn hắn phương đông thánh nhân chính là đoàn kết lại quên đi vừa rồi hai người bọn họ còn thầm suy nghĩ muốn nhìn kịch cử động nhìn xem tây phương nhị thánh cùng nguyên thủy thông thiên tầm đó chơi hội hồng vân cũng là cười lắc đầu bây giờ nhìn lại vẫn là thân mật như lửa đáng tiếc đến sau trở mắt chương năm mươi hai minh tranh ám đấu ngọc kinh sơn lao tử nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề còn có hồng vân lục đại thánh nhân theo thứ tự gặn ra ào ào ngồi xuống tại đỉnh núi xanh biết n u i xanh cao vút trong đây trong đó linh khí nồng đậm như nước trong năm thời gian dài rằng rặt mà qua hàng tỷ sinh linh lao tới mục đích thậm chí tuyệt đại bộ phận đều là cách xa nhau trời nam đất bắc dựa vào bọn hắn thực lực bản thân căn bản đổi u không đến nhưng lại quỷ dị đi tới mục đích đây là đối với trong lòng có đạo lại đạo trí kiên định thế hệ tán thành chính là thánh nhân mượn nhờ thiên đạo lực lượng vĩ lực đạo khả đạo danh khả danh đạo tuyệt không thể tả x ỉ ể n ứng thiên lấy đi đạo tranh một tuyến đoạn phía tây có đại giáo viết tây phương phật giáo độ hóa thiên địa có chính giáo viết đại thừa phật giáo vạn sinh linh hướng đạo tri tâm đều có thể độ ngũ giáo sáu tháng nào ràng thuật lên chính mình đại đạo nhưng mà cuối cùng hai cái phật giáo cũng là có chút khiến người im lặng chuẩn đề âm thầm đụa nghịch một cái tâm nhãn t r ư ớ c giới thiệu một chút chính mình giáo phái nói mình là đại giáo đây không phải là nói do muôn hô phía sau hồng vân à nhưng mà hồng vân cũng không đốc thì phản ứng sau trực tiếp đánh tới nói chính mình là chính giáo liền giống với hai cái phật giáo một cái nói mình là lớn một cái khác trực tiếp bày ra chính tông hai chữ cao thấp lập phán thánh nhân tầm đó minh tranh ám đấu phía dưới nhưng đại đạo cũng là không chút nào giả dối trong lúc nhất thời các pháp xuất hiện ngọc kinh sơn liên tiếp hiện ra dị tượng chỉ gặp ánh sáng vạn đạo tường vân văn đoá trên trời rơi xuống khí lành mặt đất n ở s e n vàng dị hương tập tập dị âm từng trận chạy tới hàng tỷ sinh linh dần dần si mê lâm vào đạo đại dương mê n h m ô n g bên trong đồng thời mê say đại đạo đại dương mê n h m ô n g phía trước lại xuất hiện ba tòa đại trận làm cho vô số sinh linh nhìn mà e sợ bước một tòa như thật như ảo che đậy sát cơ h u n g trận một cái khác trực tiếp chính là đ ẳ n g đằng sát khí bộ dáng khiến người dùng mình cuối cùng một tòa nhỏ nhất màu vàng nhạt đại trận nhìn như tường hòa v ạ n phần có thể tất cả mọi người lại nhìn thấy bên trong sóng lớn mánh liền sát cơ đạo không thể k i n h truyền dù cho là tây phương nhị thánh cũng rõ ràng biết điều ấy ba tòa đại trận giống như đứng ở hàng tỷ sinh linh trước mắt núi đao biển lửa. vô số sinh linh tại mê xây đại dương mê ngông phía dưới trực tiếp lâm vào trầm mê bên trong lựa chọn làm như không thấy cái gì đại trận nơi này như thế ấm áp đại đạo trong ô tuyển đi phía trước v ư ợ t sâu làm gì hàng tỷ sinh linh cơ hồ đều trì trệ không tiến chỉ có số ít sinh linh tâm trí kiên định cố nén ấm áp đạo âm dụ hoặc cắn răng kiên t r ỉ bước vào biến mất tại vô tận thâm viên bên trong ngũ giáo sáu thánh giảng đạo có thể nói là chưa từng có trừ đạo tổ tại tử tiêu cung giảng đạo bên ngoài tuyệt đối là h ư n g hoang thịnh sự ánh sáng vạn đạo tương vân vạn đó trên trời rơi xuống khí lạnh mặt đất nợ xen vàng dị hương tập tập diệm âm từng trận đủ loại dị tượng liên tiếp phát sinh phía dưới đông đảo bình thường thảo mộc tinh linh đều sinh ra linh trí hóa hình ra hàng tỷ sinh linh à o h à o hiểu ra đã từng quanh quẩn bọn hắn mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm nan để cuối cùng thời r a lập tức à o h à o lộ ra vẻ chợ hiểu mặc dù đạo hạnh cũng không phồng bao nhiêu nhưng bọn hắn cơ sở lại càng kiên cố hơn thậm chí còn có không ít nhỏ yếu sinh linh hóa hình không thành công không hoàn thiện tại đây một lần thánh nhân giảng đạo xuống cũng ảo hảo bù đắp trên bầu trời lại không thiên kiếp giáng lâm đây là thánh nhân giảng đạo thiên kiếp cũng không phải là không đến mà là xem ở thánh nhân trên mặt mũi chỉ hoãn vốn nên vượt qua thiên kiếp mới vừa tới cảnh giới bây giờ cũng là tới trước đạt đến cảnh giới sau đó lại độ kiếp đây là khái niệm gì cơ h ộ i chính là một trăm phần trăm độ kiếp thành công a đây là thiên đạo ngợi khen tham thảm ngàn năm năm tháng đã qua ngũ giáo lục đại thánh nhân chậm rãi đ ỉ n h chỉ giàn đạo h ào h ào mở mắt ra chỉ gặp vô tận ảo h d i l à o rượu đột nhiên dừng lại lâm vào t ạ i ấm áp mê say trong hải dương sinh linh h à o giật mình tỉnh lại giờ khắc này hàn g tỷ sinh linh cảm kích thần sắc phía dưới còn có càng nhiều hơn chính là tiếc nuối chỉ gặp ngọc kinh sơn tại trong tầm mắt của bọn hắn từng bước mơ hồ thân ảnh của bọn hắn ngay tại cấp tốc bay lượn khống chế không nổi lui tới mới bắt đầu trở về bỏ qua bọn hắn ý chí không cứng đến dùng lâm vào đạo đại dương mênh mông bên trong mê say bỏ qua ba tòa khảo nghiệm đại trận chỉ có cấm lên r ụ hoặc nhị được dục vọng số ít tâm trí kiên định sinh linh bước vào bọn hắn tiềm thức cho rằng vực sâu hắc á m ở trong giờ khác này lục đại thánh nhân mở mắt ra về sau ào ào nhìn về phía ba tòa đại trận bên trong chỉ gặp nguyễn thủ thông tin ê hai người cười mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là tướng mạo càng khổ mấy phần nhìn nhau về sau tiếp dẫn càng là thở dài một tiếng bất đắc di nhắm mắt mà chuẩn đề cũng là t r ừ n g mắt mắt to không phục thậm chí có chút đấu kỵ nhìn qua mặt khác hai tòa đại trận xiển tiệt hai giáo đại trận bên trong đồng thời còn lộ ra nhân giáo đại thừa phật giáo mơ hồ c h ữ viết cơ hồ chính là tứ đại giáo là một chuyện xiển giáo cùng nhân giáo loáng thoáng cùng một chỗ xem ra cũng là lao tử ngay từ đầu trong lòng có bếp khuất lần này hắn nhất định muốn tại nguyên thủy đại trận bên trong chọn mấy cái lai lịch tốt đồ đệ đừng một phần vạn mất、mặt. mà tiệt giáo đ đây cơ hồ đều là liên thủ a lẽ loi trơ trọi nhỏ gầy màu vàng mập m ặ p nhỏ liền so sánh đáng thương cô độc bất lực phía dưới tây phương phật giáo nghe qua sao có lẽ nghe qua nhưng so sánh trước mắt r ụ t hoặc tổng cộng cũng liền hơn ngàn sinh linh tiến vào đại trận màu và nóng cũng liền nói tây phương phật giáo đại trận bên trong sinh linh tội nghiệp chỉ có hơn trăm sinh linh phải biết đây mới là tiến vào sinh linh có thể hay không vượt qua trận pháp vẫn là không biết ta chuẩn đ ề hung hăng trận mắt nhìn thông thiên cùng nguyên thủy sau lại nhìn về phía lao tử cùng hồng vân lao tử là thiện thi tiến vào xiển giáo đại trận bên trong mà hồng vân cũng là tam thi ra hết quá không muốn mặc lúc này chuẩn đề cũng coi là biết vừa rồi hồng vân cùng bọn hắn bẩn t i ệ u giao dịch nguyên lai、like、là hồng vân đem bày ra trận pháp địa bàn để cùng nguyên thủy cùng thông thiên điều kiện chính là đi bọn hắn trong trận pháp lựa chọn người hữu duyên cỏ hồng vân quá gà tặc cứ như vậy không cần mất mặt thứ hai còn có thể định nọ xuống tam thanh quả thực quá không m u ố n mặt tiếp dẫn càng là vẻ mặt khổ tướng lắc đầu t h ở d à i phương đông tam thanh lúc đầu đã đủ khó chơi càng là khắp nơi cùng bọn hắn không hợp nhau bây giờ lại tới một cái hồng vân nói rõ chính là cùng tam thanh chỗ tốt quan hệ muốn làm h u n h đệ bọn họ a chuẩn đề ở một bên nhìn nó mắt hắm cũng nghĩ để tam thi đi、à. cũng không có triệt nguyên thủy cùng thông thiên làm sao lại đồng ý trước nhìn xuyển giáo đại trận nguyên thủy thiên tôn nhìn qua hồng vân tự mình thi cùng thiện thi một cái là âm thầm thở dài một hơi một cái khác cũng là có chút nhữ mày chỉ gặp làm cho nguyên thủy âm thầm xả hơi hồng vân thiện thi phương hướng người không sao chứ hô hô nhanh đến thánh nhân đại đạo ngay tại phía trước chỉ gặp một mặt màu tóc vàng tu sĩ thở hồng hộp đạo bao màu vàng thớt đỏ xuống lộ ra ngoài lấy một cái cái đôi không tệ màu vàng nhạt lân thiến còn không phát ánh sáng tốt xấu ngươi vàng trói lọi à kết quả chính là màu vàng đất lân thiến nhìn hết sức khó coi không nói càng là có chút kéo đẳng cấp thấp. hóa hình sau càng là một vị thân cao hai mét khôi ngô đạo nhân một bộ trung thực bộ dáng thở hồng hộc hồ khiêng một cái hòa ái nụ cười áo bào đỏ đạo nhân đầu đầy mồ hôi tràn trề xuống hắn càng lại áp lực lớn nhìn xem vô số bóng người tựa h ồ không ngừng từ bên người đi qua hắn cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người khác về sau trên lưng áo bào đỏ đạo nhân cũng là thở dài một tiếng vỗ xuống khiêng hắn hóa hình còn như thế thất bại đạo nhân nói có thể chính ngươi đi thôi nếu ngươi không đi ngươi liền không có cơ hội chương năm mươi ba không có gì cả hoàng long thả ta xuống đi cái này thế nhưng là cơ hội duy nhất ta áo bào đỏ đạo nhân lắc đầu thở dài hoặc là thở hồng hộc áo bào màu vàng đạo nhân nghe xong đầu đ ầ y mồ hôi trầm dai đem trên lưng áo bào đỏ đạo nhân đặt ở một bên tảng đá lớn bên đi thôi ngươi còn thất thần làm gì mau đuổi theo có lẽ ngươi còn có cơ hội bái nhập thánh nhân muôn hạng